Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Chương 361. Gen. Mỗi một ngày qua đi, bé con từng ngày trắng nõn, càng trở nên dễ nhìn, đôi mắt tựa như nho đen trong suốt sáng sủa, lông mi cong dài cùng nồng đậm, mắt to liên tục chớp chớp, lông mi run run, y như cây quạt cực dễ nhìn. Noãn noãn, noãn noãn, nhìn ở đây. Đại Bảo đứng phía bên phải noãn noãn không ngừng gọi. Tiểu Bảo thì đứng ở bên trái noãn noãn gọi, trong tay còn cầm một cái trống bỏi lắc lư, noãn noãn nhìn tiểu cựu cữu. Từ lúc tiểu bằng hữu noãn noãn lui đi nhiều nếp nhăn màu đỏ, cặp song sinh liền vô cùng yêu thích cô bé, ngay cả việc học cũng không làm, ngay cả tống gia cũng không về, ngay cả ngủ cũng ở lục gia bên này. Không nhìn tiểu cựu cữu, nhìn đại cựu cữu, cữu. Đại bảo tranh nhau cướp hận không thể mỗi ngày bá chiếm cháu ngoại gái á, đương nhiên, bá chiếm noãn noãn không chỉ một còn có lục vân khai quả thực chính là nữ nhi nô, hận không thể cả ngày ôm vào trong ngực. Hiện tại nhưng thật ra không ở đây, bởi vì Tống Tân Đồng Phồng lên đuổi người đi thư phòng đọc sách thêm một năm nữa liền phải tham gia khoa khảo, nếu không nắm chắc thời gian nào có thể thi đỗ. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng dưới dần co rút lại, phẳng không ít chẳng qua chính là ngực vẫn rất lớn, hì hì hắc nhìn nhìn đối với gương đồng, vương thị cả ngày làm canh bổ, làm cho cả người nàng đều mượt mà lên, bất mãn sờ sờ cằm còn tốt, không có hai cằm. Lười nhìn, Tống Tân Đồng quay người lại nhìn cặp song sinh, hôm nay chưa tịch hai đứa vẫn chưa về nhà. Chờ một chút liền đi về. Cặp song sinh lưu luyến nhìn chó ngoại gái tuét miệng cười, nếu là chúng ta cùng nhau qua năm thì tốt rồi. Không được hôm nay qua, ngày mai lại qua đây cũng được Tống Tân Đồng sờ sờ đầu cặp song sinh qua hôm nay Mấy đứa lại liền lớn thêm một tuổi tám tuổi Đúng vậy tỷ, tiểu bảo nhếch mép cười, tỷ yên tâm Tỷ phu đều nói đã nói với bọn đệ Bọn đệ đã là trụ cột trong nhà Chúng ta sẽ trông non tốt trong nhà Mấy đứa biết là tốt Tống Tân Đồng quay người từ dưới gối lấy ra hai cái hồng bao Đây là tỷ cho hai đứa Nói rồi lấy ra năm hồng bao Đưa cho hai cậu, đây là cho vương thầm các bà Đến lúc đó đệ đưa cho bọn họ Xem như là đệ đưa biết chưa Đệ cặp song sinh đều cho là giống nhau Mà nàng cho thì lại tính khác Tỷ đệ không lấy chắp tiền của đệ có rất nhiều bạc Đệ cũng không có tiêu loạn Đại bảo đẩy hồng bao cho cậu về Tồn bao nhiêu Tống tân đồng biết đại bảo sẽ không tiêu xài phung phí Tiền tiêu vặt cho cậu đều là bị tồn xuống Đại bảo tự hào ra dấu một cái năm Năm mươi lượng Nhiều như vậy a Tống Tân Đồng Cười vẫn là nhét hồng bao cho cậu, tì cho liền nhận lấy, chờ sau khi mấy đứa 14 tuổi, tì cũng sẽ không cho. Ở Đại Chu Triều, Nam Đinh 10 tuổi trở lên ở Nông Gia cũng có thể đỉnh môn lập hộ, mà ở toàn Đại Chu 14 tuổi trở lên mới bắt đầu phục lao dịch này nọ như vậy mới xem như là thành niên. Đại Bảo Cầm Bạc nhìn nhìn chó ngoại gái đang nằm, linh cơ vừa động đem hồng bao nhét vào trên tay của bé, tỷ để phát hồng bao cho noãn noãn. Tiểu bảo thấy cảnh đó, cũng nhét hồng bao vào tay kia của noãn noãn, để cũng phát hồng bao cho noãn noãn. Hai cậu nhét xong, liền quay người chạy đi về nhà. Hai tiểu tử này, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, sau đó khom lưng lấy ra túi tiền noãn noãn bắt được trong tay, noãn noãn ngoan, nương tồn cho con tồn làm đồ cưới a. Tống Tân Đồng nói đến đây thế nào lại cảm giác giống như là đang gạt tiền mừng tuổi của nữ nhi nhỉ. Bật cười than một tiếng, cầm hai mươi lượng bạc trong tay bỏ vào một hộp gỗ nhỏ mới Mấy cái này đều tồn cho khuê nữ xinh đẹp Cặp song sinh chạy đến bên ngoài nói lời từ biệt về nhà với Lục Mẫu và Lục Vân Khai Trước khi đi Lục Mẫu và Lục Vân Khai lại phân biệt đưa hồng bao cho các cậu Cũng là mười lượng một hồng bao Cặp song sinh khước từ một phen không chối được hai tiểu tham tiền Hai cậu cầm hồng bao về nhà đem bạc bỏ vào cháp tiền của mình chủ tịch xua cụ đón mới Năm nay Lục ra lại thêm hai người lục mẫu vẫn luôn cười đến không khép miệng được đặc biệt săn sóc đem cơm đưa tới trong phòng như vậy tống tân đồng ở cữ cũng có thể cùng nhau dùng cơm mấy người vây quanh bàn ăn ngay cả nôi của thiểu bằng hữu noãn noãn vừa mới ăn no cũng dọn đến cạnh mép bàn bàn bốn góc vuông vức đều có người ngồi mấy người đều mặc đến đỏ tươi vui mừng cái bọc bao noãn noãn cũng được cố ý đổi thành màu đỏ thẫm màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của noãn, noãn càng thêm dễ nhìn trong trắng lộ hồng giống một đứa bé phước trên bàn bầy đầy món tôm đai ngọc bóc vỏ cá quyết trưng rượu hoa điêu hoa nấm chân vịt tôm hùm la hán thịt hươu sắt miếng luộc gà xì dầu lạp xưởng thịt khô ốc nước ngọt hương cay sườn mềm chiên bánh bao đậu hủ còn có canh cá xuống sữa các loại món ở cữ nói chung ăn đến đặc biệt khoan khoái sau khi dùng qua bữa trưa trời lại nổi hoa tuyết lục vân khai ôm noãn noãn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn mai vàng cắm trong bình hoa đặt trên bàn dài cạnh cửa sổ hương lạnh thấm mà thơm dịu cực kỳ dễ người Noãn noãn, cha nói để con ra ngắm tuyết con liền đi ra, hiện tại không thể mang con ra ngắm tuyết, con liền ở chỗ này nhìn nhìn mai vàng là được rồi, đều là màu vàng. Lục vân khai sờ cái tay nhỏ của noãn noãn, nhẹ nhàng đung đưa, miệng nói liên miên cằn nhằn. Tống tân đồng bên cạnh không khỏi buồn cười, con bé lại nghe không hiểu, chàng nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Con bé nghe hiểu được ta gọi noãn noãn con bé cũng nhìn ta. Lục vân khai nói. Con bé chỉ là cảm thấy người này sao ẩm ý như thế, ẩm ý con bé ngủ. Tống tân đồng đem nữ nhi ôm qua, khuê nữ chúng ta nhìn thật là đẹp mắt. Lục vân khai nhu tình đưa tình nói, giống nàng, ta không có dễ nhìn như vậy, ta cảm thấy con bé giống chàng với nương, rất xinh đẹp. Tống tân đồng hôn mi tâm nữ nhi ngoan một cái, ngoan ngoãn ngủ đi trời này rất lạnh không ngủ nhiều không có ý nghĩa a Tống Tân Đồng không quá thích hôn miệng đứa nhỏ, một là lo lắng có vi khuẩn, hai là cảm thấy lại vô cùng thân thiết cũng không cần phải như vậy, hôn môi sao vẫn là để lại cho tú tài nhà mình đi. Hiện tại liền ngủ, còn chưa có đổi tã cho con bé. Lục Vân Khai lo lắng con bé tiểu. Vậy chàng đi đổi, Tống Tân Đồng đưa đứa bé cho Lục Vân Khai, chàng cẩn thận con bé đừng lại tiểu trên người chàng. Trước đó có mấy lần ban đêm, Lục Vân Khai ngủ đến nửa đêm rời giường đi xem noãn noãn có tẻ dầm không, kết quả mở tả ra phát hiện không có tiểu, lúc đang định mặc vào lần nữa, đột nhiên liền tiểu vào cả người hắn, buồn cười không. Lục Vân Khai ôm noãn noãn đi về phía tỉnh thất tiểu cũng không sao, con bé là noãn noãn của ta. Tống Tân Đồng nằm sấp trên bình phong nhìn động tác đổi tã thành thảo của Lục Vân Khai, mùi giấm nồng đậm nói chàng bây giờ chỉ thích con bé, đều không thích ta lục vân khai đem tã ướt thay ra ném vào trong bồn một lần nữa bao kỹ xong nói vì phu muốn thay quần áo cho nàng nàng cũng không cho a mi tâm tống tân đồng co giật nàng thế nào nghe thấy ấm ức như thế chứ bụng lỏng như vậy thế nào để chàng giúp a tống tân đồng bất mãn lầm bầm một tiếng nhìn lục vân khai lại đi giặt tã quên đi chờ vóc người ta khôi phục sẽ chậm rãi tính sổ với chàng chương ba trăm sáu mươi hai huyện lệnh tới cửa Trời đông giá rét lặng yên rời đi, mùa xuân ấm áp liền tới. Trong nháy mắt liền tới tháng 2, khắp núi đồi hoa đào nở đầy cành, hồng nhạt điểm xuyết núi xanh, có một nét mỹ cảm khác. Tống Tân đồng đổi lại áo ngoài mỏng nhẹ ôm đứa bé đã 2 tháng ngồi trong đình nhỏ trong hậu viện, noãn noãn từ sáng đến tối rất ngoan, ăn no liền ngủ, hiện tại vừa mới tỉnh lại bú sữa, mở một đôi mắt ngập nước nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng đều rất hiếm lạ. Noãn noãn nhìn hoa đào đầy khắp núi đồi không ngừng kêu a a. Hai tay không ngừng hưa cũng không biết đang nói cái gì Tống Tân Đồng tiện tay về một đoá hoa đào xuống Đặt vào lòng bàn tay tay noãn noãn không ngừng hướng về lòng bàn tay sơ soạng. Có điều cánh tay nhỏ bàn tay nhỏ quá ngắn Căn bản không với được noãn noãn vẫn tức giận bất mãn A a kêu to trình bày chi tiết mẹ ruột quá chán ghét Tống Tân Đồng cười ha hả đưa hoa đào vào chỗ tay Con bé có thể đụng vào con bé bắt được hoa vào trong tay một phen A a a kêu Tiểu cô nương thích hoa như thế, sau này cũng không biết thích đẹp bao nhiêu. Tống tân đồng cúi đầu hôn đỉnh đầu mũ quả dưa của bé, cô nương gia quá yêu đẹp thế thì không được. Vương thị ở bên thu thập trậu than, nhịn không được nói cô nương gia thích đẹp là thiên kinh địa nghĩa, tiểu tiểu thư dễ nhìn như vậy càng phải trang điểm nhiều mới phải. Tiên kinh địa nghĩa, ý chỉ chuyện đương nhiên. Cô nương, năm nay hoa đào nở còn tốt hơn so với năm ngoái, chỉ là năm nay không làm rượu hoa đào, rơi hết cả vẫn có chút đáng tiếc. Vương thị nói, người trong thôn đều tới hỏi. Tống Tân đồng hỏi, hỏi qua nhưng nghe đến cô nương không làm rượu hoa đào đều cảm thấy đáng tiếc các nàng thật muốn giống như năm ngoái dựa vào hoa đào kiếm chút bạc như vậy. Vương thị nói, nô thị nghe nói trong thôn có mấy nhà tự mình hái hoa đào đi thị trấn bán, có người mấy nhà thì tự mình nhưỡng rượu hoa đào. Vậy để cho các nàng làm đào hoa thôn khắp núi đồi đều là hoa đào các nàng yêu làm thế nào liền thế ấy. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn đi vào trong viện, trong viện phơi đầy ớt đỏ, đã sắp hong gió, ớt này đều là tháng 10 năm ngoái trồng, lại thêm dựa vào nhiệt khí của cùi lửa mùa đông, thế tăng cũng không tệ lắm, mặc dù không có sinh sản nhiều như trong ngày hè, nhưng cũng có không ít. Dưới ruộng đều lật được rồi, Tống Tân Đồng sờ sờ ớt đã hong gần được rồi, không sai biệt lắm có thể lấy hạt giống. Các thôn dân đang lật liền phơi mấy ngày sau là có thể trồng. Vương thị đáp lời ớt đã gieo dưới ruộng đã chui từ dưới đất lên, sắp dài gần ngón tay, đợi mấy ngày nữa là có thể chia rồi. Trong thôn đã có hơn 10 hộ đăng ký muốn trồng ớt, Hai ngày nay sẽ liền đến ký hiệp ước với cô nương. Chỉ có hơn 10 hộ, tống tân đồng nhíu mày, bọn họ có nói là lo lắng cái gì không? Lo lắng bán không được giá. Vương thị nói, cha Tiểu nguyệt đã đi thuyết phục nghĩ đến hẳn là sẽ lại nhiều hơn chút. Không cần, không muốn trồng cũng được. Tống tân đồng khoát tay áo, đem vài mẫu mầm ớt hiện giờ phân cho thôn hộ nguyện ý trồng, còn lại chúng ta tự mình trồng hết. Vương thị cô nương thế nhưng chúng ta không có nhiều đất như vậy, một nhóm hạt giống này thu thập ra ít nhất có thể trồng gần trăm mẫu đất. Không sao, ngoại ô không phải lại mua mấy trăm mẫu đất sao. Đem lúa mạch yêu ớt dọn dẹp ra trực tiếp trồng ớt, hẳn là đủ rồi. Tống Tân Đồng dừng một chút chờ tháng ba cắt lúa mạch chúng ta lại trồng một đám ớt cũng như thế chỉ là chậm một tháng cùng lắm thì chúng ta thu muộn một ít cũng được. Vương Thị gật đầu cô nương nói phải. Lúc này Dương Tiểu Nguyệt vội vã từ gian ngoài chạy vào cô nương bên ngoài có người nói là muốn tìm cô nương. Vương Thị là ai? Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu không biết giống như là từ huyện thành tới ăn mặc được một thân phú quý cũng không biết là công tử nhà ai. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhíu mày từ huyện thành tới. Tống Tân Đồng nhưng không nhớ được nàng biết quý công tử nào ở huyện thành. Vương Thẩm ngươi đi xem, ai, Vương Thị bước nhanh ra ngoài, không đầy một lát liền dẫn hai người đi đến, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc rất chính khí, phía sau còn theo một gã sai vặt. Vương Thị đi tới nhỏ giọng nói, cô nương, hắn nói là hắn là huyện lệnh mới tới. Huyện lệnh, Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn lại về phía nam nhân tuổi trẻ kia ước chừng 24-25 tuổi. Hắn không nói là huyện lệnh, nàng còn tưởng rằng là quý công tử nhà ai Tống Tân Đồng đưa noãn noãn cho tiểu nguyệt Làm cho nàng ôm vào buồng trong Sau đó đứng dậy phùi phùi nếp uốn trên y phục ra ngoài đón Gặp qua huyện lệnh đại nhân, không biết đại nhân tới Dân phụ không tiếp đón từ xa Lục phu nhân có lễ Tân nhiệm huyện lệnh địch quân hạo chắp tay Đại nhân mời ngồi Tống Tân Đồng dẫn người vào phòng khách ngồi xuống Lại để cho người đưa trà lên Không biết đại nhân đến đây có việc gì ta chỉ là thủy tiện đi một chút điều tra nghe ngóng dân tình địch huyện lệnh ôn nhuận có lễ cười cười lúc đi tới đảo hoa thôn nhìn thấy xưởng san sát mấy chục công nhân rất là náo nhiệt sau khi hỏi thăm mới biết được thì ra miến thịnh hành ở đại chu là xuất thực xưởng của lục phu nhân thực sự là đáng kính Tống Tân Đồng giật giật môi, cười cười, nàng mới không tin lời của địch huyện lệnh đâu, toàn thanh giang huyện ai không biết nhà nàng thu khoai lang làm miến, chính là cái gọi vô sự không lên điện tam bảo, người bận rộn như địch huyện lệnh vậy đâu có công phu nhàn rỗi đến tùy tiện đi một chút. Vô sự không lên điện tam bảo nghĩa là không có chuyện gì thì chẳng tới tìm có mục đích mới tới. Đại nhân khách khí Ấn tượng của Tống Tân Đồng với vị địch huyện lệnh này vẫn là rất tốt, hắn tiền nhiệm từ năm ngoái tới nay, đến năm nay đã hơn nửa năm công phu, đem thu nhập từ thuế khôi phục lại bộ dáng lúc trước, còn xử lý tốt nhiều vụ án, rất được khen ngợi Hắn hẳn là một quan tốt làm thật đi, địch huyện lệnh nhấp miệng trà ướp hoa, sau đó nói, lục phu nhân ta nghe nói làm miến là dùng khoai lang Đúng vậy, Tống Tân Đồng gật đầu, không có dấu giếm Địch huyện lệnh nói thật đúng là thần kỳ, không nghĩ đến loại lương thực phụ chắc bụng này vậy mà có thể làm thành thứ trơn mịn như vậy. Đại nhân muốn nói cái gì? Tống Tân Đồng không quá muốn vòng vèo với hắn, một là tốn thời gian mất công lấy lòng, hai là nàng cũng không cảm thấy bản thân có thể vòng qua được nam nhân tinh với tính toán này. Địch huyện lệnh ngẩn ra, không khỏi cười rộ lên, lục phu nhân ngay thẳng, vậy bản quan cũng không vòng vèo với lục phu nhân sưng hô từ ta biến thành bàn quan, đây là lấy thế lực quan phủ nói chuyện với nàng Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, sợ là không dễ cự tuyệt lắm Địch huyện lệnh nói, bàn quan đã xem qua điều tra thổ địa của Thanh Giang huyện Trừ ruộng tốt đất đai phụ cận huyện thành có cấu tạo và tính chất thượng tầng ra Các chấn nhỏ hạ hạt khác thổ địa nhiều là vùng núi thổ địa cũng không quá màu mỡ Không thích hợp trồng các loại lương thực như lúa gạo và lúa mạch Nhưng thích hợp trồng khoai lang kiều mạch các loại Tống Tân Đồng gật đầu, đào hoa thôn chính là thổ địa như vậy, vùng núi ruộng cạn so ra không chỉ nhiều hơn ruộng nước hơn nửa. Bản quan nghĩ lục phu nhân đã muốn thu khoai lang, vậy không ngại đem phạm vi thu mua mở rộng đến toàn huyện. Địch huyện lệnh đưa ra ý nghĩ của mình. Tống Tân Đồng biết ý thứ của hắn, mở rộng đến toàn huyện cũng không phải chỉ là thu hơn mấy trăm nghìn cân, hắn là muốn cho bách tính toàn huyện đều trồng nhiều khoai lang loại cây nông nghiệp cao sản này, đến lúc đó bán cho xưởng của nàng toàn huyện lớn như vậy khai hoang trồng khoai lang số lượng rất lớn xưởng nhà nàng ăn không vô giang gia cũng ăn không vô tống tân đồng lắc lắc đầu đại nhân nếu như số lượng ít còn được nhưng nếu số lượng quá nhiều xưởng chúng ta cũng không thu được địch huyện lệnh nói lục phu nhân nhưng có từng nghĩ đến mở rộng xưởng chương ba trăm sáu mươi ba đôi bên cùng có lợi Đại nhân ta từng nghĩ tới, nhưng biện pháp này sợ là không thành, giá thành quá cao, mở rộng xưởng ta tất phải đầu nhập nhiều nhân lực tài lực hơn, hơn nữa hiện tại sinh ý miến tại đại chu cũng không được khá lắm, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ mua. Tống Tân Đồng nói, miến bị Giang Minh chiêu đưa giá cao bán cho nhà người phú quý, dân chúng bình thường có thể không tiếc dùng tiền mua cũng không nhiều. Địch huyện lệnh uống một ngụm trà, lục phu nhân có thể có phương pháp khác không, bách tính thanh giang huyện bần cùng không bị được một cái thôn nhỏ giàu có ở giang nam, bản quan có ý muốn tạo phúc vì bách tính, còn tỉnh lục phu nhân có thể đưa ra viện trợ, bản quan trước đại diện mấy nghìn hơn vạn bách tính thanh giang huyện tạ ơn lục phu nhân. Đây là muốn bức nàng, tống tân đồng khẽ nhíu mày, đại nhân cũng không phải ta không muốn, mà xác thực là ta không có cái năng lực kia. Địch huyện lệnh cười nhạt lục phu nhân ngươi nói đùa, thanh giang huyện to như vậy trừ ngươi ra sợ rằng không ai có năng lực này. Nâng nàng lên cao như vậy, là muốn nàng ngã chết sao? Tống tân đồng bưng chén trà gốm men xanh lên, uống một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng đang muốn nói chuyện. Địch huyện lệnh lại nói, lục phu nhân thu nhiều khoai lang, mở rộng xưởng, sinh sản ra nhiều miếng hơn, bán ra càng nhiều kiếm được cũng nhiều hơn. Nếu như lục phu nhân có thể giúp bản quan việc này, chỉ cần bản quan ở thanh giang huyện một ngày, chỉ cần lục phu nhân có bất kỳ gì cần giúp nếu không phải là chuyện không hợp quy củ thông báo một tiếng là được. Một cái nhân tình lớn như vậy. Cái này nàng phải suy nghĩ cho kỹ một chút. Tống Tân Đồng nâng má, nghĩ nghĩ, vì cái gì đại nhân nhất định phải nhìn chằm chằm khoai lang. Thanh giang huyện chúng ta không có gì đặc sắc khác sao. Địch huyện lệnh bật cười, 16 huyện lĩnh Nam, mà huyện có vài bố tử huyện sản rượu, lâm huyện có cây dâu, mà thanh giang huyện chúng ta, núi trái lại nhiều, nhưng không có chỗ đặc sắc. Thổ sản vùng núi đâu? Tống Tân đồng hỏi, lĩnh Nam dựa núi toàn bộ lĩnh Nam giá của thổ sản vùng núi cũng không quá cao. Nếu không hắn cũng sẽ không nhìn trúng sưởng khoai lang của lục phu nhân, một văn một cân khoai lang, trồng nhiều vài mẫu khoai lang một năm cũng có thể kiếm thêm gần 10 lượng, so với ngày tháng trước khi ăn bữa trước không có bữa sau, còn thường xuyên muốn loạn đói tốt hơn mấy lần. Tống Tân Đồng nhìn ra ý thức của địch huyện lệnh, đại nhân, lúc trước ta thu khoai lang một văn một cân chẳng qua là vì lúc đó khoai lang ít, nếu thật dựa như ngài nói toàn huyện trồng khoai lang quy mô lớn, vậy ta liền không có khả năng lại lấy cái giá này đi thu. Ngài nghĩ một chút toàn đại chu chỉ có số ít người có thể mua miến, giá tất nhiên cao, nếu như toàn đại chu khắp nơi có thể thấy, vậy giá còn có thể cao sao? Đương nhiên sau đó không thể bán ra giá cao ta nhất định sẽ trừ xuống từ mua khoai lang hoặc là tiền công ở xưởng. Tống Tân Đồng đem giá thị trường nói một lần, hơn nữa ta còn có đối tác sinh ý này cũng không phải một mình ta định đoạt. Địch huyện lệnh không phải người ngu rốt tự nhiên minh bạch đạo lý này, vậy lục phu nhân cảm thấy cái giá nào thích hợp? Này còn khó mà nói, đại nhân có thể để ta lại tính toán một phen sau lại nói không? Ta cũng không dám tùy tiện đáp ứng yêu cầu của đại nhân, nếu như dân chúng thực sự trồng ra, mà ta lại không thu được khổ vẫn là dân chúng. Tống Tân Đồng nói, địch huyện lệnh gật đầu tốt lắm, lập tức liền phải vào mùa xuân gieo trồng khoai lang, còn thỉnh lục phu nhân nhanh chóng cho bản quan một đáp án. Được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đại nhân cũng xem xem lại thương hộ khác có thể có sinh ý đặc sắc có thể làm cho bách tính thêm củi tăng lương. Địch huyện lệnh ừ một tiếng, đã như vậy, vậy bản quan liền cáo từ. Đại nhân đi thong thả. Sau khi tiễn địch huyện lệnh Tống Tân Đồng để Vương Thị thu lại chén trà, nàng cũng tính toán đi về nhà. Vương Thị nói, đại nhân này sao có thể bức bách cô nương thu khoai lang chứ? Hắn là muốn thêm một khoản nàng nặng trên bàn chiến công của mình, chẳng qua coi như là suy nghĩ vì dân chúng đi tính là một quan tốt. Tống tân đồng đem noãn noãn đã ngủ đặt vào xe trẻ con nàng chuyên thỉnh thợ mộc làm cầm chăn nhỏ hơi mỏng đắp lên trên xe đầy em bé, cản gió xuân phẩy nhẹ cho bé. Vương Thị nói, năm nay trong thôn lại trồng không ít khoai lang, khoai lang trong thôn cũng có thể làm miến mấy tháng, nếu như thêm ngoài thôn thậm chí toàn huyện nữa, khoai lang kia sợ muốn để cho hỏng rồi. Đúng vậy, ta còn không đáp ứng hắn. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé đi ra ngoài, có hai ngày nữa liền 15, người cửa hàng rang ra sẽ tới, khi đó ta lại hỏi lượng tiêu thụ một câu, đến lúc đó lại ra quyết định. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé theo đường nhỏ đá xanh uốn lượn đi về nhà, mới vừa đến cạnh ruộng tôm từ rất xa đã nhìn thấy Trương Thúy Hoa từ giữa thôn bên kia tới. Năm ngoái Trương Thúy Hoa bị đạp đến trên đất ngã gãy xương sườn. Nuôi hơn nửa năm mới xuống giường được nàng còn nghe nói hiện tại tống ra đều kẹp đuôi làm người tống trường viễn cũng suy sụp tinh thần đến không được vẫn nằm ở nhà không muốn gặp người. Có điều rốt cuộc là cái dạng tình huống gì tống tân đồng mới lười phản ứng đâu lại không liên quan gì tới nàng hơn nữa hiện tại sau khi trực tiếp vạch trần thân thế thì trương bà tử bọn họ cũng không mặt mũi đến tìm nàng chiếm tiện nghi. Ai nấy tự qua không quấy nhiễu nhau nhưng thật ra rất thoải mái. Tống Tân Đồng đẩy xe em bé đi tới cạnh cầu nhỏ, Trương Thúy Hoa cũng đang đi tới, hai người đụng đầu thần sắc bà ta khiếp nhược nhìn nhìn Tống Tân Đồng, miệng lúng túng giật giật như là muốn nói cái gì, nhưng lại ngại nói chuyện. Tống Tân Đồng không để ý bà ta đẩy xe nôi tiếp tục đi về phía gian phòng trên sườn núi. Tân Đồng, cuối cùng Trương Thúy Hoa vẫn là mặt dày mày giãn mở miệng. Tống Tân Đồng nhìn bà ta một cái, không nói chuyện. Trương Thúy Hoa nói ta, ta nghe nói nhà các ngươi lại có mầm mới. Mọi người cũng có thể chồng ta, ta cũng muốn chồng một ít. Hơn nửa năm không gặp cả người Trương Thúy Hoa già hơn không chỉ 10 tuổi, tóc bạc không ít, cả người cũng gầy gò tiểu thủy, xem ra ngày tháng trong nhà nửa năm này rất không dễ chịu. Tân đồng trước đây đều là thầm không đúng, người đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta một lần, để chúng ta cũng theo chồng một ít đi. Trương Thúy Hoa vừa nói vừa lau nước mắt, nửa năm qua, bà ta thật là quá khó qua. Vừa là bồi tiền vừa ra là ra tiền thuốc men, tống gia ở trong thôn vốn xem như là tiểu phú thoáng cách trở thành không đáy, còn nợ bên ngoài không ít. Trường bà tử lại đem tiền tồn dưỡng lão trước đây keo kiệt đánh chết cũng không lấy ra, bụng con dâu lập tức liền muốn sinh, trường viễn còn muốn đi thư viện đọc sách, lúc đầu tháng tay trường quý lại bị thương, cả nhà liền dựa vào một mình tống đại giang làm công ở bên ngoài chống Không có cách nào Trương Thúy Hoa chỉ có thể tới tìm tống tân đồng, nàng tha thứ cho các bà, các bà có thể trồng khoai lang bán cho xưởng một năm trồng vài mẫu khoai lang, cũng có thể kiếm chừng mười lượng bạc, ở đâu có thể tìm được loại chuyện tốt như vậy chứ. Nếu không phải là Trương Bà Tử, bà ta cũng sẽ không mắng theo Trương Bà Tử vì đáy lòng không thoải mái, hại mọi người đều chịu khổ Trương Thúy Hoa càng nghĩ càng giận sớm biết. Ai? Tống Tân Đồng nhìn Trương Thúy Hoa không ngừng lau nước mắt, mặc dù vẫn là cực độ không thích nhưng không muốn có nghiệp chứng, liền xem như là thích đức cho noãn noãn đi, người có biết trồng loại mầm rau kia là phải ấn giấu tay không? Biết, Trương Thúy Hoa gật đầu, bà ta sớm đã nghe ngóng rõ ràng, nếu như bị phát hiện bán cho người khác là phải dựa theo tổng giá trị trồng bao nhiêu mầm kết xuất ra bao nhiêu quả bồi thường, bà ta cũng không đánh cái tâm tư gì chỉ nghĩ chồng một đám cho tốt chờ sau khi bà thu rồi trả hết tiền chữa bệnh năm ngoái. Vậy ngươi đi tìm Dương Thụ đăng ký, hắn sẽ nói kỹ với ngươi một chút. Tống Tân Đồng nói xong tiếp tục hướng về nhà đi đến. Cảm ơn Tân Đồng, trường Thúy Hoa đặc biệt cảm kích nói, đây đâu phải cái gì sao trồi, rõ ràng là phúc tinh trương bà tử trong nhà kia mới là cái sao trồi, càng già càng hồ đồ. mươi 364, bát tự không hợp, nốt nhạc đệm hôm nay rất nhanh liền bị nàng quên ra phía sau, nháy mắt liền tới ngày 15 tháng 2 này, giang ra lại tới vận miến. Đồng hành mà đến còn có Giang Minh Chiêu, hắn nhìn tiểu cô nương noãn noãn mềm manh phơi nắng dưới ánh mặt trời, lập tức liền thích vô cùng, như vậy cũng dễ nhìn, Lục Vân Khai, đem khuê nữ ngươi làm con gái nuôi của ta đi. Không cần, bát tự không hợp. Lục Vân Khai cự tuyệt, hắn mới không muốn nữ nhi đáng yêu nhất nhất của mình gọi người khác là cha đâu. Giang Minh Chiêu hắc một tiếng, bất mãn nói, ngươi thế nào lại bát tự không hợp. Bát tự nữ nhi ngươi bao nhiêu, ta trở lại để cao tăng trong chùa tính toán thử. Bác tự của nữ như ta là vật tư mật, vì sao ta phải cho ngươi. Lục Vân Khai ngăn trở tầm mắt của Giang Minh Chiêu thích khuê nữ tự mình trở lại sinh một đứa là được, không được mơ ước khuê nữ của ta. Giang Minh Chiêu câm nín, sao hắn không biết sau khi Lục Vân Khai làm cha rồi biến thành như vậy. Nếu không vậy thì định thân từ bé cho con ta với khuê nữ ngươi. Không, Lục Vân Khai cự tuyệt không chút suy nghĩ, trướng mắt con ta. Giang Minh Chiêu nhíu mày, như từ nhà hắn thế nhưng là từ tôn đích hệ Giang ra tiền nhà bọn họ bạc triệu, không ít người cầu bợ nữa đâu. Ý hắn không phải thế. Tống Tân Đồng vẫn ở bên cười nhìn hai người tranh cãi vội giải thích chờ đứa nhỏ lớn lên lại nói đi, quan trọng nhất là con bé thích mới được chúng ta không muốn thay con bé quyết định việc này, không thể manh hôn ách gà. Giang Minh Chiêu nói, mệnh cha mẹ lời mai mối, đó là lễ thường, sao đệ muội có thể để chính con bé chọn. Vạn nhất nhân phẩm không tốt thì sao? Ý của ta là trên điều kiện tiên quyết là con bé thích chúng ta còn phải khảo sát người mới được, không phải nói con bé tùy ý thì một người là được. Tống Tân Đồng không nói gì quan trọng nhất là hợp tâm ý con bé thật tình đối tốt với con bé. Giang Minh chiêu cười cười nói, vậy ta đem con ta đưa qua đây, để cho bọn họ cùng nhau lớn lên. Nói đến mấy cái này làm chi còn sớm. Lục Vân Khai nghĩ khuê nữ xinh đẹp như vậy bị tiểu tử nhà người khác ổi đi, đáy lòng lại càng thấy không thoải mái. Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Lục Vân Khai không khỏi cười, nói sang chuyện khác Giang Công Tử công phu bên kia đã thanh toán xong chưa? Còn chưa có, Giang Minh chiêu nói, qua năm sau, xưởng chúng ta lại thêm một ít nhân thủ, làm miến nhiều thanh toán chắc là phải tốn chút thời gian. Tống Tân Đồng cười cười, đột nhiên nghĩ tới ý thức của địch huyện lệnh tới cửa hôm ấy, nói đơn giản một chút Giang Công Tử ngươi thấy thế nào? Giang Minh chiêu nói: đệ muội sau đầu năm cửa hàng của chúng ta ở địa phương lại phát hiện cũng có người làm ra miếng này, chỉ là chất lượng làm ra không có tốt như của đệ muội cũng không có dai chân thoải mái như vậy. Nhà phú quý người ta không phải quá thích nhưng dân chúng bình thường rất thích. Tống Tân đồng nhíu mày không nghĩ đến có người thậm chí có thể đoán được bước cuối cùng chỉ là thiếu chút bí quyết cho nên làm ra còn không quá tốt. Toàn đại tru mấy trăm vạn người nhà người phú quý chỉ chiếm số ít số lẻ dân chúng bình thường thế nhưng nhiều vô cùng. Vậy có ảnh hưởng gì với sinh ý của chúng ta không? Tống Tân Đồng lo lắng hỏi. Tạm thời còn chưa có, nếu là thật sự bị người làm ra tốt như nhà đệ muội thế thì nói không tốt. Giang Minh chiêu dừng một chút, nếu là như thế chúng ta sẽ suy nghĩ hạ giá. Hạ giá, vậy giá chọn mua từ chỗ nàng đây cũng sẽ hạ thấp, vậy giá thành mua khoai lang cũng phải hạ thấp. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, không nghĩ đến trí tuệ của cổ nhân lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã có thể làm ra. May mắn, may mắn phương thuốc của tiểu lầu nàng thành thành thật thật mà nắm ở trong tay Cho tới bây giờ, phối liệu của các loại món kho vẫn đều là làm xong từ trong nhà Một bao lại một bao gửi tới tiểu lầu, hai bao cơ bản có thể sử dụng một hồi Nước suốt thiếu liền dùng một bao, dư lại canh gia vị là có thể sử dụng lặp lại Nhưng phối liệu mỗi ngày phải thêm vào, bức cho bảo đảm vị đủ Có điều gần nửa năm hẳn không chịu ảnh hưởng quá lớn Thế nhưng đệ muội vẫn là sớm làm chuẩn bị mới tốt Giang Minh chiêu lại nói tháng tư sau khi thuyền vận hài ngoại khởi hành chúng ta muốn vận rất nhiều miến ra, còn thình đệ muội để bụng hai tháng này hết sức làm nhiều một ít càng nhiều càng tốt. Được, đáy lòng tống tân đồng yên lặng tính toán một chút tháng tư, vậy vẫn phải mời nhiều công nhân một ít mới được thừa dịch còn chưa có tràn lan toàn bộ kiếm nhiều một khoản trước hiện tại khoai lang của toàn bộ đào hoa thôn đều ở chỗ nàng, dự đoán làm được tới tháng tư chắc là đủ rồi. Nói thỏa đáng, lại kết toán miến, lại lấy được một ngàn lượng ngân phiếu, đáy lòng Tống Tân Đồng cũng vui vẻ tâm tình tươi đẹp không ít. Đệ muội ta thấy hiện tại đã trồng loại ớt kia. Giang Minh Chiêu nói, đúng vậy, đã ươm giống, chậm nhất là cuối tháng 6 lại có thể được mùa một nhóm. Tống Tân Đồng nghĩ đến tống gia bên kia đã cắt ra tới 5.000 cân ớt khô, một nhóm này cháy lại có thể bán trước cho Giang Minh Chiêu, do dự một chút nói, Giang Công Tử, loại gia vị này ngươi thu bao nhiêu tiền một cân. Chỉ bán cho một nhà ta Giang Minh Chiêu trong đầu truyền rất nhanh, ngươi muốn bao nhiêu Giang Công Tử cũng biết loại gia vị này tinh quý ta không dễ dàng gì Mới chăm sóc ra được mấy nghìn cân, ba mươi mẫu đất mới được một chút như thế Giang Công Tử ngươi suy nghĩ một chút Tống Tân Đồng đưa ra một ngón tay, ta cũng không cần giá cao Nhìn trên phần chúng ta hợp tác lâu như vậy, một lượng bạc một cân Giang Minh Chiêu nhíu nhíu mày, ớt này cũng quá mắc chút Giang công tử ngài yên tâm ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu thiệt trước khi chúng ta sản xuất lượng lớn ta bảo đảm cái giá này người mua đặc biệt nhiều. Tống Tân Đồng có tự tin này. Giang Minh Chiêu lắc lắc đầu quá mắc ớt bên trong thỏ lạnh ở cửa hàng của đệ muội cũng không ít cái này sao có thể làm cho người ta tiếp thu được ớt mắc như vậy. Tống Tân Đồng muốn một lượng bạc một cân Giang Minh Chiêu hắn qua tay bán ít nhất bốn lượng bạc một cân mới có thể kiếm lớn nếu như bạc nhỏ hắn căn bản không có ý kia. Giang công tử, lời không thể nói như vậy, ớt ta làm thỏ lạnh cũng không ai ăn, ta còn có thể dùng lặp lại Một phần thỏ lạnh trong từ lâu ở lĩnh Nam của Tống Tân Đồng liền muốn bán hai lượng bạc rẻ đâu ra Hơn nữa hiện tại ta ở ngay lĩnh Nam thành mở hai nhà cửa hàng, chỉ có nơi này có ớt toàn đại chu nhiều nơi như vậy cũng không có, sao lại bán không được Tống Tân Đồng tiếp tục nói tiền vốn ta đắt, chỉ cần một lượng bạc một cân đã là giá hữu nghị Nếu như ta bắt được bến tàu bán cho thương hộ vãng lai, hai ba lượng bạc một cân cũng có người chịu mua. Giang Minh Chiêu nào không biết đạo lý này, người lúc trước từng ăn ớt nhưng đều hiếm lạ đến không được, nhưng tìm khắp nơi đều không tìm được chính là bán mười lượng một cân, cũng là có người không tiếc mua. Bây giờ ngươi có bao nhiêu? Không nhiều chỉ có sáu nghìn cân. Năm ngoái dùng ớt không ít, còn có năm sáu nghìn cân, lấy một chút nhóm ớt mới vào này, gom đủ sáu nghìn cân. Ta đều muốn, Giang Minh Chiêu nói. Giang công tử quả thực có quyết đoán. Tống tân đồng cười nở hoa, vậy ta để tướng công trình hiệp ước cho chúng ta. Giang Minh chiêu gật đầu, để mỗi người dự đoán có thể bán lớn bao lâu. mươi 365, thích ngực lớn. Ít nhất năm nay tới sang năm chúng ta có thể độc chiếm một phần, nhưng năm sau liền không xác định ta lo lắng có người tìm được hạt giống, đến lúc đó nếu tràn lan giống như miến ở 6 tháng cuối năm. Liền không đáng giá, dự đoán giá liền không sai biệt lắm so với hương liệu phổ thông, hoặc là nhiều một chút Tống Tân Đồng nói, hiện tại những thứ hương liệu như hoa tiêu trong cửa hàng y dược chỉ hơn 10 văn một tiền Những thứ từ nước ngoài đến giống như thì là Ai Cập đây trái lại có thể bán được tám chục văn tiền một tiền Hơn nữa đại chu cũng có người học trồng thì là Ai Cập mấy năm nay giá cũng có xu thế hạ thấp Giang Minh chiêu minh bạch ý của nàng chính là phải mau kiếm tiền Chờ không kiếm tiền liền bỏ, hoặc là giảm bớt sản lượng Giang công tử yên tâm ta sẽ không làm ngươi thiệt nếu ngươi bán không được liền trả hết lại cho ta tự ta dùng để nấu ăn. Tống Tân Đồng thấy hắn còn có một tia lo lắng, liền cười nói. Giang Minh chiêu cười nói, đệ muội đừng lo ta còn chưa có không có tiền đồ như vậy. Nếu là có nhiều, đến lúc đó bán ra biển đi. Trên mặt Tống Tân Đồng co giật ớt hẳn là từ bên ngoài truyền vào đi. Nàng do dự một chút hỏi, Giang công tử ta cảm thấy thứ này vẫn là đừng bán ra bên ngoài, tốt nhất vẫn là khảo sát một chút xem chỗ kia có hay không đi. Giang Minh chiêu nghi hoặc nhìn nàng một cái, không biết vì sao nàng phải nói như vậy. Lục vân khai một lần nữa trở về mặt mày nhảy nhảy, đưa hiệp ước cho hai người, xem xem, khả thi. Giang Minh chiêu nhìn thoáng qua từ đầu tới cuối, gật gật đầu, có thể. Nói liền ấn dấu tay, Tống Tân Đồng cũng theo ấn một phần, hai người mỗi người giữ một phần hiệp ước. Tống tân đồng hồ với đại nha một tiếng, làm cho nàng ấy về tống ra đi chuẩn bị 6.000 cân ớt, chờ nàng sau, lại nói với Giang Minh Chiêu thời gian còn sớm, Giang công tử uống một chút trà, các nàng chuẩn bị cho tốt sẽ đưa sang đây. Giang Minh Chiêu gật đầu, nhàn nhã bắt chéo chân uống trà. Lục Vân Khai ngửa đầu liếc mắt nhìn trời xanh thẳm, lần trước vị vệ công tử kia có làm thành chuyện đó không? Làm thành. Nói đến chuyện này Giang Minh Triều liền tinh thần, nếu không phải là ngại với người kinh thành, ta còn thật muốn làm cửa sinh ý này. Thế nào, Tống Tân đồng nghĩ đến cái ý kiến hai kia, liền cảm thấy đau lòng. Bạc trắng lóa cũng không có. Giang Minh chiêu trình chỉnh, chỉnh sắc nói đến, đầu tháng riêng, vệ công tử liền đem cửa sinh ý kia khai trương an vị tại trên đường cây náo nhiệt phồn hoa nhất, ngày ấy vừa khai trương liền có không ít người nguyện ý dùng chút tiền thử một chút, có người vận khí không tốt tốn mấy chục văn tiền cũng không trúng, có người vận khí tốt rút cái thoáng cái trúng năm văn tiền. Vậy cái loại mở số có thưởng đâu? Tống Tân đồng hỏi. Giang Minh Chiêu, ba vị số chúng mấy người thưởng cao nhất chính là một lượng bạc tốn hai văn tiền chúng một lượng bạc dân chúng nhưng cao hứng hỏng rồi, còn hết tam ẩm ngũ hành có một bữa cơm no đủ. Tống Tân Đồng từng nghe Giang Minh Chiêu nói đến tiểu lâu bên kia kinh thành với Giang Nam, so ra còn sang quý hơn lĩnh Nam, một lượng bạc có thể ăn gì? Đại tiểu lâu không đi được tiểu quán nhỏ vẫn có thể ăn một bữa. Giang Minh chiều nói chuyện làm ăn kia nhưng rực rõ, ngày ấy đại ca ta truyền tin về nói ngày cửa hàng khai trương đó liền nhập sổ sách mấy trăm lượng trừ mấy trăm văn rút thưởng nhỏ ra, liền không có đưa ra bất luận tiền gì nữa. Còn có cái chuỗi số dài kia tiền thưởng cao nhất là 10 lượng, tới hôm nay đã gấp bội đến gần 150 lượng dụ hoặc thế nhưng là càng lúc càng lớn. Nếu không phải cửa sinh ý kia là triều đình trực tiếp giám sát, bạc trực tiếp thông vào quốc khố chỉ bằng sinh ý một vốn bốn lời này, sợ rằng sớm đã bị vài người cậy. Giang Minh chiêu nói, vệ công tử bọn họ ngày ngày đều đi kiểm chứng, trực tiếp đưa bạc vào quốc khố, lại do người tín nhiệm bên người kim thượng trông coi, không ai dám động tay động chân. Quả thật là bối cảnh cường đại. Nếu thực sự là tự nàng làm cửa sinh ý này, sợ là phải bị diệt khẩu nha. Tống Tân Đồng cảm thấy đem cửa sinh ý này giao ra là lựa chọn chính xác nhất. Đúng rồi, chỗ đó gọi là phúc dục đường. Tống Tân Đồng không hiểu tại sao phải làm cái này. Phúc dục đường. Hiện tại vệ công tử đã lấy bạc bắt đầu xây dựng học đường phúc dục đến lúc đó bọn nhỏ của dân chúng trong thành đều đi đọc sách chỉ cần đưa rất ít quà nhập học liền có thể đi học những quà nhập học kia là tiền tiêu vặt hàng tháng của phu tử mời tới cùng các sư phụ thợ thủ công. Giang Minh Chiêu nói, trong học rừng mời tiên sinh dạy học biết chữ, còn có tiên sinh với thợ thủ công dạy tính sổ các loại tay nghề thủ công, nếu là có thể đọc sách liền đi tư thục tốt đọc sách không thể học mấy chữ liền học chút bản lĩnh sinh hoạt, cũng không lo lắng sau này chỉ có thể về quê làm ruộng. Đây không phải là trường dạy nghề sao. Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười, vẫn là vệ công tử nghĩ chu đáo. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến vệ công tử có thể làm được một bước này. Giang Minh chiêu thở dài nói: Hiện tại nhà phúc dục đường thứ hai lại muốn mở ở Giang Nam, chờ bên kia mở lên, dự đoán các châu thành so ra giàu có và đông đúc ở toàn Đại Chu chúng ta đều sẽ mở. Vậy rất tốt. đáy lòng Tống Tân đồng cảm thấy vệ công tử kia hẳn là cảm kích lại cảm kích nàng a cho chút thủ lao a. Thực sự là một chút cũng không hiểu chuyện à? Nàng lại ngại nói. Ai? Chờ đại nha bên kia với quản sự Giang ra kiểm lại ớt sau, lại liền đưa 6.000 lượng ngân phiếu qua đây, sau khi Tống Tân Đồng nhận lấy ngân phiếu, cao hứng đến không được. Canh giờ đã không còn sớm ta về trước. Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp vờ vịt phẩy phẩy, đứng dậy cáo từ. Chờ sau khi Giang Minh Chiêu cất bước, hai người ôm noãn noãn về phòng. Tống Tân Đồng cầm ngân phiếu lắc la lắc lư trước mắt Lục Vân Khai, nghe nghe tiếng, dễ nghe đi. Tiểu tham tiền. Lục Vân Khai ôm eo nhỏ của Tống Tân Đồng, khẽ nhíu mày, nàng lại gầy. Là khôi phục dáng người, không phải gầy. Tống Tân Đồng giơ tay lên treo hắn một chút, chẳng có biết nói chuyện hay không à. Ta thích nơi này của nàng có thịt. Lục Vân Khai ý vị thâm trường nói. Đâu, Tống Tân Đồng sờ sờ eo, lại thấy tầm mắt hắn rơi vào trên ngực của mình, còn có cái gì không rõ, hừ một tiếng, thực sự là rối loạn. Nàng nhớ trước đây từng nghe một chuyện cười, một nam nhân muốn từ ba nữ nhân chọn ra một đối tượng kết hôn, hắn quyết định làm một trắc nghiệm bởi vậy hắn cho mỗi nữ nhân năm nghìn nguyên cũng quan sát các nàng sẽ xử lý số tiền kia thế nào. Nữ nhân đầu tiên trang điểm cho bản thân từ đầu tới đuôi một lần, nói với nam nhân, nàng làm như vậy là bởi vì yêu hắn, để hắn cảm thấy nàng rất có sức hấp dẫn. Nữ nhân thứ hai mua cho nam nhân đồ hắn thích nói cho hắn biết bởi vì yêu hắn cho nên mua cho hắn nữ nhân thứ ba thì lấy tiền đi đầu tư buôn bán lời rất nhiều tiền cũng mở một tài khoản liên danh nói cho nam nhân là vì cơ sở kinh tế cho tương lai tốt đẹp của bọn họ nam nhân đều đặc biệt cảm động bởi cách làm của ba nữ nhân hắn do dự rất lâu cuối cùng lựa chọn nữ nhân ngực lớn nhất trong ba nữ nhân kia nam nhân hẳn là đều thích ngực lớn đi tống tân đồng cúi đầu nhìn nhìn ngực mình bởi vì trướng sữa mà lớn lên không ít kiêu ngạo ưỡn cao ngực chương ba trăm sáu mươi sáu noãn noãn trăm ngày Trong nháy mắt liền tới 21 tháng 3, ngày trăm ngày của tiểu noãn noãn này. Tiểu bằng hữu noãn noãn bị mẹ ruột cùng nãi nãi ruột ăn mặc đặc biệt vui mừng, trên mái tóc dày đậm còn kẹp một cái nơ bướm màu đỏ. Mặc dù bé không biết vì sao phải ăn mặc dễ nhìn như vậy, nhưng mọi người đều vây quanh bé, bé đặc biệt cao hứng. Vẫn tuét miệng cười không ngừng. Noãn noãn đã thay quần áo xong bị lục mẫu ôm đi ra ngoài, ngoài sân đã ngồi đầy người, đều là qua đây tặng quà tạ thầm bọn họ đưa vòng tay bạc vòng cổ bạc, có người còn đưa giày với quần áo tự tay làm còn có người đưa chút trứng gà qua đây. Noãn noãn bị bế tới trong viện, người trong thôn nhìn bộ dáng noãn noãn dễ nhìn vừa trắng lại nộn, cũng nhìn không được kinh hô lên, ai ra, đây tựa như tiểu tiên nữ trên trời cũng quá đẹp. Đúng vậy à, cũng quá đẹp ta sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nhìn thấy tiểu khuê nữ đẹp như vậy sao có thể không đẹp a cha mẹ người ta đều lớn lên đẹp cũng không phải sao thật là đẹp mắt thật muốn ôm ôm a nàng có hơi sợ người lạ các ngươi đều nói nhỏ chút đừng dọa người ta một câu của tạ thẩm liền bỏ đi ý niệm của các bà đúng đúng đúng chúng ta nhỏ giọng một chút mọi người cầm lòng không đậu hạ thấp âm thanh rất sợ quấy nhiễu tiểu tiên nữ noãn noãn Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua tiểu tiên nữ noãn noãn ngáp dài trên người lục mẫu, không khỏi cười cười, khuê nữ này thế nào đại khí như vậy, không yêu khóc cũng được, còn một bộ dáng vinh nhục bất kinh cũng không biết là học ai. Cô nương bên ngoài tới vài cỗ xe ngựa, hình như có huyện lệnh đại nhân còn có giang công tử bọn họ dẫn ra khuyên tới. Đại nha xông tới lớn tiếng nói, bọn họ đều tới, Tống Tân Đồng kinh ngạc. Hạ tuần tháng 2, Tống Tân Đồng đã nói tốt với địch huyện lệnh rồi, bên ngoài đã có miến làm ẩu chất lượng không tốt lắm, nàng cũng không dám đảm bảo sau này sinh ý có còn tốt không, nàng liền đem phương pháp làm miến bán cho ba viên ngoại thanh danh không tệ, mấy người này đều ký kết hiệp ước với địch huyện lệnh, không thể ước hiếp bá tánh. Tống Tân Đồng bên này cũng nhận lời, chỉ cần chất lượng tốt nàng có thể giới thiệu cho gặp cửa hàng giang ra thế nhưng giá khẳng định không có cao như của nàng, 20 văn một cân đối với bọn họ mà nói vẫn là có kiếm, đương nhiên cái tranh lệch giá này nàng sẽ không nói ra ngoài. Địch huyện lệnh cũng biết nàng làm miến có chút bí quyết cho nên quyết tâm đem miến chất lượng thượng thừa làm thành đặc sắc của huyện bọn họ cũng tương đương với quan phủ đến đỡ, mấy phương càn tay ước thúc lẫn nhau, có lợi cho phát triển hài hòa. Phối phương mỗi người bán 100 lượng. Cũng là 300 lượng tống tân đồng cũng không phải trông chờ vào làm miến đi kiếm tiền, lúc trước chỉ là muốn giúp tạ thầm bọn họ giải quyết vấn đề khoai lang, không nghĩ tới có thể kéo tới một sàn nghiệp này. Từ sau lần nói tốt lúc đó, địch huyện lệnh với nàng xem như là có nhiều thân cận đối với thôn dân đào hoa thôn cũng rất để bụng trả lại cho không ít trợ giúp. Tống Tân đồng ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy người hình như đều leo dốc lên, liền vội nói với tạ thầm bọn họ, thu bà bà tạ thầm các ngươi mang theo mọi người đi sân phơi lúa trước đi, bên kia hẳn là đều bày bàn xong rồi các ngươi qua đi xem các đại trù có cần giúp hay không. Tạ thầm hiểu ý, vội hét lên một tiếng, mọi người liền đi đến sân phơi lúa. Bắt đầu từ năm nay, thôn dân đào hoa thôn cơ hồ đều chờ ở trong thôn, trồng khoai lang trồng ớt thuận tiện còn cột lấy trong ruộng của Tống Tân Đồng làm việc nói chung việc trong thôn đều bận không xong, liền đều đi huyện thành hoặc là huyện khác làm việc. Cả thôn hơn 80 hộ người, không sai biệt lắm hơn 800 người, phải ngồi chừng 100 bàn cho nên chỉ có thể bày ở nơi to như sân phơi lúa vậy còn mời các đại chủ ở tửu lâu qua đây làm tiệc rượu. Vốn tống tân đồng chỉ là muốn mời những thôn dân đi lại tương đối dần đến ngồi một chút là được nhưng lục mẫu nói năm ngoái bọn họ thành thân quá mức đơn giản, ngay cả tiệc rượu cũng không có bày cho nên tính toán một lần nữa bày một chút cho nên đây đã là tiệc trăm ngày của hài tử cũng là tiệc mừng của nàng và lục vân khai. Có điều chuyện này nàng chỉ nói với tạ gia cùng hà gia bọn họ, những người khác chỉ thưởng là làm tiệc trăm ngày. Cho nên hôm nay nàng mặc một thân váy và thẳng màu đỏ thạch lựu, hỉ khí dương dương cũng không nhiều người hỏi. Chờ tạ thẩm dẫn người đi rồi, viện thoáng cai trống vắng. Lục Vân khai chắp tay về phía địch huyện lệnh huyện lệnh đại nhân, mời vào trong. Địch huyện lệnh đưa tay ra hiệu hắn đi trước, sau đó cũng đi vào bên trong, theo phía sau còn có thê thử hắn cùng nữ nhi với nhi thử hắn, nữ nhi 6 tuổi, nhi thử 3 tuổi còn muốn bà vu bế. Phía sau còn có Giang Minh Chiêu và Cổ Thị, còn có thông ca nhi con của bọn họ, thông ca nhi đã hơn 2 tuổi cơ linh đến không được, nhìn quanh khắp nơi, cảm thấy đặc biệt hiếm lạ cổ thị bế thông ca nhi tiến đến bên người noãn noãn, thông ca nhi, đây là muội muội, muội muội, thông ca nhi nói chuyện đã tương đối rõ ràng, nhìn noãn noãn nửa ngày, muội muội đẹp. Ha ha ha, tiểu tử này nhỏ như vậy đã biết muội muội đẹp, thật tinh mắt. Giang Minh chiêu cười lớn nói, muội muội rất đẹp mắt, nhi tử với nữ nhi địch huyện lệnh cũng phụ họa, thực sự là dễ nhìn. Huyện lệnh phu nhân cũng không nhịn được nữa nói ta nghe đại nhân nói đào hoa thôn ngày xuân đầy khắp núi đồi đều là hoa đào rất là mỹ lệ thảo nào có thể dưỡng ra cô nương xinh đẹp như vậy. Lời này vừa khen noãn noãn, vừa khen đào hoa thôn, thực sự là có thể nói. Đây là quà mừng trăm ngày cho khuê nữ của phu nhân. Huyện lệnh phu nhân nói rồi đưa một cái hộp tới tống tân đồng nhận lấy rồi nói cảm ơn đưa cho Dương Tiểu Nguyện phía sau cổ thì cũng không dứt lại phía sau nâng ba hộp lễ đưa cho tống tân đồng bên trên phân biệt là đại tẩu với nhị tẩu đưa phía dưới cùng đây là của ta với tướng công đưa đa tà các ngươi tống tân đồng nhìn lục vân khai đã mời giang minh chiêu bọn họ vào trong sành lục vân khai nàng cũng nói theo phu nhân các ngươi mau vào trong phòng ngồi bên ngoài mặt trời phơi không cần không cần phơi đến còn thật là thoải mái huyện lệnh phu nhân nhìn hết thầy quanh mình vừa nãy lúc chúng ta tới nhìn thấy bên kia ngồi đầy người Đúng, bên này chỗ quá hẹp cho nên bàn đều bày ở sân phơi lúa bên kia. Tống Tân Đồng Cười giải thích đợi một lúc có thể phải ủy khuất phu nhân các ngươi, phải di giá qua bên kia. Đệ muội, đây có gì ta cảm thấy rất hiếm lạ. Cổ thị nói, ta vẫn là lần đầu tiên ăn loại tiệc rượu này. Lại qua một chốc tống trưởng quỹ cắt thường tử lầu bọn họ cũng đều đưa quà mừng qua đây, muốn tới uống rượu. Đại khái chờ đến chừng giờ ngọ hai khắc, Tống Tân Đồng liền dẫn Cổ thị các nàng đi về phía sân phơi lúa, một đường theo bờ suối trong suốt thấy đáy đi qua, nghe tiếng nước suối róc rách chim hót vang, một đường đi qua có tiếng gió lay động rừng cây ào ào ào vang. "Thảo nào đệ muội các ngươi không muốn đi Lĩnh Nam thành, ở nơi này nhưng thật là thoải mái." Cổ thị chậm rãi đi lại trên đường phủ bóng. Tống Tân Đồng nói, "Đâu chúng ta là nhớ nhà ở đây, liền không chuyển ở Lĩnh Nam thành thuận tiện nhiều a." vừa rồi rào lại náo nhiệt so với nông thôn nhỏ khá hơn nhiều không phải đệ muội ngươi là không biết ta cả ngày chờ trong đại trẻ cứ cảm thấy đáy lòng buồn bã đến nơi này đi một vòng như thế cảm thấy lòng đều nhẹ nhàng cổ thị nói vậy ngươi hẳn là buồn ở nhà lâu rồi phải thường xuyên ra cửa đi một chút sẽ liền tốt hơn rất nhiều tống tân đồng rừng lại nói nếu như ngươi không chê có thể ở nhiều mấy ngày ở trong thôn đương nhiên không chê cổ thì cười nói vậy chúng ta cứ giao hẹn như vậy rồi à ta là ở thật được giao hẹn rồi chương ba trăm sáu mươi bảy dân phong thuần phát giờ ngò canh ba giờ lành vừa đến liền đốt pháo vang bùng bùng không ngừng tống tân đồng vội che tai noãn noãn rất sợ con bé bị dọa tới kết quả ngươi thì lo lắng bé bé ngược lại nghĩ rằng ngươi đang chơi đùa với bé cười ha ha ha không ngừng muội muội không sợ thông ca nhi sờ sờ tay nhỏ của noãn noãn an ủi nói Muội muội không sợ, muội muội là một người gan lớn. Tống Tân Đồng gọi mọi người vào chỗ, "Phu nhân, chúng ta ngồi ở đây đi, vừa lúc tách ra với các nam nhân bên cạnh." Được từ góc này nhìn ra, liền nhìn thấy sóng lúa thành mảng, còn có núi xanh liên miên chập trùng, thực sự là đẹp. Sau khi huyện lệnh phu nhân ngồi xuống, nhịn không được thở dài nói, "Đây vẫn là lần đầu tiên ta dùng cơm giữa loại cảnh sơn thủy này, thực sự là thoải mái." Bởi vì Giang Minh Chiêu và huyện lệnh đại nhân bọn họ nhưng đều là quý nhân, vì tách ra với các thôn dân tống tân đồng cố ý để đại nha truyền bình phong trong nhà ra, hơi che tách ra chút giống như từng bộ phòng nhỏ, nhưng đều là mặt hướng về phía Sơn Hà Tú Lệ. Văn nhân giống như huyện lệnh bọn hắn vậy chính là ưa thích cảnh sắc Sơn Hà như vậy, đây cũng coi như nàng đánh trúng chỗ ngứa đi mà trên mấy cái phòng nhỏ là một gốc đa lớn cành lá xôm xoê che khuất ánh mặt trời cực nóng điểm sáng loang lổ rơi ở trên tay chọc cho thông ca nhi và nhi từ huyện lệnh không ngừng đi bắt điểm sáng rất nhanh món được đưa lên đều bày đặc biệt phong phú hơn nữa đặc biệt thật Bạch tràm kê, gà luộc, rau trộn tai heo, rau trộn thịt luộc, rau trộn sợi rong biển, ma rụ thiêu vịt, miếng gà quay, thịt heo, kho tàu ruột ra xào lửa lớn, cá, kho tàu còn có thịt khấu chưng, cơm gạo, nếp chưng, ngọt thiêu bạch, mấy loại món đặc sắc trong tiệc mừng nhà nông Những món ăn này nhưng đều là thật thật tại tại, đảm bảo những người ăn cơm kia đều có thể ăn no Có điều tống tân đồng ở chỗ này còn thêm tôm hùm hương cây cùng món kho đặc sắc, còn có một nồi canh gà hầm hai canh giờ. Nữ nhi huyện lệnh gặm món kho ăn ngon, ăn ngon giống như đi tiểu lầu. Huyện lệnh phu nhân giờ khóc giờ cười, ở đây cùng tiểu lầu chúng ăn chính là giống nhau, gian tiểu lầu kia cũng là sàn nghiệp của phu nhân. Nữ nhi huyện lệnh sáng mắt lên, vậy chúng ta mỗi ngày đều đi. Không được một tháng ăn hai lần, nhiều một lần đi, không được, nương, tiểu cô nương làm nũng, lại nói lần nữa đều không có. Nha, vậy thì hai lần, tiểu cô nương thỏa hiệp. Cổ thị cười nói, chúng ta ở lĩnh nam cũng thường xuyên đi mua mấy món kho này, mấy ngày không ăn liền cảm thấy lòng ngứa. Bách tính lĩnh nam chúng ta rất thích ăn cay ăn vị kia liền thoải mái. Cũng không phải sao, ăn uống linh đình một bữa xong rồi, noãn noãn được thái dương phơi rất thư thái, lục mẫu liền ôm noãn noãn đi về nhà thuận tiện dùng sữa vắt ra cho con bé ăn. Đệ muội, sao ngươi còn tự mình cho bú đâu? Sao không mời bà vú? Cổ thị hỏi. Tống Tân Đồng nói ở nông thôn chúng ta đây mời bà vú còn không bị cười chết. Hắc này có sao chứ ai dám cười ngươi à? Chính ta cũng cảm thấy không quá thoải mái. Con nhà mình đâu có đạo lý ăn sữa nhà người khác. Tống Tân Đồng dừng một chút tự ta cho con bé bú, con bé dễ thân ta. Ha ha ha! Đây cũng đúng là lời nói thật. Thông ca nhi đói bụng liền tìm bà vú hắn, chưa bao giờ sẽ nhớ ta. Cổ Thị cười nói trong lời nói vẫn có chút xót xa trong lòng. Nhà phú quý có ai là tự mình cho bố, thế mất thân phận bao nhiêu à, đây cũng là chuyện không có cách nào khác Tống Tân Đồng đi ra sau bình phong, nhìn thấy gần trăm cái bàn trừ các nam nhân uống rượu ra Thì các bàn còn lại đều bị các nữ nhân thu thập sạch sẽ, mọi người đều ôm đồ ăn dư lại đóng gói đi về Hiện tại đã đều ngồi bên kia lò bếp sửa bát Tạ thầm các ngươi nhưng ăn được rồi Tống Tân Đồng đi tới chỗ sửa bát hỏi, ăn được ăn được Liêu Đại Nương nói, tân đồng ngươi một bàn này cũng làm quá chắc, món thiêu bạch cùng thịt khấu kia chưng thật mềm, ăn một miếng đều tan thành bã, ăn rất ngon. Đúng vậy, đúng vậy, còn có mấy món rau trộn kia cũng ăn ngon, không hổ là đại trù thực sự là ăn rất ngon. Thôi nhị thẩm nói, người ta làm đại trù có thể không ngon sao? Chu thẩm nói, vạn gia thẩm cũng không phải, sau này nhà ta muốn mời khách cũng mời đại trù tử lâu tân đồng ngươi giúp được sao? Người ta là đại trù, đâu có thời gian làm cơm cho ngươi nha. Đúng vậy, ngươi chỉ dựng cái nhà, còn muốn mời đại trù. Mấy nữ nhân chúng ta liền có thể làm ra được. thẩm các ngươi muốn dựng nhà. Tống Tân Đồng cười hỏi. Vạn gia thẩm đúng vậy, chờ khoai lang ớt trồng xuống sau, chúng ta liền dựng cái nhà, cũng dựng cái nhà gạch xanh, như vậy mới không lo lắng nó rột mưa à. Xây mấy gian à vạn gia thẩm chúng ta xây không được quá lớn liền dựng cái nhà bốn năm gian hai lão chúng ta còn có lão đại lão nhị đủ ở chờ đứa nhỏ bọn hắn lớn bọn hắn nếu có bạc lại xây lớn hơn một chút là được gần đây trong thôn nhiều người đều nghĩ dựng nhà a hà nhị thẩm đếm đếm ta đều biết có hơn mười nhà mọi người đều được ân huệ của tân đồng lúc này mới có thể xây được nhà mới a vạn gia thẩm cười ha hả nói chờ nhà ta dựng tốt rồi tân đồng ngươi cũng phải tới ăn cơm a Được đến lúc đó khẳng định đến, Tống Tân Đồng cười híp mắt ứng hạ, vậy vất vả các thẩm ta bên kia còn có khách ta mang các nàng trở về trước. Được, chờ Tống Tân Đồng đi rồi, một đám người liền ở bên nhau nói chuyện tào lao Tân Đồng đây làm thức ăn thật là vững chắc một bàn ít nhất tốn một lượng bạc đi. Chắc là còn phải thêm, ngươi nhìn thịt kia phân lượng nhiều như vậy. Có ăn còn không nhét được mồm các ngươi, thu bà tử phi một tiếng Tân Đồng tâm tốt các ngươi cũng đừng nói mò giống trước kia như vậy. Sẽ không sẽ không, chúng ta đều nhớ kỹ Tân Đồng tốt đâu. Liêu Đại Ngương nói, hôm nay Trương Thúy Hoa Trương bà tử toàn ra các nàng cũng tới, thật là ra mặt dày. Bọn họ cũng trồng vài mẫu khoai lang với cái loại mầm kia đâu. Nàng trồng thì trồng đi, các ngươi liền không thấy kỳ quái. Sao Tân Đồng liền để cho các nàng trồng, nghe nói để các nàng quỳ dập đầu xin lỗi. Không biết thua tàu từ ngươi đi lại gần với nhà Tân Đồng, ngươi có biết không? Thu bà tử liếc nhìn mấy người một cái, có liên quan tới các ngươi sao? Còn không mau mau rửa bát, rửa bát lĩnh bát đũa nhà mình trở lại, không cần làm việc hả? Hắc ta đây không phải nói chút sao? Lưu đại nương tức giận nói, đừng hỏi, khoai lang với mầm mọi người cũng trồng xuống, đi nhổ cỏ nhiều đi. Thu bà tử nói, rồi rồi rồi, thực sự là sợ ngươi. Lưu đại nương nói, ta năm nay vừa trồng thêm năm mẫu khoai lang, là phải nắm chắc công phu làm. Trồng nhiều như vậy người ngoài kinh ngạc nhìn bà Tân Đồng không phải nói bên ngoài cũng có người học làm miến nếu nàng bán không được giá dự đoán sẽ không thu khoai lang chúng ta để chúng ta kiềm chế chút Lưu Đại Nương nói nàng chỉ nói là có thể đây không phải còn chưa xác định sao đến lúc đó xuống giá ta cho Tân Đồng cũng không thiệt người khác cười mắng ngươi bà tử này suy nghĩ còn truyền nhanh đâu hắc làm như ai cũng giống các ngươi từng cái từng cái thật ngốc một trận tiếng cười mắng đó là tình thôn dân chất phát quê nhà mươi 368 thương cơ, sau giờ ngọ đào hoa cũng không oi bức, gió sông từ từ thổi lất phất trên mặt dịu dàng giống như mẫu thân khẽ vuốt hai má đứa con mình, dịu dàng vô cùng. Thật nhiều trùng trùng, thông ca nhi bị bà vũ ôm không ngừng ló đầu về phía ruộng tôm, bắt bắt. Nó không phải trùng trùng, là tôm hùm, tôm hùm ăn ngon. Nhi từ huyện lệnh là một đứa ăn hàng, vừa nãy trên bàn cơm nhưng đã ăn không ít tôm thịt vị hơi cay làm miệng hắn cay đỏ rực hắn còn kêu muốn ăn. Tôm, thông ca nhi cũng học có không có dạng, như có chuyện lạ gật đầu, là tôm. Là tôm chính là cái thịt thịt trong trứng hấp kia cái con thích ăn nhất kia. Cổ thị sùng nịch nhìn con mình, bất đắc dĩ cười cười quay đầu nói với tống tân đồng, ở nhà hắn cũng thường ăn có điều đều là để trong trứng hấp làm chín, hắn nhưng thích ăn. Trứng hấp thịt thịt, thông ca nhi nghe thấy hai chữ này, mắt đều sáng, hận không thể trèo vào ruộng tôm trực tiếp bắt tới ăn. Tống tân đồng cười nói. Nông Trang ở ngoại ô chúng ta nuôi không ít tôm, phu nhân các ngươi thường ngày có thể đi thôn Trang bắt, còn có không ít rau mới mẻ, lúc muốn ăn nói một tiếng, để Trang đầu bọn họ đưa tới quý phủ cho các ngươi. Cổ thị cười nói, lúc trước Minh Chiêu đã cầm đi rất nhiều lần, ngày đông nhưng nhờ có rau của thôn Trang đệ muội, nếu không toàn bộ mùa đông chỉ có thể ăn cạch củ cải trắng. Người khách khí, muốn ăn liền đi lấy, không cần khách khí. Tống Tân Đồng nhưng không nhớ rõ có tin bẩm báo giang minh chiêu bọn họ tới thôn trang lấy này nọ, mấy nhà phú quý này đại thề cũng có ôn thuyền thôn trang, mùa đông sẽ tự mình trồng rau dưa mới mẻ, nơi nào sẽ cần rau dưa của loại tiểu nông trang này của nàng. Nhiều nhất là đi lấy một ít tôm thôi. Ta nghe đại nhân nói lục phu nhân ngươi ở đây nuôi không ít gà vịt thỏ. Huyện lệnh phu nhân hỏi. Đúng vậy, Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí trên núi, ở sườn núi ngay phía sau núi nhỏ, phu nhân có muốn đi xem? huyện lệnh phu nhân ta chính là có ý này. đoàn người lại cùng lên hậu sơn tống tân đồng đẩy ra cửa cổng đóng chặt bên trong có hơi nhiều gà vịt các ngươi cẩn thận dưới chân đừng dẫm phải đồ bẩn. mặc dù mỗi ngày cũng có quét thước sạch nhưng có vài con gà vẫn là thường xuyên vượt ra rào chắn chạy đến giữa thông đạo bên này mà thải. trại chăn nuôi trồng đủ loại cây ăn quả xanh um tươi tốt cùng dãy núi liên miên chập trùng với rừng cây liền thành một mảnh bóng cây tre lấp mặt trời mát mẻ trận trận. những thứ này đều là cây ăn quả. Huyện lệnh phu nhân kinh ngạc nhìn cây ăn quả thành mảng thành mảng, hình như có rất nhiều loại. Đúng vậy, lại mấy chục loại cây ăn quả có thể tìm được đều bị ta tìm tới. Tống Tân đồng chỉ vào gần trăm cây anh đào phía trước mấy cây anh đào này lúc vận về đều là cây thành niên, năm nay nở hoa không ít cũng kết không ít trái cây, đợi qua một tháng nữa là có thể ăn. Đến lúc đó phu nhân các ngươi lại qua đây, hái anh đào tống tân đồng chỉ chỉ cây ăn quả bên kia bên kia còn có cây nho lựu táo lại qua mấy tháng cũng có thể ăn được cây ăn quả chỗ ngươi là một tháng chín một loài một năm cũng không gián đoạn ta thấy bên kia còn có quýt cổ thị cảm thấy thật là mới lạ nhiều như vậy có thể ăn hết lục phu nhân là muốn bán mấy quả này lục phu nhân hỏi thế cũng không phải chỉ là nghĩ ăn nhiều trái cây tốt cho thân thể cho nên trồng nhiều một ít Tống Tân Đồng nói, trái cây bên Thanh Giang huyện chúng ta đây trừ đào với cam mùa đông ra thì hình như cũng rất ít loại trái cây khác muốn mua cũng không có cho nên ta mới muốn tự mình trồng một ít không cần dùng tiền mua, rất tính toán. Đúng là như thế, sau khi chúng ta tới chỗ này, muốn mua trái cây đều không mua được. Huyện lệnh phu nhân cảm thán, vẫn là lục phu nhân có chủ ý tự mình trồng. Lĩnh Nam trái lại nhiều anh đào có điều dưỡng cũng tốt như ở chỗ đệ muội đây. Cổ thị nói quả nhìn cũng không lớn như chỗ đệ muội đây, đây là vì nguyên do gì? Chủng loại bất đồng, đây là đại anh đào. Tống Tân Đồng nói, đại anh đào, huyện lệnh phu nhân, vậy cũng có tiểu anh đào. Tiểu anh đào có phải cái loại quả nhỏ đó hay không, cái loại màu cũng sẽ không quá đỏ kia. Đúng vậy, loại đại anh đào này có thể gọi tắc anh đào, dù sao đều gọi là anh đào. Tống Tân Đồng chỉ vào cánh rừng phía trước bên kia, bên kia chính là tiểu anh đào. Cổ thị hỏi, đệ muội là tìm ở đâu ra? Đây là tướng công tìm về tới ta cũng không biết hắn tìm từ đâu tới Tống Tân Đồng cười mỉm nói Nghe nói là từ những châu phủ khác tìm được Cũng không biết cụ thể là tìm thấy từ chỗ nào Nghe nói những người kia không thích ăn kiểu vị chua chua ngọt ngọt này Chỉ cho là quả dại mà ăn Thì ra là như thế Khó trách lĩnh nam chúng ta bên này chưa từng thấy qua Cổ thị nói Vậy sau này nếu như chúng ta muốn ăn Liền đến chỗ đệ nguội đây hái Tống Tân Đồng cười nói Có thể à Huyện lệnh phu nhân Linh Cơ vừa động hỏi, loại đại anh đào này có chọn chỗ hay không? Tống Tân Đồng hơi giật mình, nhìn nàng một cái, rất nhanh hiểu rõ nàng đang nghĩ cái gì, nói chọn có điều loại địa phương giống chỗ chúng ta đây thích hợp trồng loại cây anh đào này nhất. Tiếp trước những nơi sản sinh ra anh đào phần lớn trồng ở sườn núi hoặc mép cầu độ cao chừng 3 đến 600 mét so với mặt nước biển, mà bên thanh giang huyện lĩnh nam này núi cao cao, khả năng địa thế cũng gần như vậy đi. Hơn nữa anh đào là cây ăn quả thích sáng, thích ấm, thích ẩm, thích phì ẩm ướt như lĩnh nam bên này rất thích hợp hơn nữa trừ vị trí trong núi ra, đại bộ phận địa phương đều rất đủ ánh sáng mặt trời, hơn nữa lĩnh nam nhiều vùng núi cùng bờ cát loại thổ nhưỡng này thích hợp trồng anh đào nhất. Loại trái cây này có các loại công hiệu như ít khí kiện lá lách, hoa dạ dày, trừ phong thấp, mỹ dung dưỡng nhan, thường ăn rất có lợi với thân thể, có điều cây ăn quả vẫn có chút yêu ớt, phải chăm sóc cẩn thận, nếu không năm sau liền không kết ra trái Tống Tân Đồng nói, nhiều hiệu dụng như vậy, vậy ta nhưng phải để Minh Chiêu cũng đi chỗ kia đào một ít về. Cổ thị lập tức nói, vẫn là lục công tử tốt với đệ muội cẩn thận săn sóc như vậy, thế gian này nam tử có thể trồng rừng cây ăn quả cho thê tử cũng không nhiều. Cũng không phải tiện sát người khác, huyện lệnh phu nhân cũng phụ họa, ta chính là thích ăn mà thôi. Tống Tân Đồng ngại ngùng cười rộ lên có điều đáy lòng là cao hứng thông ca nhi bên cạnh thấy gà vịt thành đàn kêu sợ hãi liên tục thật nhiều thật nhiều thỏ thật đáng yêu thật nhiều gà con bọn nó còn sinh ra gà con trong rừng gà với thỏ bị mấy đứa bé đuổi đến chạy trốn khắp không ngừng kêu cục cục cục bà vú với bọn nha hoàn đi theo phía sau lo lắng đến không được rất sợ tiểu chủ tử bị ngã cổ thị đệ muội nuôi gà trồng cây ăn quả như vậy còn rất tốt vừa có chất dinh dưỡng cho cây ăn quả mấy con gà này cũng có thể giúp đỡ bắt sâu tống tân đồng ta cũng là trong lúc vô tình nghĩ đến như vậy trái lại có thể lợi dụng lẫn nhau cũng sẽ không lãng phí đoàn người lại đi dạo một hồi huyện lệnh bên kia liền có người đến nói muốn về huyện thành tống tân đồng đây liền dẫn mọi người hướng về lục gia dưới núi đi đến chương ba trăm sáu mươi chín danh thiếp thiến cử hiền tài Đoàn người huyện lệnh đi rồi, ghiền minh chiêu bởi vì có sinh ý muốn nói cho nên cũng muốn rời đi trước một bước trước khi đi, hắn trịnh trọng nói với Lục Vân Khai, ngươi phải nhanh chóng ra quyết định. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng không hiểu nhìn Lục Vân Khai, giang công tử là có ý gì. Chẳng phải ra quyết định gì. Lục Vân Khai dắt Tống Tân Đồng vào phòng ngồi trên ghế, đưa một phong thư cho nàng, vệ công tử thay ta làm danh thiếp này, ta cầm nó, lại lấy một phần danh thiếp đảm bảo liền có thể trực tiếp đăng ký tham gia thi cử nhân. Tống Tân Đồng không hiểu trình tự khoa cử lắm, trực tiếp tham gia. Ý chính là nương tử không cần lại lo lắng mất công trù bị mười vạn lượng khơi thông kia. Lục Vân Khai cũng không úp mở, nói thẳng, vui vẻ không? Thực sự, thực sự không cần cho. Tống Tân Đồng ngốc lăng không thể tin. Không cần, Lục Vân Khai nói, vệ công tử biết được năm sau ta tính tham gia thi cử nhân, lại bởi vì nàng cho hắn phương pháp làm ăn, hắn liền muốn lấy này đến đáp tả. Tống Tân Đồng lập tức cười rộ lên, xem như vệ công tử này có lương tâm. Vệ công tử này cũng không tệ lắm. Tống Tân Đồng đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh, vậy hiện tại chúng ta không phải là một đồng cũng không cần tốn. Thật nhiều bạc, thật nhiều bạc. Tống Tân Đồng cẩn thận tính toán một chút, vậy bây giờ gần 9 lượng bạc trong cháp, nó toàn bộ là của các nàng, vạn nguyên hộ. Tống Tân Đồng kích động nhào lên giường một cái, chúng ta có nhiều bạc như vậy, có thể không cần làm việc. Tân, không cần. Lục Vân Khai nhìn bộ dáng thê tử vui sướng, sùng nịch cười cười, vui vẻ như vậy. Sao lại không vui, Tống Tân Đồng lại cầm danh thiếp nhìn nhìn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào cùng với văn thư tú tài của Lục Vân Khai, tướng công, chờ sang năm thi cử nhân, còn có hơn một năm thời gian, chẳng nhưng phải nắm chặt thời gian. Ân, Lục Vân Khai gật đầu một cái thi hương qua tháng 8 sang năm, tính toán đâu ra đấy cũng chẳng qua là một năm dư năm tháng. Ý của Giang Công Tử là cho chàng đi thư viện lĩnh Nam. Đến lúc sang năm cùng nhau tham gia thi hương tiến hành ở Châu Thành. Tống Tân đồng hỏi, Lục Vân Khai gật đầu trước đó tuy có tư liệu Giang Minh chiêu thay hắn tìm, mặc dù hắn có đọc kỹ nhưng lại thiếu cơ hội thâm nhập lĩnh giáo cùng đông đảo học sinh với phu tử, một mình ở trong đào hoa thôn cũng có ngại chuyện bế môn tạo xa, không quá thỏa đáng. Vậy chàng đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Tống Tân Đồng nói tuy ta biết chàng đầy bụng tài học nhưng chúng ta ở nông thôn vẫn là thiếu con đường hiểu biết đại sự trong triều Giang công tử bọn họ tuy đã tìm tư liệu khoa khảo năm rồi cho chàng nhưng để bảo hiểm vẫn là đi thư viện cùng tìm tòi nghiên cứu học vấn với các học sinh kia mới tốt. Không đi ta cũng có thể thi như cũ. Cũng không phải lục vân khai tự phụ, hắn sớm đã học thuộc lòng tạp văn thi phú cùng thiếp kinh với mặc nghĩa các loại nội dung, chỉ là ở chỗ sách luận đề mục với phương pháp phá đề, hắn mỗi năm ngày sẽ liền làm một cái sách luận đã làm rất nhiều lần, hắn có loại tự tin này. Thật không đi, Tống Tân Đồng có chút lo lắng, hay là chàng lo lắng sau khi chàng đi học đường ta ở trong nhà bị người khi dễ. Nàng không đi cùng với ta, lục vân khai nhíu mày, Tống Tân Đồng trái lại còn chưa có nghĩ đến điểm này chàng muốn ta với noãn noãn cùng đi với chàng lục vân khai nhíu mày nàng không muốn đi nguyện ý tống tân đồng cười híp mắt gật đầu một nhà chúng ta không thể tách ra lại nói chàng bỏ được khuê nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy của chàng sao không nỡ lục vân khai liếc mắt nhìn khuê nữ đang nằm trên giường ngáy khò khò mặt đỏ bừng trong trắng lộ hồng nhìn đến làm người ta muốn cắn một ngụm vậy lúc nào chúng ta đi tống tân đồng lại hỏi chờ tháng sáu cuối năm Lục Vân Khai có chút do dự nhưng học đường thì không thể lại mở tiếp. Vậy thì không mở, Tống Tân Đồng có chút đau lòng Lục Vân Khai, thường ngày phải trông nom trong nhà còn phải đi học còn phải học thuộc lòng cả ngày bận đến không được. Trước đây Lục Vân Khai mở giảng đường là bởi phụ cấp gia dụng nhưng hiện tại trong nhà không cần phụ cấp cho nên cũng không cần lại mở học đường nữa. Thế nhưng các học sinh trong thôn liền không có cách nào đọc sách. Tuy mặt ngoài lục vân khai lãnh đạm không thích nói chuyện, nhưng xác thực rất mềm lòng với bọn nhỏ. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, việc này ta thương lượng một chút với thôn trưởng. Trước kia từng nghe thôn trưởng nói một lần, tổ tông hắn đã từng muốn làm một thôn học trong thôn, chuyên môn cho mấy đứa trẻ trong thôn đọc sách nếu như học đường chúng ta không làm, liền để thôn trưởng lại xây một cái, đến lúc đó lại mời hai phô tử dạy dỗ đọc sách biết chữ cũng được. Vậy cũng tốt. Lục Vân Khai khe khẽ thở dài một hơi, chỉ là đến lúc đó không thể lại đem học đường để ở nhà chúng ta, nương bà quá nửa là không muốn cùng đi lĩnh nam với chúng ta. Vì sao? Tống Tân đồng nghiêng mình nhìn Lục Vân Khai, có phải đáy lòng nương cất giấu chuyện gì hay không? Bà cũng không muốn nói với ta chàng là nhi tử của nương, chàng đi hỏi thử. Bà chỉ là không muốn đi nơi nhiều người ta quay đầu lại nói một chút với nương, xem bà nói thế nào. Lục Vân Khai cũng không có cách nào từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng nương cũng không yêu ra cửa, cũng sẽ không nói với hắn vì sao cổ họng bà lại câm. Có lẽ cha biết nhưng cha cũng không để hắn hỏi thăm bậy. Được, Tống Tân Đồng sửa lại vạt áo cho Lục Vân Khai. Nương thích noãn noãn nhất đến lúc đó lấy noãn noãn làm lý do thoái thác bà nhất định sẽ nguyện ý. Lục Vân Khai ư một tiếng ứng hạ Ừm. Noãn noãn tỉnh không thoải mái hừ hừ tống tân đồng vội bế con bé lên, sờ sờ vào tã trong quần, không có ướt liền không quản, lại đem con bé đặt vào vị trí giữa hai người, noãn noãn còn buồn ngủ nhìn cha nương khoái trá hưa hưa quả đấm nhỏ. Hôm nay huyện lệnh phu nhân hỏi ta về chuyện cây đại anh đào chàng tìm cho ta, ta đánh giá nàng là muốn để huyện lệnh cho huyện chúng ta trồng loại anh đào này. Tống Tân Đồng một tay bắt được một cái tay nhỏ bé của Noãn Noãn, nếu thật có thể đem loại trái cây này trồng tốt trái lại có thể kiếm không ít tiền, có điều phải xem địch huyện lệnh làm tiếp thị thế nào. Trước đó chuyện miến nàng đã giúp địch huyện lệnh một lần, không biết có thể kiên trì bao lâu nhưng cũng có thể làm cho đại đa số bách tính ấm no, nhưng nếu như muốn kiếm lớn, khẳng định là không thể nào, địch huyện lệnh cũng biết chuyện này cho nên mới để huyện lệnh dạo dạo khắp nơi, xem có thể tìm được một phương pháp lâu dài hay không, phương pháp có thể làm cho bách tính toàn huyện đều có thể giàu có và đông đúc lên. Huyện lệnh phu nhân chọn chúng anh đào, là một phương pháp lâu dài, nhưng đầu nhập ban đầu cũng rất lớn. Cây anh đào từ mầm lúc nhỏ đến đại thụ sản lượng cao cần 5 đến 6 năm, cái này cần một thời gian kiên trì chờ đợi Dù sao cây ăn quả lớn sợ là rất khó tìm, cho dù có cũng chẳng qua trên dưới 100 cây, bá thánh toàn huyện cũng đều không đủ a. Đó chính là chuyện của hắn. Lục Vân Khai không quá thích địch huyện lệnh, người này hiệu quả và lợi ích quá lớn quá gấp với thành lập công tích đối với dân chúng mà nói là quan tốt, nhưng đối với hắn và Tân Đồng mà nói chính là kẻ xấu cậy góc tường. Không trở mặt nhưng cũng sẽ không thâm giao. bảy 370, giai đoạn chuẩn bị trước nắng tháng năm chiếu trên mặt sông ba quang liễm diễm rập rờn từng vòng rung động người cửa hàng giang gia đang ở trong xưởng truyền hàng nửa tháng này lại sản xuất gần hai vạn cân trễ nhất là trung tuần tháng sáu thì xưởng đã thu mua khoai lang xong sau đó hẳn là sẽ không đi lấy khoai lang khắp nơi dù sao toàn bộ thanh giang huyện còn có xưởng miến của ba nhà khác mặc dù không làm nhiều như của xưởng nàng nhưng mỗi tháng cũng muốn ra một vạn cân Hơn nữa hiện tại ở bên ngoài lại xuất hiện một ít miến, dự đoán 6 tháng cuối năm miến khoai lang sẽ không lại là cửa hàng Giang Gia một nhà độc đại nữa. Có điều trong 2 năm gần đây, cửa hàng Giang Gia đã buôn bán lời không ít ở một khối miến này, hơn nửa tháng trước còn vận gần 10 vạn cân miến xuất hải bán cho quốc gia xung quanh. Đến lúc đó cho dù trong phạm vi ở Đại Chu Giang Gia không thể một nhà độc đại, còn có một khối giao dịch trên biển này, có thể mang đến lợi nhuận cho Giang Gia như cũ, có điều phần lợi nhuận này cũng không phải tống tân đồng các nàng có thể nhiễm thành thành thật thật làm miến đi. Tình huống lợi ích cụ thể Tống Tân Đồng đã sớm nói rõ với người trong thôn, mặc dù có vài người bất mãn lợi ích ngắn, nhưng đại đa số người vẫn là hiểu lễ, đều nói chỉ cần nàng bảo các nàng làm thế nào, các nàng liền làm thế ấy, bởi vì theo nàng làm, không có thịt ăn cũng có canh uống, ai không muốn chứ. Thu bà tử mới từ dưới ruộng làm việc về, nhìn thấy Tống Tân Đồng đang ở trong xưởng, liền ngồi ở thành được phô đá xanh dưới mái hiên nghỉ ngơi, thôn học cũng xây được không sai biệt lắm Tân Đồng ngươi đi xem không. Vừa xem thử. Tống Tân Đồng nhìn thôn học được xây trong rừng cây ở rất xa bên kia sông, được xây thành tiểu lâu hai tầng, trên dưới có sáu gian phòng học, bên cạnh còn có một loạt phòng cho phụ tử cùng với chỗ rừng chân với làm cơm. Sân trong học đường cũng được vây lại, bên trong có bàn đu dây, có cầu trượt còn có xà kép, đều là đồ chơi cơ sở. Bạc xây nhà là Tống Tân Đồng đưa ra, trên tường viện thôn học còn có khắc tên của nàng, đem chuyện nàng bỏ vốn huệ lợi cho cả thôn ghi xuống. Chỉ cần là tiểu hài từ hộ tịch là đào hoa thôn là có thể đi học miễn phí bên trong, học sinh ngoài thôn học nửa năm vẫn là phải tiêu phí hai lượng bạc, bạc là giao vào tay vạn thôn trưởng bọn họ, dùng cho trả thù lao mời phô tử tới, nếu như không đủ liền do trong thôn thống nhất gom lại. Hiện tại phô tử đã mời được từ huyện rồi, là một thú tài, học thức cũng không tệ lắm, chỉ là làm người quá mức thành thật, dạy học trong tư thục huyện luôn bị phô tử khác xa lánh, cũng từng tự mình mở tư thục nhưng nửa năm chỉ có 5-6 học sinh, dạy dạy liền không tới nữa. Lục Vân Khai nói chuyện với phô tử này, tuy hắn thành thật nhưng học vấn vẫn có, vỡ lòng cho bọn nhỏ vẫn là đủ rồi, chờ bọn nhỏ thì đỗ đồng sinh lại đi thư viện trong huyện đọc sách cũng được. Tiền tiêu vặt hàng tháng của phô tử là một tháng ba lượng bạc còn nhiều hơn một lượng so với dạy học ở trong huyện, hơn nữ trong thôn còn cung cấp đồ ăn với lương thực cho bọn họ, một nhà tiết kiệm chút là có thể ăn một năm. Cho nên phô tử mang theo thê tử của hắn tới còn nhi nữ đã thành ra, làm công trong huyện. Tống Tân Đồng nói nói với phu nhân của vị phu tử kia, vị phu nhân kia cũng biết chữ, còn có thể thiêu hoa Tống Tân Đồng liền nói cho một hai cái ghế dựa, để vị phu nhân kia giúp đỡ dạy các cô nương trong thôn đọc sách biết chữ, thuận tiện dạy dỗ thiêu hoa. Như vậy các cô nương đào hoa thôn cũng sẽ không quá mức nông cạn, rất nhiều tiểu cô nương học được đầy miệng thô tục với bà ở trong nhà, rất kỳ cục. Nàng không phải hy vọng nữ tử cũng ti trạng nguyên gì gì đó, nhưng đọc sách biết chữ có thể làm cho người biết lễ hiểu chuyện, sẽ không quá thôn phụ làm. Vị phu nhân kia cũng nguyện ý, vốn nàng đến chính là giúp phu tử làm cơm có thể tìm được một chút chuyện giết thời gian cũng là chuyện tốt mà. Cho nên trên dưới hai tầng, nữ tử ở trên lầu, nam tử ở dưới lầu, như vậy cũng có thể tránh một ít dễ dàng một chút. Còn phòng học có đủ hay không, vậy sau này hãy nói cũng được. Xây được rất tốt, tống tân đồng tán dương. Mọi người nghe nói nữ hoa hoa trong nhà cũng có thể đi đọc sách biết chữ, đều cao hứng hỏng rồi. Thu bà bà nói, vị phu nhân kia nguyện ý dạy các nữ hoa theo hoa. Đó nhưng là tay nghề để nàng ăn cơm. Vị phu nhân kia rất thích đứa nhỏ, chỉ cần các cô nương đi đều nghe lời hiểu chuyện, nàng khẳng định nguyện ý dạy buổi sáng học chữ, buổi chiều học theo hoa cách một ngày còn có thể học tính sổ. Tống tân đồng xem trọng nhất chính là tính sổ, dù sao rất nhiều cửa hàng theo hoa hoặc là tiệm vải nhưng đều cần nữ trưởng quỹ, nếu như các cô nương học được tốt sau này cũng không cần sợ nhà chồng ngược đãi không có cơm ăn. Sau này các cô nương đào hoa thôn lớn lên Chính là được nhóm các bà mối thích nhất Mọi người đều nguyện ý cưới cô nương đào hoa thôn Ai bảo cô nương người ta vừa biết chữ Lại biết thiêu hoa còn có thể tính sổ chứ Một nhà hảo nữ trăm nhà cầu Sau này dân chúng bình thường huyện thanh giang Đều lấy cưới được cô nương đào hoa thôn làm vinh Đương nhiên đây là nói sau Tống Tân Đồng cười nói Giống quyên tẩu tử các nàng muốn học Cũng có thể đi dự thính Đã thành thân sinh con cũng có thể đi Thu bà tử kinh ngạc nói, lúc nào học cũng không muộn, chỉ cần có thời gian có tinh lực, học nhiều một chút vẫn hữu dụng. Tống Tân Đồng nói, sau này chuyện sổ sách thôn học liền giao cho thu bà bà các ngươi nhìn chằm chằm, nhất định phải rõ ràng, không thể để cho các thôn hộ trong thôn có oán trách. Thôn học dựng xây lên, tự nhiên cũng có tiền bà qua lại, vạn thôn trường viết sổ sách tiền liền chọn mấy hộ nhà có danh dự cầm tiền với sổ sách chia ra như vậy dò xét lẫn nhau, để tránh có người tham ô đi. Ta hiểu được chúng ta bảy tám cái lão bà tử này đều nhìn chằm chằm đâu. Thu bà tử cười nói. Vậy thì tốt, thu bà tử đúng rồi tân đồng. Hôm qua ta nghe thôn trưởng nói huyện chúng ta muốn trồng một loại cây ăn quả. Cũng không biết là cây ăn quả gì, phải trồng 6 năm mới có thể kết quả. Người nói có thể thành sao. Động tác của địch huyện lệnh nhanh như vậy. Cây anh đào nhanh như vậy đã lấy về. Cũng không biết lấy về bao nhiêu, có thể trồng bao nhiêu. Thu bà bà còn nhớ cái loại quả vài ngày trước ta từng đưa không? Tống Tân Đồng hỏi, quả đó ăn thật ngon, chỉ là có hơi hơi chua. Thu bà tử rất nhanh kịp phản ứng, loại thôn trưởng để chúng ta trồng chính là loại cây ăn quả này. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, thu bà bà ngươi có thể thử một lần, hiện tại trong huyện cổ vũ mọi người mua núi hoang trồng cây ăn quả, nghĩ đến huyện lệnh đại nhân sẽ tìm cách bán đi. Đống tân đồng nhìn núi rừng bên kia thôn, rất nhiều chỗ là phải chặt cây đến trồng cây ăn quả, hiện tại mua núi nửa đồng bạc một mẫu, nếu không thì thu bà bà trồng chừng 10 mẫu, trồng để ăn trồng để bán đều được. Vậy nghe tân đồng ngươi, thu bà bà nhớ tới bên kia bờ sông còn có vùng núi thực khẩn, vậy ta mau chóng mua bên kia về ta thấy hôm qua vạn thôn trưởng bọn họ liền hướng về bên kia nhìn, chớ chiếm chỗ của ta mới phải. Thu bà bà đừng nóng vội ta thấy hôm nay thôn trưởng đi huyện thành phải xế chiều mới trở về. Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười kéo người lại, không vội không vội. Đi huyện Thành A, thu bà bà có chút thất vọng, thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn chung quanh một cái sau mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tân Đồng, người nói một mẫu đất có thể kiếm nhiều hơn bao nhiêu bạc. mươi 371, đùi vàng. Như thế không rõ ràng lắm. Tống Tân Đồng mắc máy môi, nếu như thủ đoạn tiếp thị của địch huyện lệnh tốt hơn nữa đại anh đào đặc biệt như vậy, đỏ đẹp như hồng bảo thạch giá khẳng định không thấp một lượng bạc một cân, hoặc là mười lượng bạc một cân cũng có thể bán đi. Có điều lời này nàng không dám nói tùy tiện, Vạn nhất bán không được các thôn dân còn không tìm nàng phiền toái. Tống Tân Đồng nói, thu bà bà ngươi liền an tâm chồng, dù sao chồng ra, huyện lệnh đại nhân nhất định là phải nghĩ biện pháp bán đi cho ngươi. Kỳ thực tống Tân Đồng đã nói với Giang Minh Chiêu chuyện về anh đào này, nếu như sau này bọn họ có tâm tư kia, để hắn lấy đi bán y theo bản lĩnh của Giang Minh Chiêu, nhất định có thể kiếm bội. Nghĩ một chút của nhà nàng, nàng bán cho hắn một lượng một cân, Giang Minh Chiêu còn ngại đắt kết quả quay người lại bán 15 lượng bằng một cân cho người khác, bỏ đi chi phí vận tải không đáng kể ra, buôn bán lời đủ 13-14 lượng nhà người thường sẽ không dùng tiền đi mua ớt, nhưng một vài tiểu lầu cùng người nhà phú quý liền thích dùng ớt. Có người nghe được chỗ nàng đây muốn từ chỗ nàng mua với giá thấp, nhưng bị Giang gia ngăn cản, ngại ở trên mặt Giang gia, bọn họ cũng không dám sằng bậy, chỉ có thể thành thành thật thật mua từ Giang gia. Cũng may một cân ớt khô cũng một bọc lớn, có thể sử dụng một thời gian rất dài, như vậy tính xuống cũng không mắc. Tống Tân Đồng cảm thấy Giang Minh Chiêu thật là đồ gian thương, nhưng cũng nhờ có tên gian thương là hắn đây, nàng mới có thể kiếm nhiều như vậy. Đương nhiên, người ta có thể bán giá cao còn phải bán ra được còn không bị đánh chết thật là có bản lĩnh. Người có bối cảnh có đùi vàng chính là lợi hại. Canh giờ gần trễ Tống Tân Đồng đứng dậy về nhà, vừa vào trong viện liền nghe thấy tiếng cười ha ha ha dễ nghe, giọng trẻ con mềm mại, làm cho đáy lòng người nghe ngứa to to tống tân đồng vội chạy vào trong nhà liền nhìn thấy cặp song sinh ngồi trên thảm trải trên đất không ngừng đùa noãn noãn năm tháng lớn tiểu cô nương noãn noãn nhưng lợi hại có thể xoay người cũng có thể ngoan ngoãn ngồi đánh giá không đợi đến bảy tháng là con bé có thể quay cuồng bò động ôi noãn noãn của chúng ta tình a có khóc không a tống tân đồng cười dày ra ngồi xuống thảm mềm trải trên đất vươn tay về phía noãn noãn noãn noãn vừa nhìn thấy mẹ ruột về, lập tức đưa tay ra đòi bế, nhưng không biết làm sao còn không bỏ được đi, không được chỉ có thể bất mãn kêu to a a. thì con bé không khóc chúng ta vừa tiến đến con bé liền lật ở trên giường muốn ngồi dậy nhưng không dậy nổi cười chết đệ. tiểu bảo đã đầy bảy tuổi thành thục một ít người lại cao hơn không ít. đây là hai đứa đỡ con bé ngồi vững, ta còn tưởng rằng là tự con bé ngồi đâu. Tống Tân Đồng đem noãn noãn miếu máu sắp khóc bế qua, đặt ở chân mình cong lại ngồi, hai ngày trước ta đặt con bé ở trên giường ngủ, ra một vòng về con bé vậy mà ngồi dậy, nhưng làm ta kinh sợ. Nhưng hai ngày nay con bé lại không ngồi dậy không nổi. Tống Tân Đồng kéo váy nhỏ của noãn noãn, che lại chân béo nhỏ phía dưới. Kiểu váy nhỏ trong mùa hè là tống tân đồng ấn theo váy liền áo kiếp trước làm, bên trên là áo nhỏ tay dài, phía dưới là váy liền lá sen, phía dưới váy thêm vào cái quần nhỏ, đều là hồng nhạt giống một tiểu công chúa manh manh. Duy nhất không tốt chính là nhét tả, chắc là hơi nóng. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, nàng lại không biết nói muốn đi tiểu một chút, chỉ có thể bọc lại, chỉ có điều thường xuyên nhìn chằm chằm, hơn nữa thời tiết trong núi không quá nóng, cũng sẽ không lo đỏ mông. Noãn noãn còn nhỏ, chờ sang năm là có thể bước đi nói chuyện. Đại bảo nghe Hà Nhị Thẩm nói, bởi vì như từ đông từ ca bọn họ cũng có thể chạy trên mặt đất. Đúng vậy, phải chờ đến đầu xuân sang năm. Tống Tân Đồng gãi gãi cái đầu mưa sáng của noãn noãn, tóc vừa đen lại mềm, sờ thật thoải mái, noãn noãn muốn cữu cữu ôm. Đại bảo thấy noãn noãn rũi tay về phía mình, lập tức quỳ bỏ qua, nhận lấy noãn noãn ôm trong tay. Tiểu bảo không vui, noãn noãn không ngoan, tiểu cữu cữu dựa gần con nhất, con lại không để ta ôm. Noãn noãn nghe không hiểu, chỉ ha ha ha ngây ngô cười. Hai đứa mang theo bé chơi, ta đi phòng bếp xem xem chuẩn bị buổi tối ăn cơm. Tống tân đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của khuê nữ, con bé náo loạn lại gọi ta. Tiểu bảo vầy vầy tay, để tỉ đi nhanh lên, không cần làm lỡ bọn họ đùa ngoại tôn nữ. Bọn rất thích noãn noãn, đặc biệt thích nhà người khác cũng không có tiểu cô nương đẹp như vậy, cầu đàn nhi, còn có giang tiểu nhị bọn họ nhưng hâm mộ bọn họ. Hừ, bọn họ còn muốn ôm noãn noãn, hừ, sẽ không để cho bọn họ ôm. Trong phòng bếp tống tân đồng giúp đỡ lục mẫu lặt rau. Noãn noãn đặc biệt dễ mang, cho nên sau khi nàng có thể dọn tay ra làm việc nấu cơm thì để vương thị đi tống ra bên kia, dù sao đất trồng rau bên kia còn cần tu sửa chỉnh đốn, còn có không ít việc cần làm. Nương, buổi tối trừ rau xanh này còn muốn làm cái gì? Tống Tân Đồng lật lật đồ trên bàn, chỗ này có một con vịt buổi tối làm vịt rán khô cay. Có thể, lục mẫu gật gật đầu, còn có rau xanh còn có ớt xanh vừa mới hái về có thể xào thịt nạc, trong nồi còn có canh gà buổi chưa hầm. Thế đủ rồi, Tống Tân Đồng cột tạp dề lên cầm vịt liền bắt đầu chặt động tác hào hùng, khí phách đầy đủ, nương, người thật không cùng đi lĩnh nam thành với bọn con ta thích ở trong thôn mấy đứa có thời gian về nhà xem nương cũng được lục mẫu cười khoa tay múa chân nói ta biết các con lo lắng cái gì không có chuyện gì trong nhà cũng có chó hơn nữa phía sau còn trại chăn nuôi ta thường ngày không có việc gì liền ra sau trại gà giúp một ngày qua được thế mà thoải mái đích sắc lục mẫu thường xuyên đi ra sau trại chăn nuôi giúp đỡ nhặt trứng gà này nọ yêu ra cửa so với trước đây hơn vậy sau này bọn con đi chỗ xa thì sao Đống tân đồng lo lắng hỏi, sang năm thi hương xong, nếu như chúng cử tướng công hắn sẽ liền trực tiếp đi kinh thành, đường xá kia qua lại xa xôi, nếu như người không đi với bọn con, bọn con ra cửa cũng không yên lòng. Ở lĩnh nam thì tốt ngồi thuyền một ngày là có thể tới, để đi nơi khác qua lại phải một tháng quang cảnh tướng công sẽ không đồng để người ở nhà một mình. Lục mẫu nghĩ nghĩ, vậy chờ vân khai thi hội sau lại nói đi, bây giờ nói cái này còn sớm đâu. Lục mẫu thở dài một hơi, quay người ra phòng bếp, đi tới dưới cây hoa quế ngoài sân, thần sắc đau thương nhìn cây hoa quế, viện này, mấy cây hoa quế này, đều là mình với cha hắn một tay xây dựng lên, bà không nỡ rời bỏ a. Tống tân đồng đứng ở cửa nhìn động tác của lục mẫu, máy máu môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại quay người về phòng bếp, tiếp tục làm vịt của nàng, bỏ vịt đã chặt tốt vào nước sôi trần, lại bỏ vào các thứ hành gừng trừ thanh, một hồi liền vớt lên để ráo nước. Rất nhanh, nàng liền làm xong vịt lại đem mấy món ăn còn lại xào tốt, bưng món đưa lên sảnh, nhất nhất gọi hết người một nhà một lần, người một nhà vây cùng một chỗ dùng cơm tối. Hoàng hôn tây tạt trời chiều màu kim xám rơi vào trong sảnh, một mảnh kim sắc. mươi 372, hối hận cũng vô dụng. Thời tiết một ngày một nóng bức, rất nhanh liền vào tháng 6. Bọn nhỏ trong thôn nghịch nước ở trong suối, tiếng cười không ngừng, vang vọng đào hoa thôn này tống tân đồng ngồi dưới bóng cây ở sân phơi lúa nhìn một mảnh ớt màu đỏ năm nay lại là một năm được mùa đầy đất là ớt trong không khí hơi nổi lên ý cay lơ lửng làm đáy lòng nàng không khỏi hát lên điệu hát dân gian không có cách nào vui vẻ nha hôm nay là ngày thu ớt ba mươi mẫu ruộng cạn sát thôn đã thu hơn nửa sản lượng không sai biệt lắm so với năm ngoái mỗi mẫu bộ dáng có thể có một nghìn năm trăm cân quả rất lớn rất dài vị cay rất đủ Tân đồng ớt dưới ruộng của chúng ta cũng có thể thu, lúc nào hái đưa qua đây. Các thôn dân hỏi, tống tân đồng nhìn nhìn ớt nhà mình, vừa mới phơi xuống, hơi nước còn rất đầy, ít nhất phải phơi 4-5 ngày mới có thể dọn ra mảnh sân phơi này, sau khi suy nghĩ một chút nói, mọi người đều qua đây, các thôn dân trồng ớt đều qua đây, ta nói quy tắc này với mọi người một chút. Thu bà tử tạ thầm giúp đỡ phơi ớt qua đây đứng tân đồng ngươi nói. Hiện tại ta cho hai loại phương pháp, một loại là mọi người hái ớt tươi qua đây, năm văn tiền một cân, còn có một loại chính là mọi người phơi khô đưa qua đây, 20 văn một cân, có điều phơi khô là phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh từng cái từng cái. Hiện tại Tống Tân Đồng không có sân phơi trống để phơi ớt cho nên mới nghĩ ra một phương pháp này, mọi người có thể phơi trên đất, có thể lấy chỉ xuyên rồi phơi thế nào cũng được. Nhiều như vậy, có người hít hà một hơi. Bọn họ cho rằng một văn tiền một cân sẽ không tồi rồi, không nghĩ tới vậy mà hai mươi văn một cân ớt khô còn quý hơn so với thịt heo Năm nay trồng ớt liền kiếm được có vài người không trồng hoặc không trồng được nhìn mặt những khác đều cười nở hoa rồi, bọn họ chỉ có thể lén lút rời đi Tống Tân Đồng nhìn mấy người rời đi kia khóe miệng giật giật, năm nay chỉ có bốn năm mươi hộ trồng ớt còn lại bởi vì đều trồng khoai lang, lấy không ra chỗ trồng ớt có người thì lại là nhu nhược sợ bị hố Bây giờ hối hận đi, có điều hối hận cũng vô dụng. Tống Tân Đồng cười cười, tiếp tục nói, hiện tại bởi vì chỉ có chỗ chúng ta trồng, cho nên đắt nếu như sau này người khác cũng lấy được hạt giống, ớt của chúng ta bán không được giá tiền, ta cũng sẽ không dùng nhiều tiền để thu ớt của các ngươi Chúng ta hiểu, liền giống như trồng khoai lang làm miến, lúc không có ai làm liền bán đắt, rất nhiều người làm liền rẻ. Đúng vậy, Tống Tân Đồng tiếp tục nói, cho nên mọi người cũng không thể đưa ớt bán cho người khác. Người khác biết cũng sẽ trồng quy mô lớn, vậy chúng ta liền không có bạc để kiếm lời. Tân đồng ngươi nói đúng, chúng ta không đần như vậy. Lại nói chúng ta còn ký hiệp nghị với người ta cũng không muốn bồi tiền. Năm nay không ít người đều trồng 4 năm mẫu ớt, nhà nhà ít nhất kiếm 10 lượng bạc trở lên, bán cho tân đồng thì kiếm, bán cho người khác còn phải đưa lại phân phối bán cho tân đồng, thế cũng không có lời. Vậy chúng ta phơi khô rồi đưa qua đây. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phơi khô đưa qua đây. Phơi khô đắt một ít, bình thường 5-6 cân ớt tươi phơi ra một cân ớt khô, một cân ớt tươi 5 văn tiền, 5-6 cân chính là 30 văn, kỳ thực vẫn là ớt tươi lời một chút, có điều những người này vừa nghe một cân ớt khô 20 văn, liền cảm thấy 20 văn càng nhiều. Vậy được mọi người tùy thiện chọn cách nào cũng được, có điều ớt tươi phải chờ ta để sân phơi lúa trống đi mới đưa qua đây nữa. Tống Tân Đồng nói, được, mọi người cấp tốc tan đi tạ thầm các bà mới mở miệng nói Tân Đồng cái này có lời chút hả tống tân đồng cười cười thầm các ngươi đưa tươi qua đây đi trong nhà có thể phơi sân phơi lớn ở xưởng cũng có thể phơi khoai lang bên kia xưởng cũng đình công cũng có đi ra ngoài thôn mua nữa khoai lang của mấy huyện phục cận cơ hồ đều bị mấy xưởng phân chia xong quá xa cũng không muốn đi truyền tạ thầm hiểu ý cười những người này còn tưởng rằng kiếm hời thu bà thử nói tân đồng sao ngươi tốn nhiều bạc để thu như vậy ngươi sẽ không lỗ đi sẽ không cái giá này ta còn kiếm đâu Tống Tân Đồng cười nói, hai mươi văn một cân ớt khô, một cân ớt khô nàng bán một lượng bạc tiền vốn không nhiều có lời. Chờ thu xong ba mươi mẫu ớt, sân phơi cùng xưởng bên kia đều phơi đầy, không ngừng lật năm sáu ngày liền phơi khô. Chờ sau khi phơi khô, năm sáu chục mẫu ớt ở ruộng cạn bên kia ngoại ồ cũng nên lục tục thu thêm bốn năm mươi mẫu ớt trong thôn, năm nay hơn nửa có thể bán mấy vạn cân ớt, ha ha ha, muốn kiếm bội. Đương nhiên, bên này phơi ớt, trong nhà bên kia cũng bẩn không ngừng, không chỉ ở đây băm ớt, làm tương ớt, mời không ít người làm việc giỏi, không ngừng băm ớt. Năm ngoái làm chừng 5.000 cân, bán một ít tặng một ít, còn lại trong tửu lâu cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Năm nay ước chừng làm một vạn cân, bởi vì nàng có kế hoạch lại mở một nhà tửu lâu cho nên ớt khô với tương ớt phải chuẩn bị nhiều nhiều, bỏ thêm tương ớt ra vị bí chế ăn ngon hơn quá nhiều so với không thêm. Năm nay người những nhà khác trong thôn cũng bắt đầu dùng ớt làm thương ớt, không đi lên núi hái quả thù du nữa. Tới trung tuần tháng 6, ớt trên sân phơi lúa liền phơi khô tống tân đồng bên này liền triệu tập người làm miến trong xưởng đến cắt ớt lấy hạt ớt bởi vì năm nay sớm đình công cho nên tống tân đồng lưu bọn họ đến làm một tháng tiền công giống như trong xưởng, một ngày 30 văn, cũng ký hiệp nghị bảo mật. 30 mẫu ớt, trừ ớt làm thương ớt ra, lại lần nữa phơi ra gần 7.000 cân ớt khô chất tràn đầy một gian phòng trống. Tất cả mọi người ngồi ở cánh cửa bắt đầu tiện ớt, lấy hạt ớt sau liền bỏ vào túi vải thô đã sớm làm tốt một bao bố to có thể bỏ gần 500 cân, dựng lên có thể cao cỡ một người. Phu nhân, bên ngoài có thôn dân tìm người. Chu Thị chạy vào bẩm báo. Chu Thị là hạ nhân mà cuối tháng năm lục vân khai mua về từ huyện Thành, bởi vì dương thụ thật sự quá bẩn không qua nổi, hơn nữa tháng 8 các nàng liền phải đi lĩnh Nam Thành, lo lắng lục mẫu ở nhà một mình cho nên liền một phòng người về. Chu Thị với Trang Quý là hai vợ chồng, tuổi đều chừng 30, bọn họ còn có hai nghi tử, phân biệt gọi là Trang Hòa và Trang Minh, 16 tuổi với 5 tuổi, Trang Minh nhỏ hơn vài tuổi so với hai tiểu tử nhà dương Thụ. Toàn ra là gia sinh tử của một phú hộ bên kia Giang Nam, bởi vì Chu Thị Lơ là làm đồ canh sâm của chủ mẫu, bị đánh cho một trận rồi phát mại, bị bán trao tay qua lĩnh Nam bên này, cơ duyên xảo hợp bị Lục Vân khai mua. Tới được nửa tháng, cũng còn rất chịu khó thành thật tạm thời không nhìn ra có vấn đề gì, có điều còn phải quan sát xem, không được thì phải cất bước. Mấy ngày nay trong nhà bận trang quý với các con liền theo dương thụ chạy ở bên ngoài, chu thị ở trong nhà giúp đỡ lo cho gia đình, vừa rồi đưa đồ qua đây cho nàng, phòng chừng lúc ra cửa đụng phải người nào. Ta đi xem, Tống Tân Đồng đi ra ngoài, nhìn thấy Trương Thúy Hoa đứng ở cửa, vẻ mặt ý cười nhìn nàng. mươi 373, người minh bạch, có việc gì à? Tống Tân Đồng Nhàn nhạt hỏi. Trường Thúy Hoa ngượng ngùng cười, nhà của chúng ta trồng ớt cũng đều đỏ trong nhà sân hẹp ta muốn trực tiếp đưa ớt tươi qua đây. Người trong thôn đều nguyện ý phơi ớt khô chỉ có rất ít hộ đưa ớt tươi qua, trong đó còn bao gồm tạ gia với hà gia, còn có người nhà mẹ đẻ thân thích gì đó của hai nhà. Tống Tân Đồng đoán là Tống Gia có người phân tích cho bà ta là ớt tươi có lời đi, đưa đến sân phơi lúa đi, bên kia không phải là có người đang tính sổ sao, Ngươi trực tiếp đi là được. Tốt. Trương Thúy Hoa cười ứng hạ Tân Đồng, sang năm ta còn trồng ớt nhà ngươi. Có thể, Tống Tân Đồng gật gật đầu, nàng đã sớm nghe thu bà bà nói, nửa năm này hai vợ chồng Trương Thúy Hoa và Tống Đại Giang vẫn khai hoang ở đầu thôn đông bên kia, hơn nửa chính là nghỉ dưỡng nửa năm, chờ sang năm lại trồng nhiều ớt. Tống Tân Đồng có chút lo lắng mấy vùng núi bên kia bị khai khẩn hết, ai cũng không biết bọn họ có trồng anh đào không, kỳ thực trồng một mẫu anh đào giá đoán là đắt hơn nhiều so với ớt nhiều lắm vậy cảm ơn ngươi Tân Đồng, Trường Thúy Hoa cao hứng không ngớt vậy ta đi về trước, chờ người đi rồi Tống Tân Đồng liền nói với Chu Thị ở phía sau người đi về trước đi, ta có thể còn phải chậm chút canh giờ mới trở lại. Dạ phu nhân, Chu Thị kính cần ứng hạ. Sau đó dọc theo đường nhỏ đá xanh về lục gia. Tống Tân Đồng một lần nữa lộn trở lại trong phòng, đi tới phòng bếp đổ một bát trà lạnh lớn uống vào, sau đó chống nạnh nhìn cái ao nhỏ ngoài phòng kia còn có dàn nho dựng ở góc, đã kết vài chuồng quả, vô cùng xanh non, cũng không biết tới tháng 7 có thể ăn được hay không. Cô nương có mệt không? Vương thị xách một cái thùng nước đi đến, vừa lúc nhìn thấy nàng đứng ở cửa, ngài nghỉ ngơi trước một chút, có một ít điểm tâm nô tì trưng trong chõ, người ăn lót dạ một chút. Hiện tại chẳng qua mới giờ thân canh ba cách giờ cơm tối còn sớm tống tân đồng đích xác cảm thấy đói bụng đi tới cạnh đài bếp mở vung nồi cầm một cái bánh đậu đỏ ăn vương thầm ngươi làm ăn thật ngon cô nương thích là tốt nô tỷ đã mấy ngày không làm còn sợ làm ra không hợp khẩu vị người vương thị nói sau khi chu thị tới phòng bếp lục gia liền bị nàng bao vương thị cũng không có đất dụng võ tống tân đồng lại cắn một miếng bánh đậu đỏ mềm mại ngươi cảm thấy chu thị thế nào vương thị cân nhắc dùng từ nhìn là một người chịu khó cơ linh Dừng một chút lại nói ta nghe cha Tiểu Nguyệt nói Trang Quý và hai huynh đệ Trang Hòa đều là người tài giỏi, trước đây từng làm việc chạy chân ở ngoại viện rất cơ linh. Đáp án đều na ná như nhau Tống Tân Đồng cũng biết không hỏi ra cái khác vậy lại nhìn thử. Vương Thị nói kỳ thực cô nương không cần lo lắng, nô thì với cha Tiểu Nguyệt ở trong thôn là có thể trông chừng lục phu nhân, hơn nữa nếu chu thị các nàng là người minh bạch thì cũng sẽ thích ở đây. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tiếng đại nha từ bên ngoài truyền đến. Vương thầm có gì ăn không ta thật đói à. Đại nha về, Tống Tân Đồng đi ra ngoài nhìn lại, liền nhìn thấy đại nha đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào, ở đây vừa lúc có bánh đậu đỏ, mau tới ăn. Cô nương ở đây à. Đại nha rụt cổ một cái, ngại ngùng nhìn nàng, rất sợ cô nương tức giận. Nhìn ta làm gì, Tống Tân Đồng buồn cười nói, bánh đậu đỏ đang nóng, đi ăn đi. Đại nha ai một tiếng, chạy tới bên nồi cầm bốn năm cái màn thầu và hai cái bánh đậu đỏ, ăn như hổ đói. Thế nào, buổi trưa không ăn cơm, không phải cô nương, hôm nay vẫn luôn vận chuyển ớt khí lực dùng quá nhiều. Đại nha xấu hổ cười cười, lại cầm vài cái màn thầu ăn xuống, bụng mới có cảm giác hơi no cô nương, hôm nay ớt trong ruộng đều hái xong, mầm ớt cũng đều xả. Tống tân đồng ừ một tiếng, tổng số có bao nhiêu. Đại nha nghĩ nghĩ, đem số liệu tạm nghĩa bọn họ nói ra, có hơn 9 vạn cân, sân phơi lúa với bên kia sườn cũng không thể phơi hết, còn lại đều chuyển đến sân phía ngoài phơi. Có nhặt ớt xanh ra không? Tống Tân Đồng hỏi, đại nha lắc đầu ớt xanh không nhiều, cũng không dễ lựa lắm, Dương Thúc nói cùng phơi luôn cũng không sao. Vậy cũng được, Tống Tân Đồng lo lắng ớt xanh quá nhiều, đến lúc đó màu cũng khó coi, hơn 9 vạn cân, vậy đánh giá có phơi 1 vạn cân ớt khô, hơn nữa đã phơi tốt 2 vạn cân ớt khô trong thôn, chắc là có thể gom đủ 5 vạn cân ớt khô đi. Cô Nương, bên ngoài có thôn dân đưa ớt phơi tốt rồi qua đây. Dương Tiểu Nguyệt vội vã chạy vào thấy đại Nha đang ăn điểm tâm, cũng không nhịn được nữa muốn ăn. Vậy ta đi xem, Tống Tân Đồng lau tay quay người đi ra ngoài viện, trong viện phủ kín một tầng ớt tươi, bên cạnh còn gọi mấy người trang quý. Mà người trong thôn tới đưa ớt qua đều đứng nấp bên cạnh, chờ Tống Tân Đồng đến thu hàng. Tân đồng ngươi đã tới, ớt khô nhà chúng ta không nhiều, đều ở hết đây. Liêu Đại Nương vỗ vỗ gần 10 giỏ ớt khô, mỗi giỏ 2-30 cân, 10 giỏ cũng có hơn 300 cân. Tống Tân Đồng sờ sờ ớt đều phơi khô, đều nhìn cũng không tệ lắm. Dương Thúc đem văn thư trước đó bọn họ ký ra, ta nhất nhất so sánh tính sổ. Tống Tân Đồng nói xong lại gọi Vương Thị đưa một ít rau trộn ra, thầm các người uống chút trà lạnh dài nhiệt chút. Cảm ơn Tân Đồng, các phụ nhân ngại ngùng bưng trà lạnh, ngồi vào một bên ghế đá chậm rãi uống. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài còn có nhà người khác, các thầm ngươi đều hẹn tốt là cùng nhau qua đây hôm nay. Đúng vậy cùng nhau hái mấy ngày nay nắng to phơi khô liền cùng nhau đưa qua đây vợ thôi thiết trụ nói đúng vậy đúng vậy mọi người cùng nhau qua đây cũng tiện nói chuyện ha ha tống tân đồng ngồi vào cạnh mép bàn bày vài lượng bạc vụn còn có sổ sách tìm được văn thư lúc trước của nhà liêu đại nương vậy đại nương các ngươi tới trước đều để lên cân được liêu đại nương kích động đến không được dương tụ với trang quý nâng lên cân ba mươi hai cân Sau đó lại đổ ớt xuống vải bố đã trải sẵn trên đất hơi kiểm tra một chút, không có làm giả, lúc này mới đi cân cái sọt cái sọt một cân, cuối cùng là 31 cân ớt. Tiếp theo, đem mấy cái giò còn lại đều cân, 10 giò không sai biệt lắm 330 cân, trọng lượng không khác lắm với trên hợp ước khí lúc trước, các nàng chỉ trồng một mẫu, phơi khô có thể có hơn 300 cân đã là chăm sóc tốt rồi. Tống tân đồng đếm 6 lượng 6 đồng bạc đưa cho lưu Đại nương đếm một chút xác nhận không có vấn đề liền ấn giấu tay ở đây liêu đại nương với mấy thức phụ nhìn bạc với tiền đồng trắng loá mắt đều sáng cười đến tô toét đếm đếm sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi tiền sau đó ấn trên văn thư nhìn thấy nhiều bạc như vậy người bên cạnh đều đỏ mắt hâm mộ nói liêu đại nương ngươi có thể kiếm được nhiều bạc như vậy sao tiêu được hết à liêu đại nương cười đến mắt chỉ còn một khe hở không phải các ngươi cũng thế còn nói ta à nói rồi nói với tân đồng tân đồng sang năm ta còn trồng ớt trồng nhiều một ít mươi 374, Gen. Có thể à, đương nhiên Tống Tân Đồng không có ý kiến, cho dù sau này khắp nơi đều có người chồng thì giá thấp bọn họ cũng có kiếm, kiếm được còn nhiều so với năm rồi chỉ chồng lương thực chính không chỉ mấy lần, nàng tự nhiên không có đạo lý ngăn cản người ta kiếm tiền. Tống Tân Đồng quay đầu nói với Trang Hòa đứng ở một bên, đưa sổ sách ký lên. Dạ phu nhân, Trang Hòa chấp bút ghi chú kỹ sổ sách của Lưu Đại Nhương. Mà bên kia đại nha đem ớt đã rời ra rời vào phòng trống trong nội viện xếp. Tống Tân Đồng lại rút ra văn thư nhà thôi thiết trụ, kế tiếp là thiết trụ thuốc. Rồi đây, thôi thiết trụ và bà Nương chạy tới chạy lui thật nhiều bận mới chuyển xong ớt trong nhà. Đều ở đây, năm nay thiết trụ thuốc trồng năm mẫu ớt đây sợ là có chừng 1.000 cân ớt khô. Tống Tân Đồng lật lật ghi lại, sau đó ra hiệu dương thụ bọn họ cân. Thôi thiết trụ hàm hậu cười, không kém bao nhiêu đâu. Lúc trước cha sinh bệnh Thôi Thiết Trụ còn cắn răng cho bọn họ mượn gần một lượng bạc người rất tốt Tống Tân Đồng cũng vui lòng báo đáp bọn họ nghe nói nhà Thiết Trụ thúc cũng muốn dựng nhà mới. Đúng vậy, Thôi Thiết Trụ cười gãi gãi đầu, liền mấy ngày nay bắt đầu xây, chờ xây xong Tân Đồng ngươi tới nhà ăn cơm. Tốt, năm nay Tống Tân Đồng có thể ăn cơm mời khách cất nhà mới không ít dự đoán sau khi ngày mùa tháng 7 kết thúc còn phải ăn tiệc mời rất nhiều nhà. Bên kia dương thụ đưa số lượng báo qua đây Trừ trọng lượng rõ ra Không sai biệt lắm là 1.300 cân Ít hơn một ít so với dự liệu Hẳn là giữ lại không ít làm tương với tự mình ăn 26 lượng Tống Tân Đồng đưa 26 lượng bạc vụn cho Thôi Tiết Trụ Người đếm một chút Cảm ơn Tân Đồng Thôi Tiết Trụ cầm bạc cẩn thận bỏ vào trong túi tiền Cộng với bạc làm công ở xưởng Có gần hơn 40 lượng Có thể dựng một căn nhà mới tốt Mọi người vừa nghe đến 26 lượng Lập tức hâm mộ hút khí, đám người như Lưu Đại Nương đáy lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như các bà cũng trồng nhiều 2-3 mẫu thì tốt rồi, cũng không biết sang năm có còn là giá tiền này hay không, thực sự là tính sai. Những người này không biết là những người không trồng ớt càng là hối hận không được, uổng phí để bạc chạy, hận đến muốn cắn lưỡi tự sát. Tiếp đến người tới đều trồng không nhiều, ít một mẫu, có 2-3 mẫu, tối đa cũng chính là tạ thầm bọn họ trồng 7-8 mẫu. Cả mùa thu hoạch trừ ớt tự mình trồng ra, đại khai tốn 500 lượng bạc thu ớt vốn dĩ nàng tiêu ra ngoài ít nhất phải 1.000 lượng bạc nhưng ai biết chỉ cần gần phân nửa. Chờ thu ớt xong, liên tiếp theo là xử lý. Người hà ra với người tạ ra, còn có người ở xưởng toàn bộ đều ngồi phía sau tiễn ớt, gần 50 người tiễn đủ nửa tháng từ trung tuần tháng 6 tới cuối tháng 7 mới tiễn xong. Cuối cùng lưu ra gần chừng 100 cân hạt giống ớt, hẳn là đủ hạt mầm cho sang năm rồi sau khi phát tiền công cho mọi người, giang minh chiêu bên kia liền phái người đến vận ớt khô đi. tổng cộng năm vạn cân tống tân đồng để lại một vạn cân ớt khô còn lại bán hết cho giang minh chiêu tổng cộng bán bốn vạn lượng bạc ngân hóa hai bên thỏa thuận xong không nợ lẫn nhau. giang gia lấy ớt cũng không kéo dài trực tiếp đóng hàng thành bốn con thuyền phần đến cho lĩnh nam kinh thành giang nam còn có hải thành phía nam bên kia đều là châu phủ mỗi phương lại mỗi bên bức xạ hướng ra bốn phía châu phủ hoặc là thị trấn Có điều loại thứ tốt này, dự đoán rất nhanh liền bị người châu phủ phân chia nhau, còn lại chính là đặt mua còn phải lẹ chân lẹ tay. Mệt mỏi hơn một tháng cuối cùng Tống Tân Đồng có thời gian xuyễn khẩu khí, cầm 4 vạn lượng ngân phiếu cười ha hả trở về nhà, giấu trong chắp tiền của bọn họ trừ bạc của đại bảo và tiểu bảo ra lại có 8 vạn lượng những thứ này đều là vốn ban đầu của bọn họ. Đương nhiên, đại bảo và tiểu bảo trừ hai vạn ban đầu ra tiền thuê hàng năm Phân thành của ruộng tôm tống tân đồng cũng tồn cho các cậu Hiện tại hai cậu không sai biệt lắm mỗi người có 3 vạn lượng Thật nhiều bạc, tống tân đồng ôm cháp tiền Hừ dân ca chọc đến tiểu cô nương noãn noãn bỏ tới bỏ đi trên giường Thỉnh thoảng nhìn về phía nàng Khuê nữ chúng ta có thật nhiều bạc, sau này mua căn nhà lớn cho con Tống tân đồng đùa noãn noãn, vui vẻ không có cao hứng hay không Noãn noãn cười ha ha Mặc dù không biết nương đang cười cái gì, nhưng vẫn là muốn cười cười ha hả nhìn nương. Ngờ nghịch chỉ biết cười. Tống Tân Đồng thả bạc trở lại khóa vào, sau đó ôm noãn noãn, loay hoay khuê nữ, nói với Lục Vân Khai đang từ bên ngoài vào tướng công, chàng xem khuê nữ ngốc của chàng một chút. Noãn noãn nhà chúng ta đâu ngốc. Rất thông minh, Lục Vân Khai nhận lấy noãn noãn, thả tới trên giường, để cho con bé bỏ loạn cả giường. Đã tháng 8, nhà cửa lĩnh nam bên kia đã thu thập xong, tùy thời có thể qua đó. Vậy ta phải dọn dẹp cẩn thận một chút. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, cảm giác thứ nào cũng cần chuẩn bị còn có tả với váy nhỏ của noãn noãn, đồ của con bé nhiều nhất. Lục Vân khai đùa noãn noãn, đều mang. Năm trước chàng cũng không phải nói như vậy. Tống Tân Đồng nhớ rõ lúc ấy hắn để cho mình mang ít một chút ra trận gọn nhẹ. Hiện tại có con gái, hắn liền nói cái gì đều mang, chàng thực sự là thiên vị, con bé vừa khóc chàng liền không nhìn ta. Giống của con gái nàng cũng ăn. Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn Tống Tân Đồng, xem, khuê nữ chúng ta đều chê cười nàng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn con gái cười đến vô tâm còn chảy nước miếng, hư một tiếng, quay đầu đi ngạo kiểu nói, chàng chính là không thương ta, không thích ta. Đều nói con gái là tình nhân kiếp của cha, ta thấy thật đúng có thể là như vậy. Tống Tân Đồng hư một tiếng, còn có chút thương cảm. Lục Vân Khai cười tới gần Tống Tân Đồng, cúi đầu hôn cái miệng nói không ngừng của Tống Tân Đồng, dịu dàng mà lưu luyến, hôn đến Tống Tân Đồng tước vũ khí mà đầu hàng, đã không còn sức mà ngọ ngậy bất mãn. Oa oa, o o, noãn noãn thoáng cái oa khóc lên. Tống Tân Đồng vội đẩy Lục Vân Khai ra quay đầu nhìn noãn noãn ngồi phía sau bọn họ, mắt ướt chèm nhẹp nước mắt trong suốt óng ánh treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không vui còn biểu cái miệng vô cùng ấm ức. Khóc cái gì hả? Nghe thấy tiếng nương, noãn noãn thoáng cái liền không khóc, chỉ bình tĩnh nhìn cha với nương như vậy, sau đó ba ba ba vỗ tay nhỏ, ha ha ha cười rộ lên. Tại sao lại cười thật là đồ ngờ nghịch, Tống Tân Đồng đem noãn noãn bế qua đây, hôn hôn tóc con bé. Lục vân khai ủy khuất nàng xem nàng, con bé vừa khóc nàng liền thử bỏ. Con bé là ta sinh ta có thể không để ý sao? Tống Tân Đồng hừ một tiếng. Lục vân khai học bộ dáng của nàng tiếp tục lên án thế nhưng ta ghen con bé vừa khóc nàng sẽ không nhìn ta. Tống Tân Đồng nháy nháy mắt sao chàng học ta nói chuyện. Không có, có, đâu có, chính là có, vậy có ăn giấm bậy không? Lục vân khai ôm eo Tống Tân Đồng áp tai hỏi. Tống Tân Đồng giờ khóc giờ cười, không ăn. mươi 375, noãn noãn không nháo. Mùng 10 tháng 8, hợp đi xa. Mới sáng sớm, Dương Thủ và Đại Nha bọn họ liền đem hơn 10 dương hành lý bằng gỗ vận đến trên thuyền thương của Giang ra sớm đã cập bến ở tại bến tàu chờ vừa đến trưa, bọn họ liền theo thuyền thương cùng nhau xuôi dòng đi, hướng về lĩnh Nam thành mà đi. Vì canh giờ còn sớm tống tân đồng các nàng còn chưa chạy tới bến tàu, nàng khóa cổng lại sau đó đem chìa khóa giao cho lục mẫu, lại cầm mấy trăm lượng bạc cho lục mẫu, nương, số bạc này người cầm làm tiêu vặt tiền tiêu vặt hàng tháng của vương thị chu thị bọn họ người không cần xen vào, mỗi tháng dương thụ hắn kết toán bạc khùng tử lầu và giang công tử sau sẽ liền phát tiền tiêu vặt hàng tháng xuống, lưu lại số ít bạc còn lại đều để người thu, đến lúc đó hắn hẳn sẽ đưa sổ sách khùng cho người, nương người nhớ xem xem. Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói được, nếu nương người nhớ noãn noãn, liền tới lĩnh nam, hoặc là đưa thư cho con, con sẽ mang theo noãn noãn về xem người. Tống Tân Đồng nói, lục mẫu khoa tay múa chân nói được vân khai ở trong thành bận rộn con nhưng trông chừng hắn nhiều một chút, đừng để mệt. Yên tâm đi nương, Tống Tân Đồng cười đáp ứng, nếu như tướng công hiu mộc chúng ta liền về nhìn người. Lục mẫu xua tay nói không cần, hiu mộc cũng chỉ có hai ngày thời gian. Qua lại phải tốn hai ngày quang cảnh, hắn ở thư viện cũng bận không ngừng, không bằng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một chút, chờ thêm năm rồi mấy đứa trở về cũng giống vậy. Vậy nghe nương, Tống Tân Đồng đáp ứng, chỉ có hơn một năm thời gian, Lục Vân Khai không chỉ phải chuẩn bị thi hương, lại còn có thi hội một năm hai tháng, vẫn là phải nắm chắc thời gian đọc sách nhiều cho kỹ mới tốt. Mặc dù nàng tin Lục Vân Khai, nhưng tốt nhất vẫn là dùng nhiều thời gian chuẩn bị một chút mới tốt trong lòng có liệu mới không hoảng hốt. Sau khi nói lời từ biệt với lục mẫu, tống tân đồng liền ra viện, đại bảo tiểu bảo đang lưu luyến chia tay với cậu đàn nhi bọn họ, mặc dù các cậu rất muốn ở trong thôn, nhưng biết tỷ sẽ không đồng ý bởi vì tỷ đã tìm tốt thư viện cho bọn họ rồi, cùng một thư viện với giang tiểu nhị bọn họ. Tân đồng, lần này ngươi đi phải chờ tới qua năm mới về đi. Hẳn vậy. Tống tân đồng nhận lấy noãn noãn vẻ mặt hưng phấn trong tay tạ thầm, nếu như thầm các ngươi ngày nào đó muốn đi lĩnh nam thành dạo dạo liền đi thuyền đi, đến lúc đó ta đi bến tàu đón các ngươi. Vậy được ta kiếp này còn chưa từng ra khỏi huyện đâu. Tạ thầm cười lớn, nương con cũng muốn đi. Cầu đàn nhi tha thiết mong chờ nói. Tạ thầm một bàn tay vỗ vào trên đầu Cầu đàn nhi, lão nương còn muốn đi đâu. Ôi, Cầu đàn nhi ôm đầu kêu một tiếng. Chờ cầu đàn nhi các ngươi thi đậu huyện thành liền đi thư viện lĩnh nam đọc sách đến lúc đó có thể ở nhà của chúng ta. Tống Tân Đồng nói các ngươi phải nghe lời phu tử, phu tử là lão thú tài mấy chục năm, dạy học thức cho các ngươi vẫn là dư giả, tranh thủ qua mấy năm lại thi đậu đồng sinh. Giả, cầu đàn nhi vội vã đáp ứng, sau đó lại kéo đại bảo các ngươi ở lĩnh nam thành chờ ta, chờ ta thi đỗ đồng sinh sẽ tới. Đại bảo gật đầu, vậy ngươi học cho tốt, đừng cứ đi trong sông Mò tôm Nghe nói, cậu đàn nhi ngại ngùng gãi gãi đầu. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi trước. Tống Tân Đồng nói với Thu bà bà và Vương Thị các bà nói, trong nhà liền dựa vào Thu bà bà và Vương thầm các ngươi, nương liền xin nhờ các ngươi chiếu cố. Tân Đồng ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Thu bà bà nói, ngươi liền yên tâm đi lĩnh nam, chiếu cố noãn noãn cho tốt. Vậy chúng ta đi. Tống Tân đồng ôm noãn noãn lên xe ngựa, cặp song sinh cũng lên theo, hai cậu phất phất tay về phía Thu bà bà la lớn, "Thu bà bà chúng ta đi." Thuận buồm xuôi gió, ngồi thuyền xuôi dòng xuống, hai bờ sông núi non trùng điệp, vách núi dốc đứng không ngừng lùi về phía sau, gió sông lạnh thấu xương, sóng nước phút thuyền thương, đi rất nhanh về phía trước. Noãn noãn lần đầu tiên đi thuyền kích động đến không được, một đôi đồng tử xinh đẹp không ngừng đảo quanh, cảm thấy hiếm lạ đến không được, không ngừng kêu a a a, không ngừng vỗ tay. Noãn noãn còn không biết nói lấy phương thức này để diễn tả kích động và vui vẻ của bé. Kích động như vậy à? Tống Tân Đồng thả noãn noãn lên trên giường, không để con bé hóng gió trẻ nhỏ thân thể yếu, bị gió thổi nhiều dễ nhiễm phong hàn. Nàng mới vừa đem người ôm thả lên trên giường, noãn noãn lập tức vừa xoay người lập tức hướng về phía đầu giường vị trí cửa sổ bò đi, động tác rất nhanh, vô cùng nhanh nhẹn tống tân đồng vội nắm lấy cẳng chân mũ mĩm của con bé kéo về bên người không cho nhìn không cho nhìn thành thành thật thật nằm ngủ chưa cho nương nói rồi ôm noãn noãn nằm ở trên giường vỗ nhẹ sau lưng con bé mềm mại nói ngoan ngoãn ngủ chưa nương cũng mệt rồi đến ngủ một lát với nương nha noãn noãn nhìn mặt nương nhà mình nghi hoặc truyền mắt sau đó đôi tay sờ đến trước ngực tống tân đồng há mồm liền muốn ăn sữa Tống Tân Đồng không nói gì, đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của noãn noãn ra, nương cũng không nói muốn cho con bú sữa, bảo con ngủ đó. Không cho bú sữa, Lục Vân Khai mới từ bên ngoài đi tới vừa lúc nghe được câu này, nếu mày cười thế nào ác như vậy, đói noãn noãn của cha thì làm sao bây giờ. Vừa nghe thấy giọng Lục Vân Khai, noãn noãn lập tức ngọ ngoại chân ngắn nhỏ ngồi dậy, hai mắt phát sáng nhìn cha vươn hai tay muốn ôm ôm, trong miệng còn kêu a a biểu đạt ý con bé. Lục vân khai đi tới bên giường ngồi xuống, đem noãn noãn ôm vào lòng. Vừa mới ôm vào trong ngực noãn noãn liền đưa tay về phía cửa sổ tỏ vẻ bé muốn đi tới trước cửa sổ. Đây là muốn làm cái gì? Lục vân khai liếc mắt nhìn thanh sơn như sắp mờ mịt bên ngoài, noãn noãn muốn nhìn núi bên ngoài. Tống tân đồng hướng vào trong giường nằm, chưa chống một vị trí con bé náo nhìn đã lâu, vẫn không chịu ngủ chàng mau dỗ con bé ngủ một lát đi. Con bé chưa từng ra ngoài, nhìn cái gì cũng hiếm lạ. Lục vân khai cười cười con bé xem mệt liền ngủ. Gió thổi dễ nhiễm phong hẳn, nếu như con bé không thoải mái có chàng khó chịu. Tống tân đồng kéo chăn, mặc kệ hai người ta muốn ngủ chưa một chút. Nói rồi đánh ngắp một cái tối hôm qua cũng không thế nào ngủ ngon, thật buồn ngủ. Vậy nàng nghỉ ngơi đi ta mang con bé. Lục vân khai đối với áo bông nhỏ trong lòng này cũng không có chút biện pháp nào, không nỡ nghiêm khắc với bé cưng chiều rỗ dành thương yêu đến không được. Vậy tùy chàng vậy tống tân đồng thật là mệt nhọc ban ngày phải ứng phó nhỏ buổi tối còn phải hầu lớn nàng xoa xoa cái eo mỏi nhừ thực sự thật buồn ngủ a a a cáo bông nhỏ noãn noãn nhìn tống tân đồng hướng trong sườn giường ngủ hướng về cha anh tuấn kêu tại sao nương không nói chuyện suỵt nương buồn ngủ noãn noãn không làm khó nương cha dẫn con đi bên ngoài nhìn cá lớn lục vân khai ôm noãn noãn ra khỏi phòng đi tới ngoài khoang thuyền tìm một ghế tựa chỗ đầu thuyền ngồi đại bảo và tiểu bảo đang ở đây chơi đùa người cũng rất nhiều, rất náo nhiệt. A a a, noãn noãn nhìn thấy hai cậu a a nha nha kêu không ngừng. Noãn noãn, noãn noãn, cậu ôm ôm. Chương 376, nương tử quan trọng nhất. Thương thuyền đi rất mau, tới gần nửa đêm liền đến Lĩnh Nam thành. Trong thôn Trang sớm đã được tin, cho nên sớm đánh xe ngựa đến chờ ở bến tàu Tống Tân đồng các nàng xuống thuyền một chút liền ngồi xe ngựa đi lên thôn Trang. Bởi vì thời gian rất khuya, lĩnh nam sớm đã đóng cổng thành, phải chờ tới đầu giờ thì ngày mai mới có thể mở cho nên bọn họ tới thôn trang cách bến tàu không đến hai chú hương trước ở một đêm, ngày mai tình ngủ lại chậm rãi vào thành cũng không muộn. lưu trang đầu bọn họ đã dọn dẹp chủ viện xong, trong phòng cũng sông hương, hương thanh nhã, người rất thoải mái. Đông ra phòng bếp đang làm món khuya, người tắm rửa trước một chút chúng ta rất nhanh sẽ đưa qua đây. Còn dâu lưu trang đầu kính cần nói. Tống Tân Đồng đích thực cảm thấy mệt mỏi, lại thêm ra mồ hôi, toàn thân mồ hôi dính dính, rất không thoải mái. "Tốt các ngươi đi xuống trước đi, Đông gia có dặn dò nói chúng ta là được chúng ta ở ngay bên ngoài." "Ân, chờ người đi rồi." Tống Tân Đồng đóng cửa lại, ôm Noãn Noãn cũng là mồ hôi dính dính vào nội thất, sau khi tắm rửa đơn giản một phen, liền thay quần áo sạch đi ra, thừa khe hở nàng cho Noãn Noãn bú, Lục Vân Khai cũng cầm quần áo sạch sẽ vào bên trong đi tắm rửa chờ lúc hắn lại ra lần nữa tống tân đồng đã dỗ noãn noãn ngủ tống tân đồng đưa ngoại sam mỏng cho lục vân khai mặc vào lưu trang đầu bọn họ chuẩn bị bữa khuya chúng ta đi dùng một chút đi có hơi đói bụng được lục vân khai đem ngoại sam buộc tốt kéo tay tống tân đồng đi phòng bên ngoài cặp song sinh với đại nha đã chờ ở trong sảnh ba người cũng đã tắm rửa toàn thân khô khô mát mát lục vân khai kéo tống tân đồng ngồi xuống sau đó gật gật đầu với cặp song sinh ngồi xuống dùng cơm đi Bữa khuya không tính phong phú, nhưng cũng không tính là đơn giản. Cháo khoai lang, gà khô canh trứng gà tôm thịt còn có món rau, bầy một bàn. Tống Tân đồng múc một bát cháo khoai lang, cháo sớm đã nấu xong, đã đặt trong giếng làm lạnh rất lâu, ở trong ngày hè nắng chói trang này dùng cháo ôn lương như vậy, rất thoải mái, rất sung sướng. Một mình nàng cũng có thể uống hai chén, lại thêm mấy món ngon miệng kia, lại nhiều một chén nhỏ. Lục vân khai bọn họ cũng không ngoại lệ ăn đến cuối cùng, đem một chậu cháo to đều ăn sạch cả đương nhiên, hơn phân nửa bộ phận vẫn là đều vào bụng đại nha. Lúc mới xuất hành, Tống Tân Đồng chỉ dẫn theo một mình đại nha, làm hộ vệ làm nha hoàn chạy chân đều được vốn là muốn cho vương thị cũng tới làm cơm, nhưng nghĩ một chút vẫn là quên đi, trong nhà còn cần bà ấy đâu. Cho nên đã sớm để văn trường quỹ tìm một phụ nhân ổn thỏa, giúp làm cơm quét sân với giặt quần áo, làm xong mấy việc này là có thể về nhà nghe nói hình như là ở trong một hẻm không xa phụ cận tòa nhà của bọn họ cũng không biết đã từng gặp chưa tống tân đồng còn thật tò mò đông gia có còn muốn thêm ít nữa không con dâu lưu trang đầu đứng một bên hỏi đủ rồi tống tân đồng đứng dậy thời gian không còn sớm các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút chúng ta bên này không cần hầu hạ dạ đúng đông gia trở lại phòng tống tân đồng đầy noãn noãn ngáy khò khò tới giữa giường hai người một người ở trong một người ở ngoài bọc noãn noãn ở giữa ngủ rất nhanh Lúc lại mở mắt trời đã sáng, Lục Vân Khai sớm đã rời giường, mỗi ngày hắn đều sẽ dậy sớm luyện quyền pháp cường thân kiện thể một lần, sau đó lại xem sách. Tống Tân Đồng nhìn noãn noãn đây đang bò tới đầu giường, muốn vượt ngục vội bắt lấy chân bé, rất sợ con bé rớt xuống giường. Từ sau khi con bé vào hạ tuần tháng 7 liền biết bò thường xuyên trèo đến dưới giường ngã trồng vó, có đôi khi làn da non mịn trắng nỗn đều ngã cho xanh, nhưng làm nàng đau lòng đến không được hiện tại mỗi lần nàng thấy bé bò về phía dưới giường liền lập tức bắt lấy chân, sau đó tóm trở về. Noãn noãn bị tóm trở về quay đầu lại nhìn nương nhà mình, bất mãn hừ hừ mấy tiếng, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, sau đó đưa tay tiếp đón tới trên tay tống tân đồng, đánh đánh đánh. Thật là bất hiếu, dám đánh nương, nương thật đau lòng tống tân đồng bụng mặt vờ khổ sở nức nở khóc lóc kể lể mỗi lần như vậy noãn noãn liền biết mình chọc nương tức giận sau đó sẽ hồng hộc bò qua bẹp một cái hôn trên mặt tống tân đồng dỗ nàng đôi môi mềm của noãn noãn hôn một cái trên mặt tống tân đồng sau đó lại nhẹ nhàng vỗ trên người tống tân đồng giống như bình thường nàng hay vỗ sau lưng con bé trong miệng kêu a a tống tân đồng thả tay xuống nhìn khuê nữ bảo bối sau này không thể đánh nương biết không Đưa tay ra, noãn noãn nghe không hiểu lắm, tống tân đồng làm ra động tác vươn tay, noãn noãn cũng học theo. Tống tân đồng kéo cái tay béo nhỏ của bé, nhẹ bay bay đánh hai cái, sau này không thể đi đưa tay đi đánh người, này là không đúng, sau này lớn lên còn như vậy, nương liền đánh mông con. Mặc kệ bé có nghe hiểu hay không, dù sao nàng đem lời nói trước ở đây. Noãn noãn dầm gì mấy tiếng, xoay người liền bỏ đến mép giường, muốn đi tìm cha. Tống Tân Đồng ba hai cái mặc xong quần áo, bế noãn noãn lên, thực sự không có lương tâm, vừa tỉnh liền tìm tới cha ngươi quả thực nữ nhi là tình nhân kiếp trước của cha, lời này thật đúng là không giả. Được rồi được rồi, nương dẫn con đi. Tống Tân Đồng bế noãn noãn ra khỏi phòng, tìm đến Lục Vân Khai ở bên ngoài, noãn noãn vừa nhìn thấy hắn liền cao hứng kêu không ngừng. Tỉnh, Lục Vân Khai cười nhận lấy noãn noãn, sau đó nói với Tống Tân Đồng, đã nấu cơm rất sớm, chúng ta cùng đi. Con bé vừa tỉnh liền tìm chàng, quả thực không để nương là ta đây vào mắt. Tống tân đồng hư một tiếng, cũng không biết chàng rót cái thuốc gì cho con, mỗi ngày ôm con bé thế nhưng là ta. Vậy vì phu thay nàng giáo huấn con bé, lục vân khai cười nói. Giáo huấn tống tân đồng hư một tiếng, chàng nỡ à, sao không nỡ, lục vân khai cười nói, nương tử quan trọng nhất. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn Lục Vân Khai, đưa tay sờ sờ lên mặt hắn, để ta xem xem có phải ai khoác túi ra tướng công nhà ta hay không, sao hôm nay biết nói chuyện như thế. Lục Vân Khai kéo tay Tống Tân Đồng xuống, gắt gao nắm trong lòng bàn tay, có nhìn rõ không? Nhìn rõ ràng, túi ra nhưng thật ra là như cũ. Tống Tân Đồng cười hừ hừ hai tiếng, hôm nay sao lại dỗ ta? Có làm chuyện xấu gì sợ bị ta phát hiện hay không? Ân. Lục Vân Khai cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên của Tống Tân Đồng. Còn dầu Lưu trang đầu đang đứng trên không cửa chuẩn bị mời người đi vào sảnh dùng cơm thấy cảnh đó, vội né tránh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tống Tân Đồng xuệt một cái đỏ lên, dẫn liếc hắn một cái chàng làm gì đó có người nhìn kìa. Không có người, Lục Vân Khai bình tĩnh nhìn khuôn mặt như dạng mê đỏ của Tống Tân Đồng, đáy lòng hơi dập dờn, nếu không phải bây giờ không phải lúc hắn nhất định phải nếm thử hương vị ngọt ngào của nàng thật tốt Tống Tân Đồng bị ánh mắt thế kia của hắn nhìn đến càng thấy không được tự nhiên, nói một tiếng chàng quá lưu manh, liền rất nhanh đi đến sảnh trước. Noãn noãn nhìn thấy nương đi rất nhanh, nhướng mày lên, kêu a a a không cho nương đi. Trường 377, ba nữ nhân một đài kịch. Tống Tân Đồng vội vã đi vào nhà ăn, cặp song sinh thấy bộ dáng nàng vội vội vàng vàng, không khỏi kinh ngạc tì người làm sao vậy. Sao chạy đến mặt đỏ dần. Nghe thấy lời các cậu Tống Tân Đồng cảm thấy mặt lại nóng một phần, khô cần nói sang chuyện khác thì đói bụng chuẩn bị ăn cơm. Tỷ phu còn chưa tới. Đại bảo nói, ở phía sau, Tống Tân Đồng vừa mới dứt lời, lục vân khai liền bế noãn noãn xuất hiện ở trong sân, thanh âm mềm mại của noãn noãn vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của cặp song sinh, noãn noãn, mau tới có canh trứng gà của con. Lúc noãn noãn 6 tháng đã mọc răng nhỏ, sau đó liền bắt đầu ăn lương thực phụ chủ yếu là canh trứng gà non mịn mềm nhẵn, còn có cháo cùng với cháo hầm đến nát nhừ. Con bé không thế nào kén ăn, đều ăn, hơn nữa thích nhất là ăn canh trứng gà. Mỗi lần vừa nghe đến canh trứng gà liền cười ha ha ha, còn không ngừng vỗ bàn tay. Lục Vân khai ôm bé cho bé ăn canh chứng trước, chờ Tống Tân Đồng ăn xong lại tiếp nhận chuyện cho bé ăn này, chậm rãi đút bé ăn, mỗi lần đút bé ăn đều phải đổi mấy tay mấy lần thì mới có thể đút bé ăn no được. Tống Tân Đồng nhìn mấy viên răng cửa nhỏ của bé, ghét bỏ bĩu môi, lau miệng cho bé, bé bé đi ra ngoài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tống Tân Đồng mang theo bọn nhỏ đuổi về phía lĩnh Nam Thành, trước khi đi, nàng lại bàn giao mấy câu với Lưu Trang Đầu bọn họ, để cho bọn họ chú ý nuôi nấng ruộng tôm nhiều, nếu như xuất hiện vấn đề phải xử lý đúng lúc, đừng để hư mất mấy chục mẫu tôm. Lưu Trang Đầu, Đông gia yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ. Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó thả rèm cửa sổ theo đại nha vội vàng đi xe ngựa tới lĩnh Nam Thành. Nửa canh giờ đã đến, viện đã cải tạo một chút lại thêm đường làm ấm, lại quét sạch sẽ toàn bộ còn bày lên rất nhiều hoa cả viện bố trí đến sức sống bừng bừng, rất tốt. Tống tân đồng trước hết để cho đại nha đem hết dương đều bỏ vào trong phòng mỗi người, sau đó mới chậm rãi thu thập chờ các nàng thu thập an ổn xuống dưới, lúc này Lục Vân Khai mới gọi cặp song sinh lên, mang theo lục lễ đến thư viện bái phòng viện trưởng thư viện, làm thủ tục vào thư viện. Bọn họ đi rồi, trong tiểu viện nhị tiến cũng chỉ còn lại có ba nữ nhân tống tân đồng, đại nha còn có noãn noãn, ba nữ nhân một đài kịch là kịch một người của noãn noãn. Trong viện trải một cái thảm vài thước vuông, liền đem noãn noãn đặt ở trên thảm tùy ý bé bò đến bò đi ở phía trên, tống tân đồng liền ở bên cạnh lật xem sổ sách tiểu lầu chuẩn bị tới lúc xế chiều đi tiểu lâu kiểm tra một phen. Lúc này, đại nha nghe thấy có tiếng đập cửa ở bên ngoài, ra rất nhanh lại đi vào, dẫn thêm một phụ nhân hơn 30 tuổi đi đến. Tống Tân Đồng Dương mắt liếc nhìn phụ nhân này một cái, mặc quần áo vải thô bình thường, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ, nhìn người liền cảm thấy rất lưu loát. Phụ nhân chủ động tiến lên hành lễ, gặp qua phu nhân ta gọi Chu Minh Xuân, ở ngay hẻm Lục Nguyệt bên kia. Nghe nói nhà nàng vốn là nhà khá giả, chỉ là vì trong tháng 6 đương ra, xảy ra chuyện, ngã gãy chân, tiền thuốc men xài hết sạch bạc tồn trong nhà, hơn nữa trong nhà còn có đứa nhỏ mấy tuổi, không có cách nào chỉ có thể đi giúp việc. Tống Tân Đồng gật gật đầu tình huống nhà ta thế nào ngươi cũng nghe văn trưởng quỹ giới thiệu, sáng sớm ngươi qua dây làm cơm sáng, buổi sáng giặt quần áo quét thức nấu cơm, ngươi làm xong là có thể rời đi, buổi tối cũng y vậy, thức ăn không cần ngươi mua, mỗi ngày bọn họ sẽ đưa qua đây. chu Minh Xuân nói, ta nghe trưởng quỹ nói, Ấn ta nghe văn trưởng quỹ nói, người không hầu hạ cả ngày như ngươi vậy ở lĩnh Nam thành một tháng 700 văn, ta cho ngươi một lượng bạc một tháng, mỗi ngày mỗi bữa phải làm đồ ăn phụ cho đứa bé, mỗi bữa tận lực không giống nhau Tống Tân đồng dừng một chút. Nếu như ngươi không biết làm ta còn chưa hết lời. Chu Minh Xuân liền đón lời nói. Phu nhân yên tâm, ta có thể làm trong nhà ta cũng có mấy đứa nhỏ. Trước kia cũng theo người học một ít cách làm thức ăn cho tiểu hài tử đảm bảo ba ngày có thể trùng loại. Tống Tân đồng ừ một tiếng. Tốt lắm. Vậy ngươi làm trước. Nếu như làm không tốt ta cũng sẽ không cần ngươi. Chu Minh Xuân cong người nói. Phu nhân nói phải ta sẽ cố gắng làm. Còn có một chút chính là đại nha ăn rất nhiều. Mỗi bữa cơm người ít nhất phải nấu 2 cân rưỡi gạo, không thể quá khô cũng không thể quá mềm, còn có đồ ăn làm nhiều mấy món, có thể nghiêng về cay một chút, người trong nhà thích cay. Tống Tân Đồng phân phó nói, "Phu nhân yên tâm." Chu Minh Xuân gật đầu, "Vậy giờ ta liền bắt đầu làm." Tống Tân Đồng gật đầu, Đại Nha đứng dậy dẫn Chu Minh Xuân đi tới phòng bếp, Chu Tẩu Tử đi bên này, phòng bếp với chỗ giặt quần áo đều ở góc bên đây. Buổi trưa Chu Tẩu Tử liền làm ra bữa cơm đầu tiên ở đây. Vịt bao vây cá chân giò lợn thủy tinh cá nấu cây chua, gà cây hạt lựu, vịt nước muối tam tôm đậu hủ, rau xào, canh cá trích xuất xương, còn có đồ ăn phụ của noãn noãn, đậu hủ sữa với canh nấm khoai lang gà. Sắc hương vị đều đủ, người làm người ta rất thèm ăn. Có chay có mặn có cây có thanh đạm phối hợp rất tốt. Chàng cảm thấy thế nào? Tống Tân đồng hỏi Lục Vân Khai. Lục Vân Khai gật đầu tay nghề không tệ, lưu lại đi thực không có ăn ngon như tống tân đồng nấu nhưng hắn không muốn nàng mệt nhọc cho nên vẫn là ủng hộ mời một người giúp việc về làm việc tốt lắm liền dùng nàng tống tân đồng cười gắp một khối thịt gà thái hạt lựu cho hắn hôm nay đi thư viện thế nào viện trưởng có nói cái gì không lục vân khai không nói gì chỉ ngày mười lăm kia đã chính thức đi học chỉ có buổi tối mới có thể cùng qua sinh nhật với nàng Mặc dù cách nhà gần, nhưng buổi trưa không thể về nhà dùng cơm, xế chiều tan học sau là có thể về nhà Thế thì có gì, buổi tối các chàng về ta sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho các chàng Tống Tân Đồng cười nhìn cặp song sinh, hai đứa học đường cũng thật tốt, nỗ lực phấn đấu, đừng để tỉ mất mặt Vẻ mặt cặp song sinh đau khổ, không dám lên tiếng Giang Tiểu Công Tử bọn họ cũng đọc sách ở trong thư viện Tống Tân Đồng lại hỏi, cặp song sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết Lục vân khai nói, là cùng một chỗ, là ở ấu học phía trước, hẳn là ở một ban. Thực sự, cặp song sinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Không xác định, nếu như hôm nay phu tử khảo cứu học vấn của mấy đứa cảm thấy không có vấn đề, vậy hẳn là cùng một chỗ. Lục vân khai dừng một chút, hai đứa cảm thấy hôm nay có đáp được không? Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, nhăn mặt nói, bọn đệ có đáp thật tốt, nhưng phu tử không nói chuyện, bọn đệ cũng không biết hắn cảm thấy bọn đệ có được hay không. Lục vân khai ta là hỏi mấy đứa cảm giác mình đáp có được không? Mặt tiểu bảo cứng đờ ấp a ấp úng nói, cảm thấy còn có thể. Tống tân đồng thấy tình trạng đó, phu thử hỏi mấy đứa vấn đề gì, mấy đứa đáp thế nào, nói một câu với tỷ phu. Đại bảo nói tỷ phu thử để chúng ta đọc thuộc hai bài thơ, để với tiểu bảo đều cảm thấy đọc được rất tốt. Rất tốt, tống tân đồng cười cười, vậy sao mấy đứa còn ấp a ấp úng? chính là phu tử kia cứ không nói gì, thoạt nhìn hung dữ, chúng ta cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Tiểu Bảo cảm thấy thật khó khăn a, ai bảo phu tử mặt không đổi sắc chứ. Này còn trở thành lý do. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa a, mặc cho số phận đi. Nghĩ đến hẳn là đọc không tệ đi, phu tử kia trái lại rất nhịn được, phu tử như vậy mới kinh sợ được học sinh. A, sắc mặt cặp song sinh đều thay đổi, kêu thảm, thế này làm sao a? tống tân đồng mới mặc kệ trả lời cặp song sinh đâu bế noãn noãn ăn no ra ngoài sân nói với chu tẩu tử đang giặt quần áo hôm nay làm không tệ người trong nhà đều rất thích chu tẩu tử lau tay lên tạp dề có chút co quắp cười nói đa tạ phu nhân phu nhân và lão gia thích là tốt đợi lát nữa hết bận ngươi liền trở về đi chạng vạng lại qua đây cũng được cơm tối chậm một chút sớm một chút cũng không sao Tống Tân Đồng biết chu tàu tử còn nhận việc giặt quần áo về nhà làm vì tự mình ra bồ kết với nước cho nên giặt một bộ kiếm năm văn tiền. Đa tạ phu nhân, chu tàu tử vội nói. Trường 378, khóc đến tê tâm liệt phế. Sau buổi cơm trưa thử dịp noãn noãn ngủ trưa Tống Tân Đồng ra ngoài một chuyến đi tiểu lầu. Buổi trưa là lúc tiểu lầu náo nhiệt nhất khách đông tiếng giao hàng không ngừng có thể thấy sinh ý rất tốt. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu tự nhiên đi tới cửa với đại nha, vừa mới tới cửa liền nghe thấy tiếng Vương Tiểu Trúc quan khách mời vào trong, trên lầu vừa vặn dọn ra chỗ. Lời vừa nói được phân nửa, giờ Vương Tiểu Trúc mới nhìn rõ tướng mạo người tới, ngạc nhiên hô một tiếng, đông ra, sao người tới. Thế nào ta không thể tới? Tống Tân Đồng cười hỏi. Không đúng không đúng vương tiểu trúc kinh hỉ đến sắp không nói ra lời đông gia người đều đã hơn một năm chưa đến đây tiểu nhân đây không phải là kinh hỉ đến không nói ra lời sao nói chuyện đồng thời hướng vào quầy hàng trong tử lâu kêu văn trưởng quỹ đang bề bộn tính tiền một tiếng trưởng quỹ đông gia tới nghe thấy tiếng văn trưởng quỹ lập tức đi ra đón tống tân đồng đi vào đông gia mời người mau vào phía sau ngồi đằng sau mát mẻ một ít người mau vội của ngươi đi Tống Tân đồng khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đi theo ta đi phía sau xem một cái. Dạ được chờ bận mụ xong ta đi vào bẩm báo cùng Đông gia. Văn trưởng quỹ đích thực là bận đến không ngừng nghỉ, thanh sam đều bị mồ hôi làm ướt. Tống Tân đồng tiến vào phòng bếp phía sau, liền nhìn thấy các bà tử đang rửa bát rửa rau phụ việc, các bà nhìn thấy Tống Tân đồng sau thì đều nhao nhao cười hô to Đông gia, có người miệng lưu loát cũng đã bắt chuyện lên tới, Đông gia trước đó nghe trưởng quỹ nói người muốn tới Lĩnh Nam thường trụ. Đúng vậy, Tống Tân Đồng cười gật đầu, lại nhìn các đại trù còn đang bận không ngừng trong phòng bếp một chút các ngươi làm việc trước đi, đợi lát nữa rảnh lại nói. Ước chừng tới giờ mùi canh ba sau liền không có khách đến nữa, lúc này sau bếp mới hoàn toàn rảnh rỗi lên, mới làm vài món cho có làm cơm chưa. Tống Tân Đồng nhìn một chậu thịt xào ớt đã làm tốt còn có một chậu cải trắng xào, mặc dù đơn giản nhưng vị đặc biệt tốt nàng người cũng muốn ăn. Nghĩ như vậy, cũng lấy một bộ bát đũa qua đây, múc một chút cơm, gắp thịt xào ớt ăn. Vương Tiểu Trúc bọn họ vẫn biết đông gia rất tốt, nhưng không nghĩ đến là bình dị gần gũi như thế. Vậy mà cùng ngồi ăn cơm chung với bọn họ, không có xem bọn họ là hạ nhân, mà là xem bọn họ giống như người bình đẳng mà đối đãi Tống Tân Đồng nhưng thật ra không biết ý nghĩ của bọn họ chỉ là cảm thấy tay nghề của Lưu Đại chủ thực sự thật tốt quá, nàng hẳn không thể lại ăn một bát cơm. Nhưng nàng không thể ăn nữa phải chống đến hư bụng. Dùng cơm xong, Tống Tân Đồng nhìn mấy người giúp việc bếp núc đứng phía sau Lưu Đại Trù, mấy người này đều rất lạ mắt, hẳn chính là 10 người giúp việc bếp núc Lưu Đại Trù thu được nhắc tới trong bức thư đi kèm với sổ sách mà lúc đầu năm văn trưởng quỹ đưa tới còn đang thử chọn xem ai thích hợp theo hắn học trù nghệ. Nhưng hiện tại chỉ thấy 6, xem ra đã loại bỏ 4, 6 người còn lại không biết thế nào. Lưu Đại Trù vỗ vỗ mấy tiểu thử bên cạnh, sau đó nói, mấy người các ngươi còn chưa thấy qua đông ra. Mấy người đồng thời tiến lên một bước hành lễ với Tống Tân Đồng, gặp qua Đông Gia. Tống Tân Đồng gật đầu, đều là. Liêu đại trù gật đầu, mấy người này cũng còn rất có thiên tư, ta đều nói xong với bọn hắn rồi, chờ bọn hắn học giỏi, liền ký khế ước với Đông Gia. Nói rồi lại vỗ vỗ gáy đồ đệ, mấy người các ngươi học cho tốt, học giỏi sau này Đông Gia khai trương tử lô mới, các ngươi đi làm tiểu trù xào chút rau dưa cũng có thể. Mấy người lại nói, cảm ơn Đông Gia, cảm ơn sư phụ. Lưu đại trù xua tay để mấy người đi. Tống Tân Đồng nói, trước đó nghe Văn trưởng quỹ nói Lưu đại trù ngươi tìm chừng mười đồ để có thiên tư, sao lại thiếu? Lưu đại trù nhìn chung quanh, lúc này mới khẽ nói với Tống Tân Đồng, mấy người này rất có thiên tư, hơn nữa cũng không phải kẻ trộm gian dùng mánh lới, rất thành thật, sau này đông gia dùng cũng yên tâm. Tống Tân Đồng gật đầu, minh bạch bởi nguyên nhân gì mà mấy người kia bị đuổi đi, làm phiền Lưu đại trù ngươi phí tâm, khi nào mấy người bọn hắn có thể xuất sư? Ít nhất còn phải một năm, sau đó còn phải theo cạnh lão sư phụ làm mấy năm mới dám để bọn họ độc diễn chính. Lưu đại chủ nói, nếu như đông gia còn cần người ta lại tìm kiếm mấy đồ để cũng được. Quý tinh bất quý đa, tống tân đồng nhấp một miếng trà. Chờ bọn hắn có thể xuất sư, ta sẽ dựa theo lời trước đó nói tốt cho lưu đại chủ ngươi. Có lời này của đông gia ta an tâm. Liêu đại trù tính toán một chút mặc dù trên miệng đông Gia nói 50 lượng một người, nhưng đông Gia không phải người hẹp hòi, nhất định sẽ cho hắn nhiều, sau này còn có các đồ để hiếu kính, sau này hắn cầm bó lớn bạc ngày tháng trôi qua sẽ rất tiêu sái. Chờ liêu đại trù đi rồi, tống tân đồng lại cùng văn trưởng quỹ nói về chuyện của tiểu lâu ta thấy hình như sinh ý trong ngày hè kém một chút là bởi vì quá nóng sao. Đúng vậy, nhiều khách nói mùa đông ăn cay thoải mái, nhưng mùa hè ăn thì dễ thượng hòa, bọn họ cũng không dám mua nhiều, nhưng khách đến trong tiệm ăn món khác vẫn là rất nhiều. Văn trưởng quỹ nói, mặc dù sinh ý món khó ít một chút nhưng tổng thể mà nói vẫn là tốt tốt hơn so với sinh ý của mấy tiểu lầu chung quanh. Có người đỏ mắt không? Tống Tân đồng hỏi, đỏ mắt ý chỉ ghen ghét, tự nhiên là có. Văn trưởng quỹ nói, chỉ là vì trên mặt mũi của Giang Công Tử, không ai dám quấy dối. Tống Tân Đồng gật đầu, sinh ý tốt rồi đều sẽ bị người đỏ mắt Ngươi vẫn là đề phòng một chút buổi tối để mọi người đều cảnh giác một chút Dừng một chút lại nói tốt nhất là nuôi một con chó Buổi tối vừa có động tĩnh là có thể nghe thấy Tiểu lầu trên bến tàu nàng để châu trưởng quỹ nuôi một con chó Ban ngày liền nhốt ở sân phía sau Buổi tối liền thả ra tùy ý nó thuần tra ở trong tiểu lâu Có hai lần đều bắt được tặc muốn vào trộm đồ Từ đó về sau cũng không có ai dám đánh chủ ý với tiểu lâu nữa Văn trưởng quỹ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chú ý này tốt tháng trước Vương Tiểu Trúc về nhà thăm người thân trở về nói trong thôn bọn hắn hình như có sinh hà chó con, đến lúc đó để hắn lại bắt hai con về. Cũng tốt thế nhưng ban ngày không thể để cho chúng nó ra dọa khách. Tống Tân Đồng dặn dò, Đông gia yên tâm. Tống tân đồng lại ở một lúc lâu, tính ra noãn noãn hẳn là tình ngủ, lúc này mới đi về nhà thuận tiện cầm một ít món ăn của tiểu lầu như món kho với rau trộn nấm với dạ dày vịt dùng để ăn với cơm buổi tối. Về đến nhà quả nhiên noãn noãn đã tỉnh đang khóc lóc ôn ào tìm nương khắp nơi đây. Bình thường chính là như vậy. Lúc bé không nhìn thấy lục vân khai liền tìm cha, không nhìn thấy nương liền tìm nương khắp nơi, có đôi khi thực sự tìm không được lại dỗ không được bé nhất định phải khóc đến tê tâm liệt phế, long trời lở đất mới bằng lòng bỏ qua. Tống tân đồng vừa nghe thấy tiếng khóc của noãn noãn, tâm liền bị nhéo lên, vội vàng chạy vào nhà, đem noãn noãn vươn tay về phía nàng bế qua, dỗ bé, được rồi được rồi không khóc nương về rồi, nương về rồi, noãn noãn ngoan, không khóc. Trường 379, tình nồng ý trường. 15 tháng 8, lại là một đêm đoàn viên của năm. Giống như năm ngoái, mọi người ngồi vây quanh cùng ăn một bữa cơm đoàn viên thuận tiện cho Tống Tân Đồng qua sinh nhật là được cũng không phải đại thọ tròn tuổi Tống Tân Đồng cũng không muốn làm lớn một hồi. Chu Tẩu tử giúp đỡ chuẩn bị tốt rất nhiều món sau, Tống Tân Đồng để nàng đi về, việc xào rau còn lại nàng đến làm cũng được. Trước khi chua Tửu thử đi, Tống Tân đồng lại cho nàng một hộp bánh trung thu từ lầu bên kia làm sẵn, để cho nàng ấy mang về ăn, xem như là một quà tặng trong ngày lễ đi. Hôm nay là lúc sinh ý của tiểu lầu hỏa bảo, rất nhiều người đều sẽ ra tiểu lầu dùng bữa cơm đoàn viên, cho nên tiểu lầu chuẩn bị bánh trung thu, đến lúc đó mỗi bàn đều tặng một đĩa bánh trung thu cắt sẵn, giá thành không cao, nhưng nói rõ tâm ý như vậy đã đủ rồi. Sau khi Chu tàu tử nói cảm ơn rồi rời đi, Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã gần giờ rậu canh ba, Lục Vân khai bọn họ hẳn cũng sắp từ thư viện về, liền bắt tay vào xào rau, chờ bọn họ về đến nhà liền có thể dùng được cơm nóng hầm hập. Dùng cơm xong sớm một chút, chậm chút nữa còn có thể đi ra dạo phố, ngày hội trung thu trong thành lĩnh Nam có hội đèn lồng, phi thường náo nhiệt. Rất nhanh, đồ ăn liền làm xong. Lục Vân Khai và đại bảo các cậu cũng về, sáu người tính luôn đại nha noãn noãn vào trong ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn, tôm hùm hương cay, móng giò kho tàu cá hấp. Hơn mười mấy món bày đầy một bàn, sắc hương vị đều đủ, làm người ta muốn ăn thật đã. Tống Tân đồng ngồi sát Lục Vân Khai, mốc một bát canh gà đưa cho hắn, dương mắt cười nhìn hắn, hôm nay các chàng vất vả uống nhiều một chén canh gà thùng nhung hầm mấy canh giờ, bồi bổ thân thể chút. Lục Vân Khai nhận lấy canh gà bỏ vào trước người của nàng, nàng uống, ta tự mình tới. Ta lại múc cũng được. Tống Tân đồng lại múc hai chén cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, hôm nay nương không ở đây, chàng uống nhiều một chén, nương cũng cao hứng. Cũng cho Noãn Noãn của chúng ta uống. Lục Vân Khai cầm thìa nhỏ múc một chút đút cho Noãn Noãn ở bên cạnh vẫn nhìn đồ ăn trên bàn, mắt lộc cục truyền không ngừng, tựa như cũng rất muốn ăn, vừa đút vào trong miệng bé, khi Noãn Noãn quét được canh có tư vị thì thoáng cái cười híp mắt, con bé rất thích. Đút ít một chút bên trong rất nhiều muối Tống Tân Đồng gắp đồ ăn cho Lục Vân Khai chàng mau ăn một chút đợi lát nữa lại quản con bé Lục Vân Khai cũng gắp không ít đồ ăn cho Tống Tân Đồng Hôm nay là sinh nhật nàng lại nhọc nàng phi tâm Cũng không phải là ta làm Tống Tân Đồng cười cười đột nhiên nghĩ tới còn có rượu hoa đào làm lúc đầu xuân Lần này ra cửa cũng mang theo vài hũ lại đây Ta nhớ có rượu hoa đào nếu không uống một chút Lục Vân Khai rất ít uống rượu, nhưng hôm nay là một ngày lành, phải uống, được. Vậy ta đi lấy một hũ nhỏ ra. Tống Tân Đồng đi vào nhà kho, rất nhanh lấy một bầu rượu về, đồng thời còn mang theo mấy cái chén rượu nhỏ. Đại nha có muốn chút không? Đại nha còn không nói gì, tiểu Bảo lập tức nói, tỉ, đệ muốn uống. Tuổi mấy đứa còn nhỏ, không thể uống. Tống Tân Đồng đưa rượu đã rót cho Lục Vân Khai, lại tiếp tục rót chén thứ hai. Vậy lúc nào bọn đệ có thể uống? 16 tuổi có thể uống rượu trái cây, sau 16 mới có thể uống rượu mạnh. Đây là hoa thử, vậy bây giờ bọn đệ có thể uống. Tiểu bảo chắc hẳn phải vậy nói. Tống tân đồng cười phì một tiếng uống hoa thử. Mấy đứa dám uống hoa thử thì đánh gãy chân mấy đứa. ta tiểu bảo kinh ngạc che mặt bất mãn hừ hừ thì các ngươi đều uống. Đây là rượu hoa đào, không phải hoa thử. Tống tân đồng bưng chén rượu lên nhật nhạt uống một ngụm vị hơi mạnh lại có hương hoa đào. Mùi vị không tệ, rượu này có hơi mạnh mấy đứa không thể uống. Đại bảo nhưng đệ muốn nếm thử, thử liền say, không phải mấy đứa còn hẹn Giang tiểu nhị bọn họ ra ngoài chơi hội đèn lồng sao? Mấy đứa là muốn ở nhà ngủ ngon hay là đi ra ngoài? Tống Tân đồng hỏi, vậy được rồi Cặp song sinh suy nghĩ một chút vẫn là đi ra ngoài chơi đi, các cậu nghe giang tiểu nhị nói hội đèn lồng lĩnh nam thành có rất nhiều thứ chơi vui, rất nhiều đồ chơi phù hợp cho đứa nhỏ tuổi nhỏ, còn có thể thắng tiền, thắng hoa đăng, hai ngày trước đã vô cùng muốn đi. Vậy bọn đệ không uống, sau này lại uống. Ăn uống no say rồi, cặp song sinh liền đi ra ngoài dạo hội đèn lồng với đại nha có thủy tùng giang ra với đám thị vệ ở tống tân đồng trái lại yên tâm. Cặp song sinh các cậu đi rồi, viện liền quạnh quẽ xuống Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ngồi trong sân ngắm trăng. Mặt trăng rất tròn, ánh trăng vòng và thanh lạnh ánh xuống người hai người thoáng như phim ánh sáng, như thần tiên quyến lữ. Chỉ lạc hai người nói chuyện lại hơi có vẻ tục nhân một chút. Tống Tân Đồng dựa vào vai Lục Vân Khai, nhìn trăng tròn không sai biệt lắm, nhẹ giọng nói, hôm nay sinh ý của tiểu lâu nhất định rất tốt, nói không chừng có thể vượt hơn 500 lượng thu vào. Lục Vân Khai ngắm trăng. Nhẹ giọng đọc một câu thơ âu yếm kéo lực chú ý của nàng ta không sánh bằng sức hấp dẫn của 500 lượng bạc kia. Ha ha ha, tống tân đồng cười đến ngã vào trong lòng hắn, chẳng so với sức hấp dẫn của bạc thì lớn hơn, là hoàng kim Mỹ Ngọc. Lục vân khai khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Chăng ở đây hình như không tròn như ở đào hoa thôn. Đại khái là năm nay đều như vậy đi. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng hô hấp mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi, không dễ dàng gì noãn noãn mới ngủ, mấy đứa cũng không ở đây, nhưng ta lại cảm thấy không có chuyện gì làm có hơi buồn chán. Không có chuyện gì làm, buồn chán, giọng Lục Vân khai một tiếng chầm hơn so với một tiếng. Tống Tân Đồng không rõ chân tướng, lại ừ một tiếng. Lục Vân khai nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, vậy chúng ta làm một chút chuyện không nhàm chán đi. Rứt lời, bờ môi phủ lên đôi môi đỏ anh đào của Tống Tân Đồng, trong hồ hấp hỗn tạp mùi rượu quanh quẩn bên nhau, làm nàng say sưa. Say, liền động tình, huống chi hai người vốn là lưỡng tình tương duyệt thế liền càng đương nhiên. Tống Tân Đồng ngồi khóa trên đôi chân lục vân khai, hai tay vắt lên cổ hắn, đón ý nói hồ sự bá đạo cùng xâm chiếm của hắn sau khi uống rượu. Tống Tân Đồng cảm giác mình chính là tên em mờ run rẩy thích hôn bá đạo như vậy. Cánh trăng vẳng vặc rơi vào trên người hai người đang hôn khó chia lìa, tóc dài đen nhánh phim ánh bạc tựa như bạc đầu tương dai. Sau nụ hôn dài, hô hấp của Lục Vân Khai đều trở nên gấp gáp, nhẹ nhàng hôn hôn chóp mũi của Tống Tân Đồng, trái cổ khẽ nhúc nhích ta muốn nàng. Nói rồi bế ngang thân thể mềm mại trong lòng lên đi vào phòng. Đột nhiên bay lên không để Tống Tân Đồng kinh hô một tiếng, vội ôm chặt lấy cánh tay Lục Vân Khai, đợi lát nữa còn phải mở cửa cho đại bảo mấy đứa nó đấy. mặc kệ Lục Vân khai trực tiếp bế Tống Tân đồng vào buồng trong, đặt nàng trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, đem noãn noãn ngủ đến nặng nề bế tới cái nôi ở gian phụ về phòng lại đè lên. Đêm dài đằng đẵng, tình nồng ý trường. Chương ba trăm tám mươi tiểu Lô Giang Nam. Thời gian thấm thoát ngày tháng thoi đưa, nháy mắt đã tới mùa hè năm sau noãn noãn chải đầu bao bao mái tóc cải đồ trang sức hồ điệp thân trên mặc áo ngắn màu vàng nhạt thân dưới mặc váy xếp nhỏ màu xanh da trời cả người linh hoạt đuổi theo mèo trên mặt đất nhã gian không ngừng cười ha ha ha miệng còn không ngừng nói miêu miêu đừng chạy giọng trẻ con mềm mại làm mặt mày tống tân đồng giãn ra không ít nàng lật lật sổ sách trong tay nói với chu trường quỹ sổ sách tháng sau ta đều xem không có vấn đề gì chỉ là vấn đề nguồn cung còn phải nhờ chu trường quỹ ngươi phí tâm nhiều thôn trang ngoài thành còn đợi đến hạ tuần tháng mười mới có thể cung hàng trong lúc này còn phải nhọc ngươi phí tâm nhiều chu trường quỹ gật đầu đáp ứng nói đều là hắn phải làm trong tháng năm Lục Vân Khai và các học sinh của thư viện cùng nhau xuống Giang Nam, lúc đó Tống Tân Đồng cũng mang theo noãn noãn và cặp song sinh qua đây, chờ Lục Vân Khai xong chuyện rồi thì mang theo cặp song sinh các cậu trở về Tống Tân Đồng liền mang theo noãn noãn ở Giang Nam này, mở tiểu lầu mới. Hiện tại là tháng 7, từ mua cửa hàng đến trang hoàng tới khai trương, lại đến bây giờ, đã gần nửa tháng thời gian, sinh ý của tiểu lầu cũng là phát triển không ngừng, cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong thương giới. Hơn nữa cạnh đó không xa chính là phúc rục đường vệ công tử chủ trương mờ có vệ công tử hộ giá hộ tống ở phía sau tiểu lầu đồng ký của bọn họ cũng không ai dám tới tìm cha. Tìm cha ý chỉ đi gây dối, phá hoại. Này không từ tháng 6 khai trương đến nay, còn chưa đầy một tháng liền buôn bán lời gần vạn lượng bạc kiếm hơn nửa năm là có thể kiếm về bạc mua cửa hàng. Sinh ý giang nam bên này so với lĩnh nam thành bên kia thế nhưng làm tốt hơn rất nhiều lần, đương nhiên cũng có nguyên nhân là mọi người ăn mới lạ, nhưng bí phương ở nơi tay, nàng cũng không sợ người khác học đi. Mặc dù hiện tại toàn đại chu cũng có bán ớt, nhưng giá rất đắt trừ đại tiểu lâu dám mua số lượng rất lớn ra các tiểu lầu khác cũng không dám cho nên tiểu lầu nhà tống tân đồng ở một mặt này vẫn là chiếm ưu thế rất lớn. Hiện tại Tống Tân Đồng đã thỏa thỏa chính là phú bà trừ chi tiêu tất yếu ra còn tồn ngân hơn 20 vạn lượng suy nghĩ một chút cũng rất vui vẻ nha. Tống Tân Đồng còn mua một thôn trang nhỏ ngoài thành Giang Nam, năm trăm mẫu, so với phú thương bên này động một chút là mấy ngàn khoảnh ruộng tốt không tính là cái gì, nhưng cực là một ôn thuyền thôn trang, bởi vì quá nhỏ, không bị các phú thương nhìn chúng cho nên bị nàng nhẹ nhõm cầm xuống. Dùng để nuôi tôm nuôi thỏ gà vịt mấy thứ này, chạy nuôi trồng gà vịt các loại ở đào hoa thôn chỉ đủ cho tiểu lầu ở bến tàu với lĩnh nam cùng với một vài tiểu lầu, không có biện pháp đưa đến bên này. Xem như có thể có dư đưa qua đây, thế cũng cách quá xa, đi thuyền cũng cần 7-8 ngày, vận chuyển qua đây cũng không tươi mới. Cho nên Tống Tân Đồng mới mua một thôn trang ở cạnh đây, cũng nuôi tôm rồi, đợi đến hạ tuần tháng 10 liền gần được. Tất cả ruộng đồng đều nuôi tôm với gà vịt thỏ cá, chỉ để lại mấy chục mẫu để trồng rau, sở dĩ nuôi nhiều như vậy là bởi khách nhân bên này đều thích ăn mấy thứ đó, đặc biệt có tiền. Vì có thể cung cấp hàng lâu dài ở hậu kỳ, cho nên trồng nhiều một ít mới tốt. Còn lương thực này nọ, Tống Tân Đồng đã nói xong với Trang đầu rồi, đến lúc đó liền đi thôn Trang kế bên mua cũng được khoai lang, rau lang gì gì đó cũng có thể cho gà vịt ăn, hơn nữa còn rẻ. Từ sau năm trước khi miến khoai lang bị người làm ra sau, toàn đại chú liền bắt đầu trắng trợn trồng khoai lang cho nên giá càng rẻ, một đồng tiền có thể mua 4-5 cân khoai lang. Tống Tân Đồng nhìn nhìn khách nối liền không rứt dưới tiểu lầu, nói với chu trưởng quỹ, trưởng quỹ ngươi đi bận của ngươi đi, những chuyện khách chậm chút nữa chúng ta lại nói. Dạ đông ra, chờ sau khi chu trưởng quỹ đi ra ngoài, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn noãn noãn được đại nha ôm nằm sấp bên cửa sổ, noãn noãn có mệt không? Không mệt. Noãn noãn giòn tan nói, sau đó bò xuống từ trên người đại nha, chạy đến bên người tống tân đồng, bò lên trên chân nàng ngồi, nháy một đôi mắt to, nương, noãn noãn nhớ phụ thân, nhớ đại cựu cữu, nhớ tiểu cựu cữu. Noãn noãn nhất nhất bẻ ngón tay đếm, còn có nhớ nãi nãi. Nương cũng nhớ phụ thân, ngày mai chúng ta liền trở về. Tống tân đồng sửa lại bao đầu cho noãn noãn, vừa đuổi mèo nữa, xem con đều giống như con mèo hoa nhỏ. Mèo hoa nhỏ. Noãn noãn cười ha ha ha, học mèo kêu meo. Lúc noãn noãn một tuổi đã có thể bước đi cũng có thể nói chuyện hơn nữa được cố ý dạy dỗ. Noãn noãn nói chuyện rõ ràng hơn so với mấy đứa bé 8 tháng gần một tuổi khác hơn nữa đặc biệt lanh lợi hiểu chuyện thật là áo bông nhỏ chi kỳ của Tống Tân Đồng. Nương, noãn noãn muốn ăn đường đường. Noãn noãn nhìn kẹo lạc trên bàn, nháy nháy mắt một cái. Hôm nay con ăn mấy khối? Tống Tân Đồng hỏi, noãn noãn so ngón tay bẻ nước cờ, một khối thật chỉ có một khối tống tân đồng trầm trầm thanh âm lại hỏi hai khối noãn noãn lại bẻ một ngón tay hỏi chính con đều không nhớ rõ còn hỏi nương tống tân đồng nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm múc của noãn noãn không nhớ nổi nói không rõ ràng từ mai trở đi cũng không thể ăn đường a khuôn mặt nhỏ của noãn noãn đều nhíu lại không thể ăn đồ chơi làm bằng đường sống còn có ý nghĩa gì Noãn noãn rất thích ăn kẹo, mặc dù mỗi ngày đánh răng cho bé, nhưng vẫn phát hiện có răng hư tống tân đồng cũng không dám cho bé ăn nhiều, mỗi ngày tối đa ăn 3 khối kẹo ngọt miệng. Đương nhiên, những kẹo kia cũng phải toàn đường không, đều là kẹo là các loại, nhưng cũng không dám làm nhiều cho bé ăn. 3 khối, noãn noãn dầu miệng tội nghiệp nói, gì đại nha cho noãn noãn ăn. Còn không đòi ăn, nàng có thể cho con ăn. Tống tân đồng sụ mặt dậy dỗ. Còn lại ăn đi, răng liền thay đổi thành đen như mực, sẽ rụng đến lúc đó sẽ không có răng, không cắn nổi thịt thịt. Noãn noãn không vui, muốn ăn thịt thịt, hôm nay không thể ăn. Giả, ngữ khí noãn noãn rất xuống thấp ghé trong lòng nương, rất hủy khuất, rất khó chịu. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn mệt mỏi, lại xem sổ sách một hồi, chờ sau khi các khách nhân buổi trưa đều tan đi rồi mới tới tìm đại trù tiểu lâu, đại trù là hai đại trù kéo từ chỗ bến tàu đào hoa thôn qua đây, tiểu lâu lại mời hai đại trù bản địa còn có mấy đồ đệ lưu đại trù mang ra tới. Người cũng là nguyên lão của tiểu lâu chúng ta, phòng bếp tiểu lâu bên này liền giao cho ngươi có vấn đề gì liền thương lượng với chu trưởng quỹ, không giải quyết được có thể đưa tin cho ta. Tống Tân Đồng đối với Đại Chủ giúp nàng 2-3 năm vẫn là rất tín nhiệm cuối năm tới cho ngươi bao lì xì. Đa tạ đông gia Đại Chủ nói, sau khi lại bàn giao một phen với Chu Trường Quỹ lại cùng tới bàn giao một phen với Hà Tây Học làm phòng thu chi có cần mang gì về thôn cho Hà Nhị Thẩm không? Hiện tại hai nghi tử nhà Hà Nhị Thẩm đều làm giúp ở tiểu lầu của Tống Tân Đồng, Hà Đông đi bên kia hải thị mở tiểu lầu trừ các món đặc sắc của tiểu lầu đồng ký các nàng ra còn chủ yếu làm hải sản, hơn nữa đi thuyền qua đó cũng chẳng qua 10 ngày công phu, sinh ý bên kia góc cửa hàng giang gia giúp cũng dần dần đi vào quỹ đạo chính. Hà Tây thì làm phòng thu chi ở Giang Nam bên này, lúc đầu năm mới thành thân, thê tử Tân Hôn cũng cùng tới Giang Nam ở đây chiếu cố đời sống hàng ngày của hắn. Còn tạ nghĩa, hắn còn đang ở đào hoa thôn giúp đỡ dương thụ chủ tính toàn cục Tống Tân Đồng nghĩ chính là năm sau đi kinh thành, nếu như lại mở tiểu lầu nữa thì có thể để hắn đi làm trưởng quỹ hoặc là phòng thu chi, dù sao đều có sắp xếp chỉ cần có năng lực xuất chúng. Hà Tây gật đầu, mua vài thứ, nhọc người giúp đưa về. Này có gì, Tống Tân Đồng cười cười, bên này liền nhọc ngươi nhìn chằm chằm. Trường 381, nam nhân trung niên. Sáng sớm hôm sau. Tống Tân Đồng liền mang theo đặc sản Giang Nam đã mua lên thuyền khách tất cả đều là lữ khách Nam Lai Bắc Vãng, giọng nói quê hương nổi lên tứ phía, làm người ta không hiểu sao cảm thấy thân thiết. Tống Tân Đồng trái lại không có đi lên dính líu quan hệ, dù sao nàng là một nữ nhân mang theo đứa nhỏ, vẫn là hơi điệu thấp một chút mới tốt, ai bảo nàng đẹp như vậy chứ. Khụ suy nghĩ không biết xấu hổ nghĩ một chút là đủ rồi. Noãn noãn sáng sớm lên thuyền liền ngủ, ngủ thẳng tới sắp đến trưa mới tỉnh. Tống Tân Đồng khom lưng nhặt dài nhỏ của Noãn Noãn lên, đeo vào cho bé, đói bụng sao. Nương để gì đi bưng đồ ăn lên. Noãn Noãn vừa mới tỉnh ngủ dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, còn có hơi chóng mặt, nhưng vừa nghe nhắc tới ăn, liền vội gật đầu ăn thịt thịt. Vậy để gì đi xem có hay không? Tống Tân Đồng trải tóc phía dưới cho Noãn Noãn. Noãn, noãn chóng mặt nhìn ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn cảnh sắc không giống nhau bên ngoài, Nương thay đổi. Chúng ta ở trên thuyền, không phải hôm qua nói với con rồi sao, chúng ta ngồi thuyền về nhà, mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy cha với cựu cữu. Tống tân đồng bế người đi tới bên cửa sổ, chỉ vào mặt sông rộng lớn mạnh mẽ bên ngoài còn có núi non rừng cây trùng điệp xanh mướt ở xa, xem chúng ta đang đi trong nước rất nhanh liền về nhà. Noãn noãn nghiêng đầu hỏi, bao lâu thì đến? Chừng 10 ngày, ngược dòng mà lên, nếu như không có dừng lại thì hẳn là 10 ngày là đến. Chừng 10 ngày là bao lâu? Ăn no rồi tới trưa, noãn noãn lại hỏi, phải ăn đường 10 lần mới có thể đến tự con nghĩ đi. Tống tân đồng thả noãn noãn trên đất, sau đó lắc lắc tay con bé thật sự có hơi nặng một chút tay chua. Noãn noãn như có chuyện là suy nghĩ nửa ngày, cũng không quá hiểu rõ, lắc lắc đầu, hừ hừ hai tiếng lại cầm lên đồ chơi nhỏ của mình bắt đầu loay hoay. Rất nhanh, đại Nha đưa thức ăn bưng vào trong phòng. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn ngồi vào ghế trên, lại chuẩn bị bát với thìa cho con bé, để cho bé chậm rãi tự mình múc ăn. Không ngon, Noãn Noãn ăn không được vào miếng thì để thìa xuống. Thường ngày khẩu vị của Noãn Noãn rất tốt, một bữa cơm cũng có thể ăn một chén cơm nhỏ. Tống Tân Đồng nếm thử một miếng đồ ăn, bởi vì là cơm tập thể, nấu bằng nước vị đích xác bình thường. Cô Nương, đầu bếp trên thuyền không cho tự chúng ta động thủ, nếu như muốn tự mình làm cơm còn phải cho bạc đại nha nói mấy lần trước tống tân đồng bọn họ đều ngồi thuyền của cửa hàng giang ra cho nên phòng bếp đều là thuyền thiện dùng không nghĩ đến đổi cái thuyền khách khác còn phải dùng tiền tống tân đồng liếc mắt nhìn noãn noãn không muốn ăn cái gì giao bao nhiêu đại nha nói mười lượng bạc nguyên liệu nấu ăn tính khác một ngày mười lượng hay là thẳng đến khi rời thuyền đều có thể dùng tống tân đồng lại hỏi đều có thể đại nha nói nhưng phải lỡ thời gian làm cơm trên thuyền còn phải thương lượng thời gian với những khách nhân khác tống tân đồng nhấp nháy môi thế những khách nhân khác có thể làm đại bộ phận khách nhân đều làm đặt trước chúng ta xếp cũng xếp ở phía trước nhất đại nha nói vị phu nhân sáng sớm gặp phải kia cũng là tự mình nấu hình như vừa lên thuyền liền đặt rồi tống tân đồng nhíu mày đó cũng là không có cách nào xem xem có thể kết phường với những khách nhân khác không Nếu không chúng liền khai thời gian lệch để đi nấu, làm nhiều một ít điểm tâm, đói bụng thì lót dạ già cô Nương, Tống Tân Đồng lại nhìn về phía noãn noãn, noãn noãn, trước dùng một chút, đừng để đói, buổi tối Nương tìm cách làm đồ ngon hơn cho con ăn. Không có cao cao ăn, noãn noãn miếu máu, cao này là một dạng bánh ngọt, ví dụ như bánh táo đỏ thì là táo đỏ cao. Không có. Tống Tân Đồng không chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt bánh ngọt cho con bé, chỉ sợ con bé nuôi hỏng tính khí mất không thành thật ăn cơm trước ăn một chút bụng bụng no rồi mới sẽ không đau. Noãn noãn rất nghe lời, biết không có chỉ có thể ăn nhiều cơm, mặc dù rất không muốn ăn, vẫn là ăn từng miếng từng miếng cơm chỉ là ăn đồ ăn rất ít. May mắn là buổi tối tự mình làm đồ ăn, noãn noãn lại ăn được nhiều hơn. Nhưng noãn noãn ăn no tinh thần rất tốt, luôn hỏi các loại vấn đề cái gì vì sao mặt trăng sáng như vậy. Vì sao trong nước có cá? Hơn nữa tiếp tới mỗi một ngày, noãn noãn đều phải hỏi lặp lại mấy lần còn bao lâu thì đến. Lúc nào có thể nhìn thấy phụ thân, lúc nào có thể ăn kẹo, tống tân đồng không có cách nào chỉ có thể dạy noãn noãn đọc sách biết chữ con bé hành hạ nàng, nàng cũng hành hạ con bé. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ 9, noãn noãn có thể đếm đến 10 cũng học được viết 1, 2, 3 chỉ có điều mỗi ngày đều chơi thành mèo hoa nhỏ. Mặt đầy mực nước có đôi khi còn một tay mực nước chạy đi ngoài thuyền ấn giấu tay trên cửa Này không, vừa không chú ý, lại để cho tiểu nha đầu chạy ra ngoài Tống tân đồng vội chạy ra ngoài đuổi theo, lục hướng noãn con trở lại cho mẹ a, một tiếng hét kinh hãi của noãn noãn từ trên hành lang bên ngoài khoang thuyền truyền đến Đấy lòng Tống Tân Đồng căng thẳng, vội cất bước đi đến hành lang bên ngoài, sau đó liền nhìn thấy noãn noãn gục trên chân một nam nhân trung niên tay đầy mực nước toàn bộ dính cả vào vạt và thẳng màu lam đậm của nam nhân trung niên. Tống Tân Đồng nhìn dấu bàn tay đen ấn trên y phục tốt nhất của người ta, mi tâm thình thịch nhảy không ngừng, vội chạy tới kéo noãn noãn lại, ái náy xin lỗi với nam nhân trung niên, xin lỗi vị tiên sinh này, tiểu nữ không có hình dáng, còn thỉnh tiên sinh chớ trách. Nói rồi vội vàng đẩy no noãn noãn mau xin lỗi tiên sinh noãn noãn bị tư thế của mẹ ruột nhà mình dọa sợ khuôn mặt nhỏ nhắn banh gắt gao vụng trộm liếc mắt nhìn nương lại nhìn vị nam nhân trung niên vuốt tròm râu trước mắt này một chút miệng ngập ngừng nhỏ giọng nói thực xin lỗi không sao nam nhân trung niên hòa nhã cười cười phu nhân nhưng chớ để thiểu hài từ chạy bên ngoài bên ngoài nguy hiểm dễ té tiên sinh nói phải Tống Tân Đồng nhìn dấu tay trên vặt thẳng của nam nhân trung niên, nâng mắt nhìn hắn, ái náy nói tiên sinh, y phục của ngài bẩn, chờ đến bến tàu tiếp theo ta để cho người hầu trong nhà bồi một bộ cho ngài. Không cần, không ngại. Nam nhân trung niên rời tầm mắt khỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của noãn noãn, dương mắt nhìn về phía Tống Tân Đồng, chờ nhìn thấy mặt của nàng, trong mắt thoáng qua cảm xúc không hiểu. Này làm sao không biết xấu hổ chứ? Tống Tân Đồng làm làm cười cười ôm noãn noãn lại lần nữa xin lỗi với nam nhân trung niên thực sự thật ái náy. Nam nhân trung niên nhìn Tống Tân Đồng, người tên là gì? Tống Tân Đồng sừng sốt hỏi tên nàng làm cái gì? Dường mắt thấy nam nhân trung niên nhìn mình chằm chằm không chuyển mắt trong mắt thoáng qua tình cảm không hiểu tựa như kích động tựa như kinh ngạc dù sao quá mức nóng bỏng, làm nàng có chút không thoải mái. Tống Tân Đồng mấp máy môi, không có đáp lời tìm cái cớ liền cáo từ tiên sinh, trên người tiểu nữ bị dơ ta mang nàng trở lại rửa sạch một chút. Nói xong bế noãn noãn quay người về khoang thuyền. Nam nhân trung niên nhìn cửa khoang thuyền đóng chặt miệng cửa khẽ rung, muốn tiến lên cũng không dám tiến lên, không biết là sợ quá lỗ mãng hay là không thể tin, cảm giác mình nhất định là hoa mắt. Trường 382, phụ thân, noãn noãn nhớ người. Buổi trưa hôm sau, Tống Tân Đồng liền đến lĩnh Nam Thành. Noãn noãn, chúng ta tới rồi. Tống Tân Đồng nhìn đám đông chen chúc nơi bến tàu chỉ vào những người kia. Chúng ta xuống thuyền là rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân, vui vẻ không? Noãn noãn gật đầu, vui vẻ. Vui vẻ à, Tống Tân Đồng ra vẻ tức giận, vậy ở chung với Nương không vui. Cũng vui vẻ, noãn noãn nâng mặt Tống Tân Đồng hôn một cái bẹp Nương đừng không vui tống tân đồng lại trình diễn phân đoạn tranh sủng nếu như noãn noãn muốn nương vui vẻ cũng không thể chỉ thích một mình phụ thân noãn noãn lại đếm đếm đầu ngón tay noãn noãn thích nương thích phụ thân thích cựu cựu thích nãi nãi thích gì đại nha con thật là bận bảo bối à tống tân đồng nhìn cầu dẫn đã thả xuống rồi liền bế noãn noãn đi về phía dưới sàng Đại nha liền ở phía sau truyền hành lý Còn đồ hà tây mua còn có lễ vật đưa về cho mọi người Đều để ở trên thuyền chờ buổi tối tới trên bến tàu lại Để người ở trên thuyền truyền xuống Mà bên kia thôn cũng đưa tin Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ nhận Tống tân đồng bế noãn noãn đi tới trên bến tàu Liền nghe thấy tiếng tiểu bảo tỷ noãn noãn Vừa nghe thấy gọi tên nàng Noãn noãn lập tức nhìn quanh trái phải Sau đó nhìn thấy hai tiểu thiếu niên tuấn tú cực kỳ giống Sau đó cao hứng kêu to cựu cựu Đại bảo và tiểu bảo đã chín tuổi, mặt mày sáng sủa, đã là tiểu thiếu niên tuấn tú, hai cậu mặc áo trắng và thẳng, chạy tới rất nhanh, dẫn tới người chú ý. Đại bảo cười nhìn Tống Tân Đồng và noãn noãn, tỷ, mọi người về rồi, chúng ta chờ thật lâu. Tỷ phu mấy đứa đâu? Tống Tân Đồng nhìn nhìn chung quanh, không nhìn thấy lục vân khai, đáy lòng có chút thất lạc. Tỷ phu mới vừa bị giang công tử kéo đến cạnh phòng quản sự, hẳn là rất nhanh liền đi ra. Tiểu bảo vừa mới dứt lời. Lục Vân Khai liền chen từ trong đám người lại đây. Noãn noãn vừa nhìn nghe thấy tiếng cha, lập tức vươn hai tay muốn Lục Vân Khai bế, ngọt ngào gọi cha. Noãn noãn, Lục Vân Khai nhận lấy noãn noãn từ trong tay Tống Tân Đồng, tay kia dắt Tống Tân Đồng, cười nói, đi thôi, về thành dùng bữa trưa. Cha, noãn noãn nhớ người. Noãn noãn hôn một cái trên mặt Lục Vân Khai. Lục Vân Khai bản lĩnh nội liễm, nhưng ở trước mặt Noãn Noãn thì sớm đã không che lớp vui sướng của mình nữa, đã hôn lên giữa mày con bé một cái cha cũng nhớ con. Noãn Noãn, tiểu cựu cữu cũng nhớ con. Ha ha ha, đại cựu cữu tiểu cựu cữu, Noãn Noãn cũng nhớ các ngươi. Noãn Noãn nói ngọt hô một vòng, biểu đạt tưởng niệm của mình. Giang Minh chiều cũng sán qua đây, Noãn Noãn chất nữ nho nhỏ có nhớ Giang thúc thúc không? Noãn noãn do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, nói một tiếng nhớ chẳng qua giọng nói nghe cũng không phải rất tình nguyện. Chúng ta về trước, Lục Vân Khai nói một tiếng với Giang Minh Chiêu liền dẫn Tống Tân Đồng bọn họ đến chỗ xe ngựa đổ. Tống Tân Đồng vừa đi, lại quay đầu liếc mắt nhìn về phía thuyền khách nhưng hình như không thấy a Quên đi, lười nghĩ nhiều, hẳn là ảo giác của nàng đi. Ngồi lên xe ngựa Tống Tân Đồng hỏi Lục Vân Khai, Giang Công Tử muốn đi đâu? Trong thôn vừa mới thu mấy vạn cân ớt khô, hắn muốn vận đi Giang Nam với kinh thành bên kia, hôm nay liền xuất phát. Lục Vân Khai nói rồi lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho Tống Tân Đồng, bốn tiểu lầu mỗi cái để lại một vạn cân, còn lại 10 vạn cân đều cho Giang Minh Chiêu. Năm nay thôn hộ trồng ớt trong thôn nhiều hơn không ít, nhưng dưới sự khống chế có ý định chỉ phơi ra đến 10 vạn cân, lại cộng thêm hơn trăm mẫu ớt nhà mình trồng mới vừa đủ nhà mình dùng. Trước đây tiểu lầu trái lại chưa dùng tới bao nhiêu ớt, nhưng từ sau khi nàng đem tiểu lầu mở rộng, lại thêm lầu, mặc dù đại chu ăn lầu rất bình thường, nhưng mà làm canh lẩu đỏ cay thật là ít hơn nữa nguyên liệu nấu ăn nhiều mà mới mẻ cho nên cũng hấp dẫn không ít khách, ớt cũng dùng đặc biệt mau. Tống tân đồng đếm đếm, 10 vạn lượng ngân phiếu, trừ tiền vốn ra, còn có gần 9 vạn lượng thật tốt. Chỉ có điều sinh ý này chỉ còn làm được tối đa 2-3 năm trở lại, sau này chắc là phải xuống giá. Nhiều bạc như vậy, hôm nay chúng ta đi ăn một bữa ngon. Tống Tân Đồng nói, tốt, Lục Vân Khai vỗ vỗ sau lưng noãn noãn, ta đã để văn trưởng quỹ an bài xong, chúng ta trở về là có thể dùng. Lục Vân Khai mặc kệ noãn noãn nói chuyện với cặp song sinh, hắn khẽ nói với Tống Tân Đồng, vừa nãy thấy nàng vẫn nhìn về phía trên thuyền, trên thuyền có cái gì đẹp. Nàng liền liếc mắt nhìn, còn bị hắn nhìn thấy. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, sau đó đem chuyện hôm qua trên thuyền nói một lần, còn có tối qua nam nhân trung niên kia cũng tính hỏi nàng, nhưng đều bị ngăn. Lục Vân khai nhíu mày, hắn hỏi thăm tên nàng. Ừ, Tống Tân Đồng nhún vai, đoán chừng là thấy ta giống người hắn quen biết đi, dù sao ta không biết hắn. Ừ, không phản ứng. Hắn có phải quải thử hay không à? Nhìn noãn noãn xinh đẹp cho nên... Tiểu bảo cảm giác mình nói đến chân tướng, sau đó như có chuyện lạ kéo tay nhỏ của noãn noãn, cũng không thể nói chuyện với người lạ, người lạ sẽ bắt cóc con. Noãn noãn ừ gật đầu tiểu cựu cựu nói cái gì là cái đó, nghe không hiểu cũng phải phụ họa không nói. Tống Tân Đồng không nói gì, dựa vào vai Lục Vân Khai cười nói, không biết còn tưởng rằng khuê nữ chàng nghe hiểu đâu, bộ dáng lão thần khắp nơi, giống y như tiểu đại nhân. Lục Vân Khai đầy mắt lạ ý cười nhìn noãn noãn, giống như nương tử nàng. Tống Tân Đồng cảm thấy không giống, ta đâu phải như vậy. Rõ ràng giống chàng, ân, vừa giống ta vừa giống nàng. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nắm tay Tống Tân Đồng, tháng 8 thi hương xong chúng ta trở về thôn ở vài ngày. Vậy hai đứa nó thì sao? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai, bọn nó sớm đã có thể tay làm hàm, và lại có đại nha với chu tầu tử ở, bọn nó cũng không đói được. Cặp song sinh thở dài một hơi, biết là tỷ phu muốn bỏ các cậu qua một bên về thôn, lập tức không vui, tỷ phu, bọn đệ cũng muốn về thôn. Năm sau thi đồng sinh có nắm chắc không? Lục vân khai hỏi, không có, không có còn muốn về. Lục vân khai suy một tiếng, ta nghe nói Giang Văn đã có 10 phần nắm chắc sang năm chắc chắn có thể thi đỗ đồng sinh cầu đàn nhi bọn họ cũng sẽ kết cục thử một lần, nếu hai đứa không đỗ có thể liền bị người cười nhạo. Cặp song sinh thở dài, không muốn đọc sách. Tống Tân Đồng đầy lục vân khai, đừng để bọn nó áp lực quá lớn. Nói rồi lại nói với cặp song sinh, đừng nghe tỷ phu mấy đứa, mấy đứa còn chưa đầy 9 tuổi, năm sau kết cục thử một lần, có thể được thì tốt, không được cũng không sao, đợi thêm 3 năm nữa cũng được, đừng để mình áp lực. Tỷ, để có lòng tin. Đại bảo nói, tiểu bảo cũng gật đầu, chỉ có điều sức mạnh không có đủ như vậy, để sẽ tận lực, sẽ không giống cái người không thi đỗ liền điên rồi như tỷ nói kia. Sẽ không thì tốt dù sao thả lòng tâm tình cũng tốt. Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn về phía Lục Vân Khai, chàng cũng vậy. Lục Vân Khai gật đầu cười. Noãn noãn ở bên hét lớn một tiếng, con cũng vậy. Con cũng là vậy cái gì hả? Đồ ngốc nhỏ, Tống Tân Đồng đem noãn noãn ôm đến trên chân, hôn hôn, khuê nữ chúng ta sao ngờ người ta. mươi 383 kỳ thi hương. Tới tháng 8 thi hương 3 năm một lần bắt đầu mùng tám tháng tám này vào trường thi thi ba trận mỗi trận ba ngày tổng cộng chín ngày trận đầu tiên thư bốn bài tư thư bốn bài kinh nghĩa một thủ thơ thiếp thơ luật trường thiên ngũ ngôn lục vận hoặc bát vận trận thứ hai thi hai đạo văn ngũ kinh một đạo sách luận trận thứ ba thi năm đạo thời vụ sách thời vụ sách chính là kết hợp lý luận của tư thư ngũ kinh phát biểu thảo luận cùng kiến giải đối với tình hình chính vụ trong nước ở hiện tại Thi khoa cử ở Đại Chu, Phạm là Minh Kinh trước thi thiếp văn, sau đó thi miệng kinh nghĩa, đáp ba đạo thời vụ sách, Phạm là tiến sĩ thi năm đạo thời vụ sách thiếp một Đại Kinh Kinh, sách toàn thông giả vì biệt thự. Bởi vậy, đáp được càng nhiều càng tốt. Đối với tư thư ngũ kinh Lục Vân Khai sớm đã thấu triệt đọc kỹ cực kỳ sở trường thi thiếp thơ, mà hai năm qua có Giang Minh chiêu thương trợ lại thêm có được đề thi năm rồi với công báo mấy năm gần đây từ Phủ Nha, bởi vậy đối với thời vụ sách hắn vẫn rất có lòng tin. Tống Tân Đồng kết hợp kinh nghiệm thi công chức của các bạn bè năm đó ở kiếp trước nói cho Lục Vân Khai, để hắn theo cái loại hình thức đó đi viết còn phải đón ý nói hùa với phong cách giám khảo yêu thích mấy cái này cũng có thể để hắn thiếu đi đường vòng. Còn cái khác nàng liền vô năng vô lực, không có cách nào nàng nhìn tư thư ngũ kinh chữ phồn thể, mắt đều hoa. Mùng 8 tháng 8 hôm nay, Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn còn có cặp song sinh sáng sớm đã đưa tiễn Lục Vân Khai đi trường thi, trường thi ở thành đông tới gần chỗ phủ nha. Giữa đại môn đỏ tôi treo một bảng hiệu ghi hai chữ trường thi, rộng lớn đại khí, làm người không dám làm càn. Tống tân đồng tiễn lục vân khai tới cửa thu xếp bút mực giấy miên, còn có hương liệu huân mũi, thi tổng cộng 9 ngày, mấy ngày nay đều không thể đi ra chỉ có thể ăn đồ ăn trường thi cung cấp. Tống tân đồng sợ ăn phải đồ ăn không sạch sẽ làm hắn tiêu chảy cho nên lại chuẩn bị một cái nồi đất mang theo, đến lúc đó có thể đun nước, còn có thể nấu cơm ăn. Trong rổ còn gói không ít thịt khô đã làm tốt đều đã rửa sạch đến lúc đó thả trong nước ngao nấu là có thể làm thành canh thịt gà, có thể bổ sung dinh dưỡng đúng lúc, ngoài ra còn có mì với gạo, có thể nấu cháo, mì, hoặc là thịt khô chưng cơm. Tống Tân Đồng cũng là nghe các tú tài từng thi cử nhân ở thư viện nói thức ăn trường thi cung cấp đều là cứng mắc, sáng sớm đã làm xong, ăn một ngày trời nóng nực, rất nhiều đều là thiêu, dạ dày hơi không tốt một chút liền dễ tiêu chảy. Cha cố lên. Noãn noãn mang theo hai cái rổ to cổ vũ cho Lục Vân Khai. Lục Vân Khai gật đầu cười, sau đó xem nhẹ ánh mắt khác thường của các học sinh khác bên cạnh, sau đó lần lượt xếp hàng, chờ đợi nghiệm chứng văn thư soát người, Lục soát sạch sẽ từ đầu đến chân, bảo đảm không có bí mật mang theo bất luận sao chép nhỏ gì sau mới cho phép vào trường thi. Lúc thi đồng sinh với thi thú tài đều phải Lục soát như vậy, Lục Vân Khai sớm đã quen. Chỉ là lúc thị vệ lục xoát nồi đất bát đũa, còn có các loại rau với thịt khô thì không khỏi liếc mắt nhìn lục vân khai nhiều một cái Xác nhận trong gạo với mì không có mang theo bí mật gì mới cho đi Sau khi đi vào, đó là liều thi thi hương, là gian nhỏ độc lập, mỗi người một gian, lại gọi tên phòng Lúc thi đồng sinh với thi thú tài là ấn bàn ngồi, không có phòng số như vậy Chờ thí sinh phân biệt vào phòng số của mình sau, thị vệ phía ngoài sẽ liền khóa cửa lại, y như ngồi tù vậy phòng số rất nhỏ ăn uống bài tiết ngục cộng thêm giải bài thi đều ở trong này còn chưa lớn bằng thảm nhỏ bố trí cho noãn noãn bò bò trong nhà đâu sau khi lục vân khai ngồi vào chỗ của mình liền chậm rãi thu dọn đồ đạc lấy nồi đất ra rửa sạch một phen sau đó liền hướng thị vệ muốn nước sạch trước đun nước sôi nấu một bình trà uống trước. Chờ sau khi các thí sinh tiến vào rồi, các giám khảo liền phát đề thi cùng giấy nháp thí sinh cầm đề mục sau liền bắt đầu nghĩ đáp đề thế nào, đợi đến ngày thứ hai giám khảo sẽ lại phát giấy sạch sẽ cho thí sinh sau lại cũng là để bảo đảm cho bài thi ngăn nắp sạch sẽ tiện cho giám khảo chấm bài thi. Lục Vân Khai bắt được đề mục sau thì đơn giản xem một lần, đề mục tuy có hơi khó, nhưng hắn vẫn là có thể đáp nghĩ cặn kẽ sau đó liền viết chờ hắn làm xong tứ thư kinh nghĩa thơ thiếp thì trời đã tối rồi đem giấy bút nghiên mực thu tốt rồi sau đó tìm thị vệ xin nước sau đó làm cơm nấu là cơm thịt mềm rau xanh hầm một nồi thịt mềm nấu mềm mại ngon miệng cơm thơm mềm dễ ăn vị rất tốt các phòng số khác cũng có các tú tài có kinh nghiệm cũng chuẩn bị nồi chỉ có điều không ăn được tốt như lục vân khai vậy làm một chút cơm dưa chua hoặc là mì sợi chắp vá một bữa nhưng cũng tốt hơn so với người còn lại nhiều những người còn lại ăn màn thầu khô trường thi cung cấp hoặc là bánh nướng áp chảo uống nước lạnh ăn chắp vá huynh đệ cơm của ngươi thơm quá chia cho ta một chút người ở phòng số sát vách nhỏ giọng nói lục vân khai từng chút từng chút ăn thịt mềm nương tử nhà mình tự tay làm không muốn chia cho người khác hơn nữa cũng không thể chia nếu là bị thị vệ tuần tra nhìn thấy thì sẽ bị quát lớn quả nhiên thị vệ tuần tra quát lớn yên tĩnh tiếng quát lớn vừa vang lên tất cả các âm thanh nhỏ vụn đều an tĩnh chỉ có tiếng nhai cơm canh nhẹ Dùng cơm, Lục Vân Khai rửa sạch nồi đất cùng bát đũa, lại đun một bình nước sôi, sau đó liền ngủ. Ngày thứ hai, cũng là như thế. Ngày thứ ba, liền có người lấy đi bài thi trước đó giải. Ngày thứ tư, lại phát đề mục trận thứ hai. Nhiều lần như vậy, thẳng đến ngày thứ chín, lấy đi bài thi trận thứ ba sau đó mới có thể rời đi. Trong lúc này, có không ít người vì sức yếu té xỉu bị mang ra ngoài, có người vì ăn đồ ăn thả lâu lắm mà tiêu chảy. May mắn phòng số của người nọ cách lục vân khai bên này rất xa, nếu không mùi thối tiêu chảy này nhưng sẽ làm hắn không dễ chịu. Đương nhiên, cho dù không kéo cũng không chịu nổi. Mọi người nghĩ một chút trong phòng số thả một cái bô đậy nắp vẫn không đưa ra, hơn nữa lại là mùi sau khi lên men ở ngày hè càng khó ngửi. Nếu không phải Lục Vân Khai nhìn xa, sớm rèn luyện thân thể, nếu không chín ngày này còn thật không biết qua thế nào. Nói không chừng cũng như những người khác chịu không nổi nữa. Đợi đến ngày thứ 9, dù riêng Lục Vân Khai sớm đã xông ra, dưới mí mắt đen thâm trầm như than chỉ y như tên ăn mày, đâu có còn bộ dáng ôn nhuận như ngọc thường ngày. Lục Vân Khai đem đề mục đều làm xong, liền chờ các giám khảo đến thu bài thi ước chừng đến giờ ngọ cuối cùng các giám khảo qua đây. Thu bài thi của hắn sau, liền ra hiệu hắn rời đi. Lục Vân Khai thu thập đơn giản một phen sau liền đi ra ngoài, ra trường thi sau thì thấy thí sinh tứ phía đều không kém hắn làm ấy, vẻ mặt mệt mỏi. Lục Vân Khai nhìn một vòng bốn phía xung quanh rất nhanh nhìn thấy Tống Tân Đồng ở một chỗ đất trống bên cạnh nàng bế noãn noãn đang vẫy tay với mình. Noãn noãn la lớn, cha ở đây. Lục Vân Khai bước nhanh tới, đưa rổ cho đại nha, sao nàng biết ta ra bây giờ. Đại bảo nói, sáng sớm tỷ đã tới chờ tỷ phu ngươi. Lục vân khai giật mình một chút, không phải để nàng không cần đến sao. Nói rồi muốn đi bế noãn noãn vẫn gọi mình cha, vừa mới tựa vào gần, noãn noãn liền bóp mũi trên người cha thối thối. Trường 384, ghét bỏ cha. Lục vân khai thương tâm, lại bị khuê nữ ghét bỏ có điều cũng không nói gì thêm, nâng tay áo lên người người quả nhiên người thấy được một cỗ mùi vị khó nghe. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười rộ lên, ở nhà mỗi ngày đều nhớ cha đây, hiện tại lại ghét bỏ cha. Cha thương tâm, không bế con nha. ta, noãn noãn ở thế khó xử, vẫn là vươn tay về phía Lục Vân Khai, cha không thương tâm, noãn noãn sai rồi. Tống Tân Đồng đỡ Lục Vân Khai lên trên xe ngựa, về nhà tắm rửa trước, chua tẩu tử đã chuẩn bị nước nóng xong rồi, chàng tắm rửa xong là có thể dùng cơm. Tốt nếu không noãn noãn đều ghét bỏ ta. Lục Vân Khai vừa về đến nhà liền tắm rửa tắm xong rồi cạo râu sạch sẽ cả người lại khôi phục thành bộ dáng đẹp đẽ ôn nhuận như ngọc noãn noãn vừa nhìn thấy cha khôi phục nguyên dạng lại ôm không nỡ buông ra. Đến ngồi xuống dùng cơm đi. Tống Tân Đồng dọn xong bát đũa, múc canh gà cho hắn, mau uống một chút chàng xem chàng đều gầy. Mấy ngày nay ở bên trong có phải không ăn uống tốt hay không? Tống Tân Đồng nói mấy ngày nay nhưng nhìn thấy không ít người bị đưa đến y quán thật dọa hỏng ta. Ta không sao, có thức ăn nàng chuẩn bị cho ta, ta dễ chịu hơn những người khác không ít. Lục Vân Khai uống canh xong, vẫn là ở trong nhà tốt. Vậy khẳng định đúng thế. Tống Tân Đồng lại thêm cơm cho Lục Vân Khai, ăn cơm xong ngủ tiếp một chút ta không để noãn noãn đi ẩm ý chàng. Lục Vân Khai cường chống mí mắt, ta không sao, còn nói không sao, dưới mí mắt tất cả đều là xanh. Tống Tân Đồng đem noãn noãn bế vào trong ngực đút đồ ăn cho bé ăn xong rồi nhanh đi ngủ một chút. Chờ lúc Lục Vân Khai tỉnh ngủ dậy đã là sáng sớm hôm sau. Hắn rời giường sau không thấy bóng Tống Tân Đồng và Noãn Noãn đâu, liền đi ra ngoài tìm kiếm, mới vừa đi tới tiền viện liền nghe thấy tiếng cười ha ha ha lanh lành dễ nghe của Noãn Noãn. cha Noãn Noãn sải chân ngắn nhỏ nhào tới Lục Vân Khai. Cẩn thận, Tống Tân Đồng bất đắc dĩ nhìn Noãn Noãn, sau đó thu lại kim chỉ đang cầm trong tay cười mỉm nhìn Lục Vân Khai tỉnh ngủ. Ta còn tưởng rằng chàng phải ngủ ba ngày ba đêm đâu. Ngủ đủ rồi, Lục Vân Khai ngồi sát Tống Tân Đồng dưới tàng cây hải đường, sao không gọi ta dậy chứ? Gọi không tỉnh a ta sợ đến thiếu chút nữa mời đại phu. Tống Tân Đồng cười nói, vừa mới chạy tới cửa liền gặp được Giang Công Tử, hắn nói là bình thường, ngủ được 2-3 ngày thì tốt rồi. Lục Vân Khai nhéo nhéo mi tâm, hắn đã tới. Tới, hình như là tìm chàng có việc chỉ là không biết muốn nói gì. Tống Tân Đồng rót chén trà đưa cho hắn, đói bụng không? Chu Tẩu Tử đang làm bữa trưa còn cần một lúc sau, nếu không ta thì một chút thức ăn cho chàng lót giả trước. Không cần, Lục Vân Khai đặt noãn noãn ở trên đùi của mình. Chàng cảm thấy thì được thế nào? Tống Tân đồng hỏi, không có vấn đề gì. Lục Vân Khai có tự tin này, hắn cầm lấy cái tay thịt nhỏ của con gái tháng 90 ít bảng, chúng ta có thể trở về trong thôn chờ mấy ngày. Vậy ta dọn dẹp một chút lúc nào trở lại? Tống Tân đồng hỏi, ngày mai là có thể trở lại đã rất lâu lục vân khai chưa về trong nhà xem nương muốn mau chóng mang theo đứa nhỏ trở lại vậy được ta đi dọn dẹp một chút lúc đến xế chiều giang minh chiêu tới người đã tỉnh ngủ đệ muội đều thiếu chút nữa đi mời đại phu đa tạ lục vân khai rót chén trà cho hắn hôm qua ngươi tới là có việc gì có giang minh chiêu nói ngươi tính vào kinh lúc nào lục vân khai thản nhiên nói còn chưa có ít bảng gấp cái gì chẳng lẽ ngươi còn không có lòng tin giang minh chiêu nhíu mày ta thế nhưng còn chờ ngươi chúng liền tam nguyên lục vân khai xì một tiếng ta chúng lại không liên quan đến ngươi giang minh chiêu tại sao không có ngươi là bằng hữu của giang tam ta ta cao hứng cho ngươi tự ngươi thi tự mình cao hứng mới là đạo lý cứng ta không thể đi thi ngươi cũng không phải không biết giang minh chiêu thở dài lại nói ta cũng không có cái bản lĩnh kia thi không đậu lục vân khai nghĩ đến việc kia của nhà giang minh chiêu liền không nói gì khuyên nữa nếu ta thi đỗ liền mời ngươi ăn cơm tốt lắm giang minh chiêu tức thì cười đáp ứng lại uống chén trà lúc này mới lại nói đúng rồi có một chuyện ngươi phải biết chuyện gì lục vân khai nâng mắt nhìn hắn chờ hắn nói tiếp giang minh chiêu nói gần đây có người đang hỏi thăm thân phận của đệ muội lục vân khai lập tức nhíu mày mắt hơi thoáng qua lệ khí ai lệ này là ý hung dữ bạo ngược mạnh mẽ một thương hộ kinh châu giang minh chiêu nói là làm sinh ý dâu thầm hẳn không phải đánh chủ ý tiểu lầu của đệ muội lục vân khai nghĩ nghĩ lại hỏi là một nam nhân trung niên giang minh chiêu kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết lục vân khai khẽ nhíu mày ngươi giúp hỏi thăm thân phận bối cảnh của người này một chút hỏi thăm để làm cái gì giang minh chiêu nhấp một miếng trà chẳng lẽ là lo lắng nam nhân kia đánh chủ ý với đệ muội dừng một chút lại đáng đánh đòn nói người yên tâm đi để muội đối với ngươi một tấm chân tình cũng không sẽ không liếc mắt nhìn người khác một cái lục vân khai liếc xéo hắn một cái hơi lộ ra bất mãn được rồi được rồi xem như ta chưa nói giang minh chiêu nhún vai vậy ta bàn giao xuống có tin tức nói với ngươi đúng rồi hôm sau các học sinh lĩnh nam sẽ có một buổi tụ họp ngươi có muốn đi không không đi ngày mai ta phải về đào hoa thôn Lục Vân Khai không có hứng thú gì với buổi tụ họp thương xuân bi thu của những học sinh kia. Giang Minh chiêu sửng sốt người không đợi ít bảng. Lục Vân Khai nói ít bảng phải đợi đến cuối tháng 9 ta về thôn một chuyến trước nếu như chúng cử ta liền thu thập hành lý vào kinh. Vậy cũng tốt, ngày hôm sau, Lục Vân Khai liền dẫn Tống Tân Đồng và Noãn Noãn cùng nhau về đào hoa thôn. Cặp song sinh bởi vì phải ở thư viện đọc sách cho nên đại nha lưu lại chiếu cố hai cậu. Vừa về tới trong thôn đã liền bị các thôn dân hoan nghênh, Tân Đồng, Lục Tú tải, các ngươi về a. Về nhìn nương các ngươi, Tân Đồng, nhà chúng ta dựng nhà mới, ngày mai mời khách, ngày mai các ngươi đến a. Được, Tống Tân Đồng đáp ứng, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta về nhà trước, chậm chút lại nói a. Tốt tốt tốt, vậy trên đường các ngươi chậm chút a, vừa mới xuống mưa, đường có hơi trơn. Trong thôn đều lát đá xanh bản, trừ ngày đông sương xuống đóng băng ra thì trời mưa là sẽ không trượt. Xe ngựa vừa tới trong nhà, Lục Mẫu đã đi ra thấy con trai con dâu còn có cháu gái đều về, mắt cười đến đều híp thành khe hở, khoa tay múa chân nói, về. Đã thi xong, Lục Vân khai đỡ nương, đã thi xong, về bồi người chờ mấy ngày. Thì được thế nào, cũng được, vậy thì tốt, hai tay Lục Mẫu tạo thành chữ thập, đáy lòng nói thầm A-di-đà Phật, ông trời phù hộ. Nãi nãi. Noãn noãn xài chân ngắn nhỏ chạy tới lôi kéo quần áo của lục mẫu, miệng đặc biệt ngọt hô, nãi nãi, noãn noãn nhớ người Lục mẫu ôm lấy noãn noãn, đáy lòng kích động đến không được nãi nãi cũng nhớ noãn noãn, cháu gái ngoan của nãi nãi mươi 385, về thôn, tân đồng, người lại lớn lên đẹp quả thật là nước lĩnh nam giữa người, càng lớn càng dễ nhìn Tạ thầm kéo tay trắng nõn của Tống Tân Đồng, không ngừng nói, nõn nõn cũng lớn lên càng dễ nhìn, ngươi thực sự là quá biết nuôi trẻ con. Đúng vậy còn trắng như thế, trong trắng lộ hồng. Quyên tẩu tử cũng phụ họa, hình như nõn nõn dù phơi thế nào cũng không đen, không giống tiểu quân, phơi đến đen thui. Lúc nắng gắt liền đừng đi ra đi lại, phơi lâu là sẽ phơi cho đen. Tống Tân Đồng cười nhìn nõn nõn. Thường ngày ra cửa nắng quá lớn ta đều lấy ô nhỏ che chắn cho con bé, để tránh phơi bị thương mặt, phơi bị thương mặt liền nóng rát còn dễ chóc ra nổi tơ máu, sau này liền khó coi. Còn có chú ý như thế à? Hà nhị thẩm sờ sờ mặt ta liền nói trên mặt ta có nhiều tơ máu như vậy thì ra là phơi nhiều. Cũng không phải cả ngày làm việc trong ruộng, có thể không phơi sao chỉ là mặt ngươi trắng, thấy rõ dạ thầm sờ sờ làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch của mình cao giọng cười nói chúng ta vẫn luôn nhìn đen nhìn cũng chẳng nhìn ra ha ha ha thật đúng có lẽ là vậy thu bà tử ở bên nói tháng chín lại nên đào khoai lang năm nay sưởng vẫn thu giá cũ mặc dù tống tân đồng hạ thấp giá bán nhưng các phí tổn khác tính lên vẫn là có thể kiếm vẫn là ấn trước đây thu bà tử nói vậy ngươi cũng không chịu thiệt sao ta nghe nói ba nhà khác trong huyện thành đều giảm còn một văn hai cân Không sao, mọi người đều là người trong thôn, ta để ra một chút lợi cũng không sao cả. Tống Tân Đồng vẫn là hy vọng đào hoa thôn khá hơn, nhìn các thôn dân đào hoa thôn từng nhà đều xây dựng nhà ngói gạch xanh cũng trải qua được ngày lành, nàng cũng cao hứng. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thu bà tử dừng một chút ta đều nói xong với thôn trưởng bọn họ rồi, mọi người đều đem khoai lang rửa sạch rồi phơi nắng cho khô rồi đưa qua, như vậy ngươi cũng không cần tốn tiền công đi mời người rửa khoai lang. Dừng một chút lại bổ sung, mấy bà từ rửa khoai lang cũng đều nguyện ý, dù sao cả ngày khom lưng rửa khoai lang eo chân cũng không quá tốt hơn nữa mùa đông dùng nhiều nước cũng dễ bị bệnh phong thấp. Mọi người không có ý kiến là được, cũng không phải tống tân đồng không nỡ hơn mấy lượng tiền công rửa khoai lang một tháng kia chính là cảm thấy cho mọi người một cách kiếm tiền đi, để mọi người qua được ngày lành hơn nữa mọi người cũng cảm kích nàng, ở trong thôn cũng chiếu cố lục mẫu cùng các sinh ý khác nhiều, mọi người cùng có lợi hỗ trợ nhau đi. Cũng không ý kiến đâu, về nhà các nàng còn có thể làm nhiều việc dưới ruộng một chút, trồng nhiều ớt một chút. Tạ thầm nói, đầu năm không phải trồng rất nhiều cây anh đào sao, mọi người đều theo học cách trồng cây, lớn tuổi đều chạy về phía rừng cây bên kia đâu. Lúc trở lại sáng sớm nay, Tống Tân Đồng nhìn thấy bóng dâm thanh mảng ở bờ sông còn có núi hoang đầu thôn bên kia tất cả đều là cây anh đào, nhà nhà đều trồng chừng 2-3 mẫu, nhiều thì trồng 5-6-7 mẫu. Đại bộ phận người vẫn là nghĩ thử trước một lần, chờ có tiền lời thì lại trồng thêm diện tích lớn. Tống Tân Đồng nói, nhà thầm các ngươi thật trồng 10 mẫu. Đó cũng không phải sao, nằm ngoài ăn An anh đào nhà các ngươi cảm thấy vị rất tốt, khẳng định bán được giá tiền cao. Tạ thầm nói, Hà Nhị thầm cũng nói, nhà của chúng ta cũng trồng hơn 10 mẫu, còn để Bạch Vân các nàng cũng trồng hơn 10 mẫu, những người khác trong thôn của huyện còn không muốn trồng, hiện tại cây giống cũng còn rất lớn, trồng 2-3 năm liền kết quả. Chờ chúng ta bán ra giá tốt, bọn họ lại trồng khẳng định không còn kịp rồi, đến lúc đó khẳng định hối hận. Cũng không phải sao, lúc trước huyện lệnh đại nhân tuyên truyền, những thôn dân khác nhưng đều không muốn trồng, chỉ có số ít thôn dân trồng, người đào hoa thôn chúng ta cơ hồ lấy hơn phân nửa cây giống. Tạ thẩm nói không khỏi cười rộ lên, đến lúc đó những người kia muốn khóc cũng không kịp. Bọn họ nghĩ trồng nhiều khoai lang, nhưng bây giờ khoai lang đâu còn bán được giá tiền cao nha. Tạ thầm nói, người những thôn khác còn muốn trồng ớt của tân đồng ngươi đâu, đến nói mấy lần, nhưng hình như dương thụ cũng không đồng ý. Tống tân đồng gật đầu trước đó địch huyện lệnh cũng từng thương lượng với nàng, nhưng nàng không có đồng ý ít nhất mấy năm gần đây là nàng sẽ không lấy ra ừ ớt này là thứ chúng ta kiếm tiền, nếu như đều trồng cả liền không đáng giá ta cũng không dám để hắn phân hạt giống ra. Đúng vậy, nếu như mọi người đều trồng, chúng ta còn kiếm tiền gì à? Tạ thầm nói đến lẽ thẳng khí hùng. Tân Đồng, năm sau chúng ta còn muốn trồng nhiều một ít ngươi cảm thấy thế nào? Hà nhị thẩm hỏi, Tống Tân Đồng tính toán một chút thì hàng hóa năm nay Giang Minh chiêu bán vẫn là cung không đủ cầu, nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu, có thể, nhưng các thẩm còn có đất. Theo nàng biết thì đất hoang có thể khai của đào hoa thôn đều sắp khai gần hết rồi, lại khai cũng chỉ có thể chặt cây, nhưng cái này không quá hiện thực đất trên núi quá mức cằn cỗi, hơn nữa độ dốc gần chừng 6-70 độ cũng không dễ xử lý. Hơn nữa hiện cơn sốt khai hoang ở trong thôn đã qua, hai năm qua cơ hồ nhà nhà đều khai chừng người mẫu đất hoang. Tính mua một chút, Hà Nhị thẩm nói ta nghe Bạch Vân nói bên kia thôn bọn họ có người muốn bán đất cho nên. Thế cũng cách quá xa. Thu bà tử nói hiện tại lão đại với lão nhị nhà ngươi đều đi làm phòng thu chi cho tiểu lâu của tân đồng. Mỗi tháng thế nhưng kiếm không ít bạc ngươi mua nhiều đất như vậy ở nhà cũng chỉ ngươi với Hà Nhị đâu làm nổi. Tạ thẩm nói. Đúng vậy cách xa như vậy, ngươi đi rồi về phải một ngày, hà nhị nhà ngươi có thể đồng ý Hà nhị thầm nói ta cũng biết, nhưng hiện trong tay có chút bạc tồn, mua nhiều một chút đất cũng là tốt Dừng một chút nhà đại tẩu bọn họ đều là người tài giỏi, tay nghề bọn họ tốt hiện tại lại mở cửa hàng, lại thêm mấy đứa trẻ tuổi càng sống càng rực rỡ, nhà chúng ta không có tay nghề tốt, dồn nhiều một chút cũng tốt Tống Tân đồng minh Bạch Tâm Tư hà nhị Thẩm, dù sao chia nhà rồi, tiền kiếm được cũng không chia cho bà, đáy lòng cũng sẽ hâm mộ sinh ý của Hà Thẩm các bà, hiện tại trong nhà nhị Thẩm người nhưng có hơn 10 mẫu đất lại trồng thì đâu làm nổi. Qua 2 năm nhà Hà Tây lại muốn sinh con, Thẩm ngươi không đi hỗ trợ trông đứa nhỏ. Này, ta đâu giúp được gì, bọn họ cách xa như vậy. Hà nhị Thẩm vừa nghĩ tới hai nhi tử xa cách trời nam đất bắc, đáy lòng đã nhớ đến hoàng Đi thuyền qua đó cũng chẳng qua chừng 10 ngày thời gian, lúc nông nhàn thầm các ngươi ngồi thuyền đi khắp nơi một chút đi hải thị bên kia xem xem cũng đi giang nam bên kia xem xem. Tống Tân Đồng cũng không tin mấy năm nay Hà Nhị Thầm bọn họ không tồn xuống tuyệt bút bạc ra cửa đi thuyền thương, phí thuyền cũng chẳng qua chừng 10 lượng cũng không phải không có bạc. Hà Nhị Thầm cảm thấy khó xử ta trái lại không muốn đi xa như vậy đâu. Tống Tân Đồng, nếu như thầm muốn làm ăn cũng có thể A ta nghe nói đồ bên kia Hải thị bán ở lĩnh Nam bên này nhưng khó tìm, đồ giang công tử bọn họ trở về còn chưa tới lĩnh Nam đã bán sạch đến bên huyện chúng ta đây liền càng ít, đến lúc đó thầm đi xem một cái, nếu như cảm thấy cái nào có thể cầm về bán liền mua một chút về A. Xa như vậy, phải rất nhiều tiền vốn đi. hà nhị thầm mờ to mắt. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, lại nghĩ kế cho bà, hôm nay lúc ta trở về nhìn thấy không ít lão thái thái làm rất nhiều khăn tay thêu hoa với giày đi bán trên bến tàu, hình như sinh ý còn có thể, nếu như thầm có ý nghĩ, cái này cũng có thể làm. Ta cũng nhìn thấy không ít, nếu không phải trong ruộng ta quá nhiều việc, ta cũng muốn tiếp tục làm sinh ý quái thái. Tạ thầm thờ dài, chính là hiện ở nhà không có nhân thủ, nếu không ta thật đi làm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết.